Trường một đoàn người cùng đi sâu vào đại sa b hàn Ma, đêm đến thì thiếu ngơi, sâm Sâm ca, Tiểu tử Hải nghe kia ý vào nhà ý là Hải Minh đừng đến Nghị viên、hải、Minh、uy、trong thượng nghị viện. Hàn n g để y Uy là được. Hải h Sâm nghe thế thì hơi kinh ngạc hải minh uy là nghị viên của thượng nghị viên cường giả cấp bán thần cũng có thể nói là mạnh nhất trong nhân loại hiện nay hàn sâm tiến vào tí hộ sở không bao lâu hải minh uy đã trở thành người đầu tiên đánh chết sinh vật thần huyết cấp bán thần cho tới bây giờ vẫn chưa nghe nói có người thứ hai có thể làm được mấy năm gần đây hải minh uy được xưng là nhân loại đệ nhất cũng là một trong những người có lực lượng cạnh tranh t r ư ớ c tổng thống tiếp theo hàn sâm còn nghe qua được một số tin đồn nói hải gia vốn là gia tộc có truyền thừa cổ võ cho nên hải minh uy mới có thể đạt tới trình độ này khánh thiếu khẽ gật đầu thế hệ này của hải gia chỉ có hải vân là nam đinh vô cùng được cưng c h i ề u y ngẫu nhiên đến cương giáp t í hộ sở tôi và nguyên thiếu đều bị người trong nhà dặn dò nhất định phải đảm bảo an toàn của y nếu như y xảy ra chuyện gì tôi và nguyên thiếu cũng không tiện ăn nói với người nhà sâm ca anh nể mặt tôi và nguyên thiếu đừng chấp n h ậ t với y hàn sâm gật đầu hắn vốn cũng không có ý định tính toán với hải vân nhưng lại có chút tò mò hỏi hải gia thực sự giống như trong truyền thuyết kia là gia tộc truyền thừa cổ võ sao khánh thiếu hất cầm nói nghị viên ở thượng nghị viện phần lớn đều có chút có quan hệ tới truyền thừa cổ võ khi mới vừa gia nhập tí hộ sở sẽ có ưu thế rất lớn nếu không dựa vào cái gì mà bọn họ có thể làm nghị viên thượng nghị viện cường giả về sau mới quật khởi phần lớn đều ở hạ nghị viện thì ra là thế hàn sâm lần đầu tiên nghe về những chuyện này cảm giác có chút mới lạ lại hỏi khánh thiếu vài câu khánh thiếu kỳ thật cũng không biết nhiều lắm trưởng bối trong nhà y là ở hạ nghị viện mặc dù có biết một ít chuyện tình của thượng nghị viện nhưng cũng không nhiều lắm đến khi lên đường biểu hiện của hải vân rất tích cực mỗi lần đều ra tay chém giết dị sinh vật gặp phải tố chất thân thể tương đối cường hãn hơn nữa thân thủ thực sự kinh người nhìn y ra tay có rất nhiều thủ pháp hàn s â m chưa từng gặp qua chỉ sợ là võ học bí truyền của hải gia sau mỗi lần hải vân ra tay trước để đánh chết dị sinh vật đều khiêu khích nhìn về phía hàn s â m nhưng hàn s â m lại không tỏ vẻ gì giống như căn bản không nhìn thấy vậy hải vân tối đa cũng chỉ săn giết một hai con sinh vật biến dị hàn s â m căn bản không có hứng thú đối với những thứ đó cũng không có tâm tình hơn thua với một đứa bé trưa ngày thứ ba đoàn người đang tiến lên trong sa mạc ánh mắt hàn sâm nhìn ra xa đột nhiên khuôn mặt lộ ra vẻ vui mừng điều khiển vật cưỡi ngừng lại triệu hoán da ma rác xà cung và mũi tên cốt thứ ngư sâm ca có chuyện gì vậy đám người nguyên thiếu thấy hàn sâm hành động như thế vội vàng tiến vào tình trạng báo động nhưng lại không phát hiện ra bốn phía có di động gì đàn hắc vũ thú thần huyết hắc vũ thú vương ở đó hàn sâm chỉ chỉ về một nơi xa trong sa mạc trong nội tâm hàn sâm có chút mừng rỡ chỗ này cách nơi hắn gặp được bảy hắc vũ thú lần trước không xa không nghĩ tới thật sự lại gặp được đàn hắc vũ thú và thần huyết hắc vũ thú vương một lần nữa hắn không muốn bỏ qua cơ hội lần này đám người nguyên thiếu nhìn theo phương hướng mà hàn sâm chỉ cũng chỉ loáng thoáng thấy được một số điểm đen như có như không cũng không biết là thiệt hay giả xa như vậy đừng nói anh có thể nhìn tới hay không cho dù có thể thấy rõ ở nơi này anh triệu hoán cung tên làm gì đừng nói là sinh vật thần huyết ở chỗ này ngay cả một sinh vật bình thường anh cũng không đả thương được hải vân có chút khinh thường biếu môi nói ra hàn sâm không thèm để ý đến y kéo ma rác xà cung đến cực hạn ngắm về phía xa xa trong chốc lát đột nhiên bắn mũi tên cốt thứ ngư ra ngoài chỉ thấy một mũi tên màu xám cho bắn về phía chân trời đằng xa trong chớp mắt đã vượt khỏi tầm mắt của mọi người không thể nhìn thấy mũi tên kia đã bắn tới vị trí nào ngao sau một lát đột nhiên nghe được một tiếng gào thảm thiết từ đằng xa truyền đến đám người khánh thiếu đều rất vui mừng nhìn về phía hàn sâm hỏi sâm ca bắn chúng không hàn sâm vui mừng gật đầu trong đầu truyền tới tiếng thông báo khiến hắn hưng phấn không biết nên nói gì săn giết thần huyết hắc vũ thú vương đạt được thú hồn thần huyết hắc vũ thú ăn thịt có thể ngẫu nhiên đạt được từ không đến một m ư ờ i điểm thần ghen thế mà lại trực tiếp thu được thú hồn hắc vũ thú vương điều này khiến hàn sâm cũng có chút ngoài ý muốn cảm giác gần đây vận khí của mình tăng cao bất ngờ sâm ca anh thật sự giết chết thần huyết hắc vũ thú vương khánh thiếu có chút không dám tin tưởng lại hỏi một lần hai mắt chừng lớn nhìn ra phía xa ngay cả bộ dạng hắc vũ thú ra sao y còn chưa nhìn rõ hàn sâm khẽ gật đầu hải vân đứng một bên hử lạnh một tiếng điều động vật cưỡi chạy tới phương hướng mà hàn sâm bắn tên y không tin mình còn chưa nhìn thấy bộ dạng con hắc vũ thú kia mà hàn sâm lại có thể bắn chết một con sinh vật thần huyết khánh thiếu và nguyên thiếu sợ hải vân gặp chuyện không may vội vàng gọi mọi người cùng nhau đi qua cả đám chạy như điên khoảng cách càng ngày càng gần cuối cùng cũng thấy được đàn hắc vũ thú bay loạn trên trời gầm rú giống như vòi rồng đen kịt mà ở trung tâm vòi rồng đen kịt kia lại có một khối nham thạch cao mấy chục mét trên đầu một con hắc vũ thú to lớn bị một mũi tên sò xuyên trực tiếp ghim lên mặt đá mũi tên kia đúng là mũi tên khi nãy hàn s â m vừa bắn ra hải vân lập tức mở to hai mắt nhìn khuôn mặt tràn đầy vẻ không thể tin mấy người khánh thiếu cũng vô cùng kinh hãi hàn sâm đứng ở khoảng cách ít nhất là ngàn mét trực tiếp bắn một mũi tên lại có thể giết chết sinh vật thần huyết năng lực này phải kinh khủng đến đâu ở không gian tí hộ sở thứ nhất sâm ca anh không còn đối thủ rồi nguyên thiếu có chút hâm mộ nói nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha hải vân lại dùng ánh mắt phức tạp nhìn hàn sâm y vốn có chút không phục hàn sâm nhưng bây giờ lại phát hiện khoảng cách giữa mình và hàn sâm thật sự quá lớn chính mình còn chưa nhìn thấy sinh vật thần huyết mà hàn sâm đã bắn chết được nó chuyện này khiến lòng tự ái của y bị đà kích lớn thiên hạ cao thủ nhiều như mây tôi thế này cũng không tính là gì hàn sâm thuận miệng nói sau đó cả người đã vọt vào trong bầy hắc vũ thú muốn cướp thi thể con hắc vũ thú vương kia về đám nguyên thiếu cũng cùng vọt tới đã mất đi thú vương chỉ huy đám hắc vũ thú kia đang chạy trốn tứ tán một số con công kích đám hàn sâm đều bị chém giết hết Hàn nham thạch lớn Sâm vọt tới trước to kia, gần đây hoàng kim sa trùng vương đã không ăn gì nó đã hoàn toàn mất hết hứng thú đối với thịt sinh vật dưới cấp thần huyết hàn sâm đoán nó cũng sắp tiến hóa rồi thi thể con hắc vũ thú này to lớn tự mình ăn mãi mới có thể có một điểm thần ghen r ứ t khoát trực tiếp cho hoàng kim sa trùng vương bồi bổ hoàng kim sa trùng vương đã lâu không ăn mở miệng lớn một ngụm trực tiếp nuốt thân thể hắc vũ thú vương khổng lồ kia xuống đám khánh thiếu nhìn mà trợn mắt há mồm bọn họ tự nhiên nhìn ra con kia không thể nghi ngờ gì đúng là thần huyết hắc vũ thú vương bọn họ vốn cho rằng hàn s â m nhất định sẽ giữ lại để tự mình ăn không nghĩ tới vậy mà lại cho sùng vật ăn hết kiểu ra tay cũng quá lớn rồi hàn sâm nhìn sau khi hoàng kim sa trùng vương nuốt hắc vũ thú vương vào lập tức bất động đứng im ở chỗ này thân thể giống như đang lột ra vậy thật sự sắp tiến hóa tới trạng thái chiến đấu rồi hàn sâm vô cùng vui mừng trực tiếp thu hoàng kim sa trùng vương vào hồn hải để nó lột sát trong hồn hải hy vọng có thể hoàn thành tiến hóa siêu cấp nếu như có thể đạt được một sùng vật siêu cấp thần huyết phối hợp thêm huyết qua trùng trang giáp còn có sinh vật siêu cấp thần huyết nào không thể giết trong nội tâm hàn sâm thầm cầu nguyện lập tức bái lại chư tiên thần phật một lần chỉ cầu hoàng kim sa trùng vương có thể giống như miêu quân hoàn thành tiến hóa sâm ca thần ghen của anh đủ rồi săn được sinh vật thần huyết thì bán cho tôi đi cho sùng vật ăn như vậy thật sự quá lãng phí khánh thiếu ôm ngực nói chuyện được đọc bởi kênh haley audio dù sao cũng đã cho ăn mất rồi lần sau đi hàn sâm cười tủm tỉm nói hắn lại không nghĩ rằng cho sùng vật ăn là lãng phí đã có siêu cấp sùng vật trang giáp một con sủng vật mạnh mẽ sẽ trợ giúp hàn sâm rất lớn huống chi hàn sâm còn đang mong đợi hoàng kim sa trùng vương tiến hóa tuy tỷ lệ rất nhỏ nhưng biết đâu bất ngờ tôi còn có việc sẽ không tiếp tục đi sâu vào trong nữa chúng ta chia tay ở chỗ này đi hàn sâm muốn đi tới hang động dưới mặt đất lần trước săn giết được quỷ diễm điệp biết đâu lần này còn có thể kiếm được một con thần huyết quỷ diễm điệp thần huyết quỷ diễm điệp vẫn rất có tác dụng đấy tuy dao găm cổ huyền lang lợi hại dù sao cũng là binh khí ngắn cung tiễn thần huyết lại cần có thời gian chuẩn bị Quy lực cường n đại và t í hàn cơ động của thần huyết quỷ diễm điệp vẫn có tác dụng rất lớn. Dù sao cũng cận, động điệp đã đã thần vẫn dụng lớn. đến sao huyết rất phụ h quỷ diễm Dù sâm định đi xem m ộ trực chút. Sau khi chia cát chui được khi khánh thiếu, Hàn hang hắn thấy phát tay tìm Một một Sau Sâm kia nữa quỷ người dưới bãi diễm điệp đám động để mảng lần vào. a lam. ánh sáng màu lam. Hàn Sâm màu t r tiếp triệu hoán m i ê u quân trong trạng thái chiến đấu ra sau đó cho nó mặc vào sùng vật trăng giáp trực tiếp ra lệnh cho nó tiến lên chỉ thấy đàn quỷ d i ễ m điệp bị giật mình tỉnh lại hóa h t à nghe h n ọ n n lửa a màu x lam phóng tới Quân. Chỉ là lửa lam lập là lồng Lam lại xanh kia ra phía, hoa Miu màu Miu diễm mắt, Miu một phóng tiếp pháo đẹp chỉ như những như thủy tinh như không chút thương h Quân, ngọn đụng trên người Quân, giống đụng bắn ngoài. nở bốn giống nổ tung vô cùng đẹp mắt. Quân lại không bị một chút tổn thương nào. n g tới tức trực vào vào vậy, vô rộ bị bị được tiếng thông báo liên tục không ngừng vang lên trong đầu thông báo hắn săn giết quỷ diễm điệp đã lấy được thú hồn vân vân trong lòng hàn s â m cuồng hỉ sủng vật trang giáp quả nhiên không bình thường、Bành. săn giết thần huyết quỷ diễm điệp đạt được thú hồn thần huyết quỷ diễm điệp không thể ăn thịt đột nhiên một tiếng thông báo vang lên trong đầu hàn s â m khiến hàn s â m quá đỗi vui mừng nhìn thoáng qua miêu quân trên người miêu quân vẫn không có gì tiếp tục đi lên phía trước giống như không có xảy ra bất cứ chuyện gì sủng vật trăng giáp thật sự quá cường đại trước kia hàn s â m không tới đây cũng bởi vì thần huyết quỷ diễm điệp có uy hiếp quá lớn với hắn ngay cả áo giáp thần huyết cũng có thể nổ tan uy lực như vậy nhục thể của hắn cũng không ngăn cản nổi lần này mang theo s ủ n g vật trang giáp tới cũng chỉ muốn thử xem năng lực của s ủ n g vật trang giáp đến đâu quả nhiên không khiến hàn s â m thất vọng thần huyết quỷ diễn điệp tự bạo vẫn không thể lưu lại dấu vết gì cũng không thể làm miêu quân bị thương quả thực chính là vô địch hàn s â m không mang đám khánh thiếu chạy tới đây không phải vì sợ bọn họ biết rõ chỗ này chủ yếu cũng là bởi vì hàn s â m muốn thử xem s ủ n g vật trang giáp thứ này và miêu quân cũng không tiện để bọn họ nhìn thấy nhìn miêu quân tung tăng trong nham động giống như một con mèo nhỏ đang chơi đùa với đám hồ điệp bình thường quỷ diễm điệp đâm vào trên người nó ầm ầm tự bạo mà chết hàn sâm vô cùng nhàn nhã đi theo phía sau hưởng thành quả căn bản không cần động một ngón tay mà lại có thể thu hoạch một đống thú hồn m i ề u quân trong nham động luồn lên nhảy xuống một đường tiến lên giết một mảng quỷ diễm điệp hàn sâm trực tiếp triệu hoán ra cánh thần huyết hắc vũ thú vương vừa lấy được bay theo miêu quân tiến về phía trước một đôi cánh màu đen khẽ đập sau lưng hàn sâm giống như cánh của đoạn lạc thiên sứ tốc độ cũng không kém cánh tử vũ lân long lần trước hàn s â m không thể xem xét hết hang động dưới mặt đất này lần này hàn s â m quyết tâm tìm hiểu xem chỗ này rốt cuộc thông tới chỗ nào săn giết thần huyết quỷ diễm điệp đạt được thú hồn không thể ăn thịt mắt thấy quỷ diễm điệp càng ngày càng ít hàn s â m đột nhiên lại nghe thấy tiếng thông báo thu được thú hồn thần huyết quỷ diễm điệp lại một con thần huyết quỷ diễm điệp hàn s â m hài lòng nhìn thoáng qua hồn hải quả nhiên lại thêm một con u lam quỷ diễm điệp nhìn cực kỳ huyễn lệ trói mắt càng đi về phía trước quỷ diễm điệp dần dần giảm bớt hàn s â m nhìn thoáng qua thú hồn quỷ diễm điệp mà mình đoạt được đã có hai trăm ba trăm con thú hồn biến dị có tới hai mươi ba mươi con thần huyết thú hồn chỉ có hai cái thực sự là một địa phương tốt nhưng lần này dọn sạch sẽ như vậy sau này không biết tới lúc nào mới có thể lại xuất hiện quỷ diễm điệp hàn s â m nhìn quanh đã không thấy ánh sáng màu lam lốm đa lốm đốm trên vách hang động dưới mặt đất cùng miêu quân Tựa thoáng trong tối thấy thấy một chút thật thay trực tiếp đâm vào lòng đất. Hàn có chút do dự, để quân tiếp tục đi về phía trước giò đường, mình theo ở phía sau tiếp tục tiến dự, chưa hang qua, hang giữa phía phía sau hồ chơi nhìn không nhìn Không chảy phân nhánh nhỏ, nhưng không phương hướng, Hàn mình còn cuối nước mặc có có lòng giò động bên vẫn động, vẫn xuống, quân đường, lên. lại đi điểm xuôi đổi miêu đi đã, đều đều đâm để sâu sâm vào vào về om do gì. ở ở dù căn cứ vào kinh nghiệm mấy lần trước của hàn sâm kiểu thâm nhập vào nham động dưới đất này bình thường đều sẽ xuất hiện dị sinh vật phi thường mạnh mẽ dù sao chỗ này cũng không có lối rẽ không cần lo chuyện lạc đường cũng không cần vội vã rời khỏi đi hơn nửa ngày hang động trước mặt mở rộng nước chảy đổ xuống tạo thành một thác nước hàn sâm đứng trong thông đạo của hang động nhìn ra bên ngoài mượn ánh sáng từ bó đuốc thế mà không nhìn thấy nơi nước chảy xuống phía dưới đen kịt một màu không biết nơi đó sâu bao nhiêu ngay cả tiếng nước chảy xuống cũng không nghe được ngẩng đầu hàn sâm lại nhìn quanh bốn phía khi ánh mắt đảo qua một vách động đồng tử mạnh mẽ co rút lại hàn sâm nhớ ánh lửa nhìn thấy trên vách đá đối diện có một người ngồi ai đấy hàn sâm quát hỏi người nọ một tiếng nhưng lại không nghe được tiếng đáp lại hàn sâm cảnh giác nhìn một chút lại cảm thấy có chút không đúng khoảng cách từ đây tới vách đá đối diện có hơn m ộ ư ơ i mét ánh sáng của bó đuốc trong bóng tối căn bản chiếu không được xa như vậy mặc dù hắn có thể thấy bóng người trên vách đá đối diện kia là vì bóng người kia có chút lấp lánh lúc đầu hàn sau khi cẩn thận xác nhận hàn sâm kinh hãi phát hiện ở chỗ kia cũng không phải là một người hoặc là nói không phải là một người sống mặc dù nhìn không khác gì người sống nhưng mặt và đôi tay lộ ở bên ngoài kia rõ ràng đã mất đi hơi nước người sống không thể có mặt và tay như vậy thế nhưng thứ này lại khác với người chết hoặc khô lâu người nọ mặc dù đã đã mất hơi nước nhìn có vẻ vô cùng kỳ quái nhưng da trên người và cơ bắp lại vẫn bảo trì nguyên vẹn trên da còn tản ra vầng sáng trong suốt trông vô cùng kỳ dị không giống thây khô này rốt cuộc là người chết hay người sống thế là người sống thì nói đôi lời đi hàn s â m có chút không xác định được người này rốt cuộc là người chết hay người sống hỏi vài tiếng liên tiếp người nọ vẫn không lên tiếng hàn s â m nhìn quần áo trên người y đã rách dưới trong lòng thầm nghĩ nhìn thế này thì người nọ hẳn đã chết rồi hàn s â m có chút hiếu kỳ về người chết này không biết tại sao y lại chết ở đây hơn nữa thi thể của y còn có chút không tầm thường quan sát bốn phía một lát xác định không có gì dị thường hàn s â m vỗ hai cánh thận trọng bay tới gần người kia vừa tới gần người chết vừa quan sát người chết kia quần áo của y trông rất cổ quái rất khác quần áo của người hiện đại quần áo trên người y dù là kiểu dáng hay chất liệu nhìn giống như y phục cổ đại trong những tác phẩm điện ảnh và truyền hình khi nhân loại còn chưa thoát khỏi hạn chế tinh cầu nhưng hàn s â m đã rất nhanh loại bỏ suy nghĩ hoang đường này thời đại như vậy nhân loại chưa có năng lực sinh tồn trong tinh không càng không có kỹ thuật truyền tống không gian nhân loại căn bản không thể đi vào thế giới tý hộ sở được có lẽ là một người có sở thích đặc biệt về trang phục trong lòng hàn s â m thầm nghĩ bay tới cách thi thể bốn năm mét hàn s â m không tiếp tục tới gần nữa chỉ bay quanh vài cái để mình có thể quan sát người chết này từ mọi phía một người chết trông rất sống động hàn s â m chỉ có thể hình dung về người chết này như vậy ngoại trừ thân thể đã hoàn toàn mất đi hơi nước người này không khác gì người còn sống nhưng lại có chút không giống người sống thân thể giống như được điêu khắc từ ngọc thạch mà thành tản ra ánh huỳnh quang kỳ dị đột nhiên ánh mắt hàn s â m rơi vào bên cạnh tay trái người chết nơi đó có một vật có lẽ là thuộc về người chết này người chết ngồi trên một bệ đá rộng khoảng hai ba mét ngồi xếp bằng dựa trên vách động hai tay rủ xuống tự nhiên mà bên tay trái của y có một thứ giống như là quyển trục hàn sâm đã xác định đây là một người chết bốn phía cũng không có nguy hiểm gì do dự một chút sau đó hạ xuống bệ đá đưa tay nhặt quyển trục lên quyển trục này có chút giống như làm bằng tơ nhưng cẩn thận dùng tay để cảm nhận lại thấy giống như được làm bằng da động vật vô cùng kỳ lạ nhìn người chết kia hàn sâm mới mở quyển trục ra chỉ thấy trên quyển trục có rất nhiều chữ nhỏ bên trong quyển trục này ít nhất cũng có hai 3 vạn c hơn ữ h nữa hơn một nửa chữ viết đều dùng một loại sợi tơ thêu lên mặt sau cũng có một phần nhỏ nhưng không biết dùng chất lỏng gì để viết lên chỉ nhìn chữ viết này có vẻ hoàn toàn khác với loại chữ ở mặt trước hẳn là không cùng một người viết hàn s â m nhìn kỹ một chút lại phát hiện những chữ mình biết vô cùng có hạn rất nhiều chữ đ ề u chỉ ở mặt ngoài hàn s â m nhìn qua thì tưởng là những chữ mình biết nhưng nhìn kỹ một chút thì hắn không thể xác định được đó có phải là chữ mà mình biết hay không Đây đại Sâm âm suy chẳng cổ cổ? thời Hàn thầm nghĩ, thông minh viễn văn dụng liên lẽ là là tự từ nghĩ, tự ở, là, từ tự ở cổ, chữa, tự dụng, bất quá bên trong một số tác phẩm nghệ thuật vẫn có thể nhìn thấy những chữ ở thời đại viễn cổ kia rất tương tự với mấy chữ trong quyển trục này người chết này thật đúng là cổ quái hàn sâm lại nhìn người chết thêm một chút nhìn khoảng ba bốn mươi tuổi cho dù thân thể đã mất nước nhìn có chút kỳ dị nhưng vẫn lờ mờ có thể nhìn ra khi còn sống người này hẳn là một nam tử tuấn mỹ vạn người mê đại ca dù sao anh cũng đã chết rồi vật ngoài thân cũng vô dụng rồi không bằng làm chút việc thiện cứu tế cho người sống là tôi đây nhé hàn sâm thỏ tay tới thân người chết sờ s o ạ n hắn đã quen với chuyện sinh tử đối với chuyện như vậy cũng không cấm kỵ gì thế nhưng khi hàn sâm vừa đụng vào quần áo trên người người chết kia quần áo nhìn có vẻ hoàn hảo vậy mà chớp mắt đã mục nát biến thành cho bụi hàn sâm vừa động một phát đã lập tức hóa thành cho bụi bay ra trong nháy mắt trên thân người chết kia chẳng còn lại gì che chắn nữa sao quần áo lại biến thành như thế nào này hàn sâm ngẩn ngơ lại nhìn người nọ toàn thân óng ánh như ngọc cho dù là trong tình huống này vẫn tạo cho người khác một cảm giác thánh khiết không cho phép khinh nhờn hàn sâm xem toàn thân người kia ngoại trừ quyển t r ụ c này ra thì chẳng có gì khác cả cũng không biết rốt cuộc là ai người này không phải thật sự là người từ thời đại viễn cổ chứ hàn sâm nghĩ cũng cũng cảm thấy suy nghĩ này có chút buồn cười khoa học kỹ thuật từ thời đại viễn cổ làm sao có thể xuyên không đi tới đây được căn bản cũng không khả năng ngoại trừ thi thể ra thì không còn thứ gì khác hàn sâm thấy không còn chỗ tốt gì có thể nhặt trực tiếp triệu hồi ra dao găm cổ huyền lang trực tiếp khoét một cái hố ở bên vách đ ộ n g bỏ thi thể kia vào sau đó lại dùng đá lấp kín lúc này mới hài lòng nói tôi đã phá hỏng quần áo của anh đành trả anh một chỗ che thân còn quyển trục này một người chết như anh cũng không dùng được rồi tôi lấy về nhìn xem nói không chừng có thể t r a ra thân phận của anh nếu như có thể t r a ra được điều gì cũng có thể báo cho người nhà của anh đến nhặt xác anh nói xong hàn sâm nhìn bốn phía xung quanh chỗ này đã là nơi cuối cùng của dòng nước ngoại trừ vực sâu không thấy đáy phía dưới kia thì không còn đường ra khác hàn sâm nhìn nhìn lỗ lớn phía dưới t hàn ử bay xuống một đoạn, hắn đã bay mấy xuống đoạn, hắn n g một đã mét, mà mực tới tối Trong vào Hàn vẫn vẫn không nhìn tới đáy. Phía dưới vẫn tối đen như mực giống như cửa vào địa ngục.、Trong、lòng Phía dưới đáy. địa cửa s â m cũng có chút chút, cảm cần vực cũ mạc Bạch、ma. Hàn không như người này, đường Hàn giờ hãi. thấy hiểm khỏi thảm theo một trở sợ Sâm sa Sâm đại Do dự dựa mạo Ma. bây vậy. Quay bay về lại lang thang trong đại sa mạc bạch ma hai ngày nhưng bóng một con sinh vật thần huyết cũng không gặp được đi qua khu vực lần trước gặp thần huyết hồ vương cũng không thể tìm được tung tích hồ vương nhưng có một chuyện khiến hàn xâm mừng rỡ là hoàng kim sa trùng vương đã hoàn thành lột xác tiến hóa thành trạng thái chiến đấu siêu cấp hoàng kim sa trùng vương loại hình sùng vật thấy hoàng kim sa trùng vương đã hoàn thành lột xác trong hồn hải hai mắt hàn sâm nhìn c h ầ m c h ầ m vào nó thân thể vốn khổng lồ sau khi tiến vào trạng thái chiến đấu lại nhỏ đi rất nhiều trước kia to như một cỗ xe buýt hiện tại chỉ là một cỗ xe con bất quá giáp sát trên người nó lại càng thêm ngưng thực hai bên thân thể còn có bốn cặp móng vuốt hoàng kim sắc bén như lưỡi hái tử thần phía sau thân thể còn sinh ra cái đuôi giống như đuôi bò cạp sau lưng hoàng kim sa trùng vương sinh ra hai đôi cánh mỏng màu vàng kim nhạt trong suốt Tốc độ vỗ rất nhanh gần như không nhìn thấy hai cánh tồn tại bá đạo quỷ dị hung tàn nhìn thấy siêu cấp hoàng kim sa trùng vương trong đầu hàn s â m không tự chủ hiện ra những từ ngữ này hoàn toàn khác biệt bộ dáng cồng cành lúc trước vượt cấp tiến hóa siêu cấp thần sủng hàn s â m đã hưng phấn đến mức nói năng lộn xộn tuy trong nội tâm hắn ôm hy vọng nhưng tỷ lệ kia thật sự quá thấp lúc này hoàng kim sa trùng vương đã trở thành siêu cấp thần sủng hàn sâm lại cảm thấy có chút không quá chân thực rồi ha, ha. hàn a h sâm triệu hoán hoàng kim sa trùng vương ra nhìn bộ dáng hung ác không chút kiên kỵ của nó nhịn không được cười to lên truy cập h a l e z i com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé siêu cấp thần sủng cộng thêm siêu cấp sủng vật trang giáp từ nay về sau gặp thần cản giết thần v ậ t ngăn giết v ậ t còn có ai có thể ngăn cản mình dùng siêu cấp thần g e n đầy đủ để tấn chức lên tiến hóa giả trong nội tâm hàn sâm hào khí vạn trượng hận không thể nhanh chóng đi tìm mấy con sinh vật siêu cấp thần huyết để đại sát chúng nó một p h e n thế nhưng đi đâu để tìm kiếm sinh vật siêu cấp thần huyết chính là một vấn đề hàn sâm không có mạng lưới tình báo khổng lồ và tài lực nhân lực giống tập đoàn tinh vũ cũng không có nhiều cao thủ phân bố ở từng tí hộ sở giống chiến thần võ đạo quán muốn tìm được sinh vật siêu cấp thần huyết đường tắt duy nhất là lên internet tìm tin tức hoặc là Tìm hiểu từ t hiểu i vô số nhưng tức vụn vật trong tổ vụn à Hoàng n động Trùng h đặc、biệt. Đã có biệt. Kim Sa v ơ siêu tiến hóa, hàn ó a h s â m còn chưa kịp trở lại cương giáp tý hộ sở đã phát hiện ra có chút không đúng có rất nhiều người từ cương giáp tý hộ sở chạy ra ngoài trên mặt đều mang vẻ sợ hãi thậm chí có người còn bị thương nếu như chỉ có mấy người thì cũng thôi đi nhưng hàn sâm nhìn thấy càng ngày càng có nhiều người chạy ra chuyện này có chút không bình thường rồi huynh đệ xảy ra chuyện gì vậy hàn sâm giữ chặt tay một người hỏi dị sinh vật dị sinh vật giết vào tí hộ sở rồi người kia nói với vẻ sợ hãi nói ra hàn sâm lập tức ngây người chuyện dị sinh vật giết vào tí hộ sở không phải là không có chuyện này ở không gian tí hộ sở thứ hai và không gian tí hộ sở thứ ba đều rất bình thường nhưng ở không gian tí hộ sở thứ nhất dị sinh vật căn bản sẽ không tới gần tí hộ sở cho tới bây giờ chưa từng nghe nói có dị sinh vật nào giết tới tí hộ sở trên thực tế dường như cũng chưa từng xảy ra có bao nhiêu dị sinh vật giết tới tí hộ sở hàn s â m vội vàng hỏi một con người nọ đáp một con dị sinh vật nào chẳng lẽ là sinh vật siêu cấp thần huyết lông mày hàn s â m nhíu chặt hơn thực lực cương giáp tí hộ sở không yếu cũng có không ít cường giả một con dị sinh vật giết vào tí hộ sở lại khiến nhiều người hoảng sợ trốn ra t í hộ sở như vậy trình độ khủng bố của con dị sinh vật kia có thể nghĩ một con sư tử một con sư tử màu vàng to lớn người nọ nói với vẻ hoảng sợ thế nhưng lời này lọt vào trong t a i hàn sâm lại khiến nội tâm hàn sâm l ộ t b ộ t một chút sư tử màu vàng to lớn không phải là con kim mao hống kia chứ hàn sâm vội vàng tăng nhanh bước chân chạy về cương giáp t í hộ sở khoảng cách tới t í hộ sở càng gần thấy người chạy ra từ t í hộ sở cũng càng nhiều rất nhiều người đều bị thương số lượng kêu cha gọi mẹ cũng không ít hàn s â m còn thấy rất nhiều người đang kéo thi thể từ trong tí hộ sở chạy ra số người tử thương thảm trọng không có người nào nghĩ đến đột nhiên lại có dị sinh vật nhảy vào tí hộ sở đại khai sát giới bên trong tí hộ sở có quá nhiều người không phải chiến sĩ nếu thật sự có sinh vật siêu cấp thần huyết vào đây chỉ sợ bọn họ muốn trốn cũng không có cơ hội hàn s â m cắn răng đi ngược dòng người vọt vào cương giáp tí hộ sở từ xa đã thấy một đầu sư tử khổng lồ toàn thân màu vàng đang hoành hành ngang ngược trong tí hộ sợ tuy có không ít cường giả đang vây công nó nhưng căn bản là vô dụng hoàng kim sư vẫn đang điên cuồng giết chóc kim mao hống nhất định là con tiểu kim mao hống kia không sai hàn sâm nhìn hoàng kim sư đã lớn như là tòa nhà hai tầng trong nội tâm vừa mừng vừa sợ mừng đương nhiên là ở chỗ này gặp được tiểu kim mao hống một lần nữa hiện tại hắn đã, đã có được năng lực chém giết tiểu kim mao hống con tiểu kim mao hống này quả thực tự mình đưa tới cửa kinh hãi là con tiểu kim mao hống kia lại phát triển nhanh đến vậy một chảo của nó vỗ xuống có thể trực tiếp phá hủy một căn phòng của t í hộ sở mỗi một gian phòng đều là một không gian tư nhân hơn nữa còn có một truyền t ố n g trận tư nhân cỡ nhỏ đây là lợi ích chỉ có ở không gian t í hộ sở thứ nhất là tồn tại tự nhiên ở t í hộ sở đến những không gian t í hộ sở cao tầng đừng nói là gian phòng ngay cả t í hộ sở đều cần nhân loại tự mình đi xây dựng nhưng sẽ phải chịu dị sinh vật công kích hoàn toàn không giống không gian t í hộ sở thứ nhất có căn phòng an toàn như vậy mắt thấy thân thể kim mao hống mạnh mẽ đâm tới phá hủy rất nhiều kiến trúc cùng gian phòng trong lòng hàn s â m càng kinh hoàng bởi vì hắn thấy kim mao hống đã sắp vọt tới gian phòng của hắn trong phòng của hàn s â m cũng không có gì quan trọng nhưng còn có một con hắc vũ tiễn điểu mà hắn nuôi nấng đây cũng là chuyện tuyệt đối không thể lộ trước mặt những người khác kim mao hống tùy ý trà đạp kiến trúc trong tý hộ sở và những người chưa kịp đào tẩu giống như một đầu ác long hung tàn hàn s â m thấy nó ngang nhiên xông qua về phía gian phòng của mình ở bên kia nào còn có thể nhịn、được. Gần như không Hàn hoán hoàng trùng vương mặc siêu cấp sủng vật trăng do có được. chút trực cấp mặc cấp thể tiếp triệu vật giáp. kim dự, Sâm siêu sa siêu ra bốn ả n thân mình cũng triệu hoán ra yêu tình nữ hoàng biến thân và dao găm cổ huyền lang, đứng trên lưng của hoàng kim sa trùng vương, triệu giết tới h găm kim kim màu cổ của ra yêu dao sa và g Bốn cánh siêu cấp hoàng kim sa trùng vương c n g vũ giống như một đầu sinh vật quái dị hơ bốn cặp móng vuốt tựa như lưỡi đao hung ác nhào tới kim m a u hống hàn sâm đứng trên lưng hoàng kim sa trùng vương tóc dài màu vàng kim của vũ trên đỉnh đầu đội vương m i ệ n hồng bảo thạch dưới ánh mặt trời lóng lánh quang huy trong tay nắm chặt dao găm cổ huyền lang hai mắt nhìn chằm chằm vào kim m a u hống khắp nơi đều là kiến trúc đổ nát thê lương và thi thể đầm đìa máu me tiếng la hét ẩm ý vang lên không dứt chỉ cần là người có năng lực trong cương giáp tý hộ sở bất kể là cương giáp đoàn quyền đầu đoàn hay là thần chi môn đồ chỉ cần ở trong thành tất cả đều gia nhập chiến đấu ai cũng không muốn thấy cương giáp tý hộ sở bị phá hủy mất đi một gian phòng an toàn thuộc về mình ở trong tí hộ sở sẽ có rất nhiều chuyện phiền toái đặc biệt là những đoàn đội lớn và thương nhân mất đi gian phòng đồng nghĩa đã mất đi nhà kho an toàn và trạm trung chuyển tổn thất vô cùng to lớn đặc biệt là trong rất nhiều phòng còn có hàng tồn bây giờ bị kim m a u hống trực tiếp hủy diệt có thể làm rất nhiều người trong k h o ả n g khắc tán g ra bại sản mũi tên như mưa bay tới kim m a u hống nhưng điều mềm yếu vô lực như mưa phùn vậy căn bản không thể tạo thành bất cứ thương tổn gì tới kim m a u hống dù ngón út là cường giả hạng nhất ở không gian tí hộ sở thứ nhất sử dụng binh khí thần huyết chém trên người kim mao hống cũng khó tổn thương đến da lông của nó đào thương kiếm búa như rừng chém trên người kim mao hống kim mao hống cũng chỉ hơi run run người lạ có thể chấn bay binh khí và đám người ra ngoài kim mao hống giống như hung thú tới từ địa ngục tất cả đều bị phá hủy bị cự trảo của nó vỗ xuống mấy người sẽ trực tiếp bị đập thành thịt nát máu chảy thành sông trong cương giáp tí hộ sở là cảnh tượng tận thế tiếng kêu thảm thiết hòa cùng tiếng kêu rên mặc dù lúc này là giữa t r ư a nắng gắt nhưng cảnh tượng này lại khiến mọi người có cảm giác không rét mà run lui lại đều lui lại ngón út cắn răng ra lệnh rút lui không phải y không muốn ngăn cản kim m a u hống để kéo dài thêm chút thời gian cho những thương nhân và phụ nữ không có quá nhiều sức chiến đấu mà thật sự là không chịu nổi chỉ trong chốc lát quyền đầu đoàn đã hy sinh rất nhiều thành viên trung tâm tình huống cương giáp đoàn và thần c h i môn đồ cũng không khá hơn chút nào đặc biệt là cương giáp đoàn tử thương vô cùng thảm trọng rất nhiều thành viên cương giáp đoàn đều là học sinh trường quân đội trường quân đội giáo dục bọn họ cho bọn họ dũng khí gánh chịu trách nhiệm cùng trả giá hơn người bình thường nhưng cho dù bọn họ dũng mãnh đến đâu đối mặt với kim mao hống cũng trở nên vô dụng tiếng máu chảy và sương gãy khiến lòng người run sợ tiết tấu tử vong cùng tiếng gào thét tuyệt vọng tạo thành khúc nhạc bi thương Lúc lui cho dù người cương cũng còn này người đoàn muốn lui ra ngoài cũng đã không dù giáp kịp đã ra thân thể khổng lồ kia hoàn toàn không ảnh hưởng tới tốc độ của nó nếu như không có ai có thể ngăn chặn nó như vậy kẻ nào cũng không thể chạy thoát trước mặt nó được mà bây giờ cương giáp đoàn đã trở thành một phòng tuyến cuối cùng khi các thành viên cương giáp đoàn dần rơi vào tuyệt vọng trong nội tâm đã sinh ra ý nhiệm ngọc đá cùng vỡ lại đột nhiên thấy đầu hoàng kim sư luôn liên tục giết chóc kia lại đột nhiên dừng lại tất cả mọi người khẽ giật mình chỉ thấy hoàng kim sư to lớn ngẩng đầu ánh mắt chằm chằm vào bầu trời trên mặt lộ vẻ phẫn nộ là cái gì có thể khiến cho dị sinh vật khủng bố như vậy phẫn nộ mọi người không khỏi theo ánh mắt hoàng kim sư nhìn lên sau đó tất cả lập tức ngẩn ngơ chỉ thấy một quái vật mặc t r a n g giáp màu n g à sữa từ trên trời hạ xuống tuy hình thể nhỏ hơn hoàng kim sư rất nhiều nhưng nhìn càng thêm hung tàn khủng bố mà trên lưng của con hung thú mặc t r a n g giáp cổ quái kia có một người tóc vàng xích giáp đứng ngạo nghễ giống như chiến thần mặt trời hàn sâm đội trưởng hàn rất nhiều người biết hàn sâm đều kêu lên sợ hãi khi mọi người đều sợ hãi kêu lên hoàng kim sư đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng bốn vó dùng sức thân thể to lớn bay lên trời trực tiếp nhào tới hung thú cổ quái ở giữa bầu trời kia hàn sâm thấy ánh mắt của kim mao hống biết rõ ra hỏa này nhận ra mình trong ánh mắt kia rõ ràng lộ ra cửu hận sâu sắc muốn dồn hắn vào tử địa vậy chúng ta ở chỗ này đưa ra một kết cục đi trong tay hàn sâm nắm thật chặt dao găm cổ huyền lang ánh mắt nhìn chòng chọc vào kim mao hống bành kim mao hống cùng chiến chỉ sắc trực Trùng Trùng Hoàng Vương trong trạng thái chiến đấu đụng vào nhau. Hoàng kim sa Vương tuy chỉ bằng một phần mười kim mao Hống, nhưng một lần đụng này lại không hề bị đánh nuôi lại. Tám móng vuốt sắc bén như xuyên trong Hống. Giống kim mao Hống thái hề thịt vào Mao đao vào Mao Mao Kim Kim Kim Kim Kim mười lại lại. liêm tiếp một một Tám đâm Sa Sa da tuy vuốt đấu bị bị đau ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào đau đớn móng vuốt hung hăng vỗ vào trên người của hoàng kim sa trùng vương cứ thế đập bay hoàng kim sa trùng vương ra ngoài thoáng cái đã va sụp vài gian phòng ốc mà trong tích tắc kim mao hống đập bay hoàng kim sa trùng vương trái tim hàn sâm điên cuồng nhảy lên giống như động cơ bắt đầu khởi động lực đập mạnh mẽ như muốn nhảy ra từ trong lồng ngực khí huyết lập tức chảy vào trong kinh mạch khiến cả người hàn sâm đều giống như bốc cháy cả người hắn tràn đầy lực lượng g i a o găm cổ huyền lang gần như nối liền thành một thể với hàn sâm hóa thành một đạo lưu quang đâm về phía đôi mắt màu vàng óng của kim mao hống trước kia ngay cả ánh mắt của tiểu kim mao hống hàn sâm cũng đâm không nổi nhưng là hôm nay tố chất thân thể của hàn s â m đã tăng nhiều lại có thú hồn siêu cấp thần huyết dao găm cổ huyền lang trong tay đã hoàn toàn khác lúc trước dao găm hung hăng đâm vào trong mắt kim mao hống giống như đâm vào một lớp cao su cứng cỏi lực lượng cuồng bạo trong lồng ngực hàn s â m bộc phát khiến thanh dao găm đâm thẳng vào giống máu tươi phun ra kim mao hống gầm lên một tiếng rung trời duỗi ra một chân trước muốn đập tới hàn s â m trong nháy mắt sau khi hàn s â m đâm thủng con mắt màu vàng óng kia chân hắn đá một cái lên trên mặt của kim mao hống cả người đã bay ngược về phía sau khi còn bay ở giữa không trung hoàng kim sa trùng vương đã bay tới để hàn sâm d ẫ m lên lưng của nó tránh khỏi móng vuốt của kim mao hống một mắt của kim mao hống máu tươi chảy đầm đìa một mắt còn lại oán hận nhìn hàn sâm điên cuồng hét lên một tiếng móng vuốt hung hăng vỗ tới hàn sâm cùng hoàng kim sa trùng vương tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi trên không trung vẽ ra liên tiếp tàn ảnh vẻ mặt hàn sâm lạnh lùng mũi chân đạp lên lưng hoàng kim sa trùng vương phi thân tránh qua tránh né một số chảo tay lại hung hăng đâm về con mắt còn lại của nó kim mao hống muốn thu hồi móng vuốt về để đập bay hàn s â m nhưng tám cái móng vuốt sắc bén của hoàng kim sa trùng vương đã xoắn lấy móng vuốt của nó tất cả đều đâm xuyên r a lông vào trong đuôi bò cạp đằng sau càng trực tiếp đâm vào khiến kim mao hống ăn đau lại ngửa mặt lên trời kêu thảm thiết hàn s â m cầm dao găm hung hăng đâm vào trong mắt kim mao hống lập tức đâm thủng con mắt còn lại máu tươi phun ra chớp mắt đã nhuộm con mắt màu vàng óng thành huyết sắc giống kim mao hống liên tục bạo giống nó đột nhiên di chuyển bốn vó không quan tâm vọt tới một cái phương hướng lập tức khiến đám kiến trúc bên dưới nát vụn cuối cùng khiến cả tường thành sụp đổ điên cuồng chạy trốn ra bên ngoài mắt thấy kim mao hống chật vật bỏ chạy trong tí hộ sở phát ra tiếng hoan hô vang trời rất nhiều người đều kích động gọi tên hàn s â m thế nhưng hàn s â m không có thời gian đáp lại bọn họ đứng trên lưng của hoàng kim sa trùng vương nhanh chóng đuổi theo kim mao hống lần này hắn không có khả năng buông tha cho kim mao hống giết nó rất nhiều người đều giống lên một tiếng tê tâm liệt phế hận không thể chính mình hóa thành hàn s â m đuổi giết kim mao hống ăn sống nuốt tươi kim mao hống một chuyện tàn khốc như vậy nhân loại ở không gian tí hộ sở thứ nhất còn chưa từng trải qua máu tươi của thân nhân và bạn bè khiến bọn họ giận dữ hoàng kim sa trùng vương đập mạnh bốn cánh nhanh chóng đuổi theo kim mao hống trong khi nhanh chóng muốn đuổi kịp kim mao hống hàn sâm tận lực thả chậm tốc độ hắn không muốn để những người này thấy hắn chém giết kim mao hống càng không muốn để họ thấy cảnh kim mao hống phân giải chuyện kia sẽ làm người khác liên tưởng đến rất nhiều chuyện chém giết kim mao hống hàn sâm hoàn toàn chắc chắn có thể làm được hiện tại hắn chỉ cần đợi kim mao hống chạy đến một nơi không người đó chính là lúc hắn ra tay chém giết hai mắt kim mao hống đã mù căn bản không phân biệt được phương hướng máu tươi trong mắt tuôn ra nhưng không thể tràn ra nửa phần huyết dịch thậm chí còn tụ lại trong vết thương thình thịch tất cả những thứ ngăn cản trước mặt kim mao hống như núi đá cây cối đều bị kim mao hống trực tiếp đánh nát kim mao hống một đường sông tới vậy mà lại chạy vào đầm lầy hắc ám đi sâu thêm một chút chuyện được đọc bởi kênh h a l e z y audio đây cũng là ý muốn của hàn sâm trong đầm lầy hắc ám muốn tìm người cũng không dễ dàng rất thích hợp để hắn chém giết kim mao hống đi theo kim mao hống một đường bay vào đầm lầy hắc ám độc trùng độc thú trên đường ngăn cản đường đi của kim mao hống không phải bị kim mao hống đâm chết thì chính là trực tiếp bị dẫm chết sức lực của sinh vật siêu cấp thần huyết quá mạnh dị sinh vật bình thường không thể so sánh cho dù là mắt bị mù trừ hàn s â m có được binh khí thú hồn siêu cấp thần huyết nếu không ai cũng khó có thể tổn thương đến nó nửa phần mắt thấy kim mao hống đi càng sâu vào trong đầm lầy chỗ này đã hoàn toàn không có vết tích con người hàn s â m cũng không do dự nữa trực tiếp ra lệnh cho hoàng kim sa trùng vương Tăng tốc đồng ộ sông đuôi đuôi đuôi hống đã bị mù mắt. Bốn cánh hoàng trùng vương mạnh, lên, nhìm hống, nhọn trong nó, nhọn về vào kim kim kim tiếp tươi mau mù mắt. mau đâm máu sa của ra. hất chặt đã đạp đ bị bò trực tức từ cạp cổ cổ chảy lập thời tám móng vuốt sắc bén cũng ôm lấy đầu kim mao hống lưỡi dao sắc bén đâm sâu vào kim mao hống ngửa mặt lên trời gầm thét duỗi móng vuốt r a muốn đánh tới hoàng kim sa trùng vương nhưng móng vuốt sắc bén kia t r ộ p vào trên người của hoàng kim sa trùng vương lại chỉ phát từng tiếng kim ngọc chói tai hàn sâm triệu hoán ra hai cánh hắc vũ thú cứ lơ lửng trên không trung quan sát hoàng kim sa trùng vương đấu với kim m a u hống siêu cấp thần sủng kết hợp với siêu cấp sủng vật trang giáp quả nhiên lợi hại cho dù là kim m a u hống cũng khó có thể khiến hoàng kim sa trùng vương trọng thương được mà nó vẫn bị hoàng kim sa trùng vương gắt gao quấn trên cổ bị tám móng vuốt sắc bén không ngừng công kích lông vàng trên đầu đã bị cắt rất nhiều máu tươi từ vết thương chảy ra răng khắp nơi nhìn cực kỳ khủng bố kết thúc đi hàn sâm thấy hoàng kim sa trùng vương cũng khó có thể giết chết kim mao hống lập tức nắm dao găm trọn đúng cơ hội hung hăng đâm về phía cái bụng của kim mao hống máu tươi điên cuồng chảy ra dao găm cổ huyền lang do hàn sâm khống chế cứ thế d ạ c h trên bụng của kim mao hống ra một miệng vết thương dài đến mấy thước màu đỏ như là nham thạch nóng chảy bắn ra trong đó còn kèm theo rất nhiều nội tạng giống kim mao hống phát ra tiếng giống kinh thiên liều mạng quơ móng vuốt muốn đánh chết địch nhân nhưng ngay cả địch nhân của mình ở nơi nào nó cũng không nhìn thấy mà theo huyết dịch trên người chảy ra khí lực của kim mao hống nhanh chóng biến mất hàn s â m trực tiếp nhảy tới trên đầu kim mao hống dao găm đâm vào sau gáy nó càng gia tăng tốc độ tử vong của kim mao hống dù sao thời gian phát triển của kim mao hống quá ngắn chưa thể cường hoành như mẹ của nó tiểu kim mao hống này cũng chỉ tương đương với cổ huyền lang so với con đại kim mao hống kinh khủng kia thật sự kém nhiều lắm nếu như chờ nó đạt tới trình độ như con đại kim mao hống chỉ sợ toàn bộ cương giáp t í hộ sở thật sự sẽ bị nó phá hủy hàn s â m cũng không dám chắc mình có năng lực ngăn cản nó săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết kim mao hống đạt được thú hồn kim mao hống có thể thu thập gen sinh mệnh tinh hoa có thể ăn thịt nhìn thi thể kim mao hống nằm trên đồng cỏ hàn s â m thoáng ngây ra một lúc lời thông báo lần này so với những lần trước có sự khác biệt rất lớn có thể thu được thú hồn kim mao hống khiến hàn s â m mừng rỡ như điên nhưng hắn giết nhiều sinh vật siêu cấp thần huyết như vậy đây là lần đầu tiên thấy thi thể không tự động phân giải biến mất hơn nữa trước kia tiếng thông báo khi giết được sinh vật siêu cấp thần huyết thì thịt của chúng đều không có thể ăn mà lần này lại có thể ăn nhưng cũng không nói là sau khi ăn có thể gia tăng siêu cấp thần ghen tóm lại lời thông báo này vô cùng cổ quái khiến hàn sâm khẽ nhíu mày nhìn thi thể kim mao hống kim mao hống quả nhiên không giống bình thường nhưng hàn sâm rất nhanh đã ném vấn đề này ra sau đầu vui sướng tràn ngập đầu óc của hắn t hàn ú hồn siêu cấp thần huyết, ghen sinh mệnh tinh hoa, còn có thịt còn hống, lần n siêu kim mau cấp có y thu hoạch quá l ớ khiến hàn s â m không ngờ、tới. Vốn nghĩ mình nhiều như vận tới. trước tốt vậy, chỗ khí là lúc được đã đã dám ù n gần hết rồi, lần này có lẽ sẽ không đạt được thú hồn. Nhưng thật không ngờ, chẳng những thu được thú hồn, lại còn có được thi thể một con sinh vật siêu cấp thần huyết rất hiếm có. Hàn、sâm、không g hết thú thật thu thú thi thể huyết hiếm đạt một vật rất rồi, lại siêu lẽ có được được có được cấp có. sẽ sâm d dừng lại lâu nhanh chóng tiến lên dùng dao găm cổ huyền lang chia thi thể kim m a u hống tìm kiếm ghen sinh mệnh tinh hoa của nó gần như phải cắt chia toàn bộ thân thể của kim mao hống ra hàn s â m mới tìm được một tinh thể màu vàng ở trong đầu của nó mặc dù so với tinh thể của đại kim mao hống thì nhỏ đi rất nhiều nhưng vẫn lớn bằng trái bóng rổ hàn s â m cắn một ngụ một chất lỏng màu vàng óng chảy vào bụng tứ chi bách hải lập tức giống như bốc cháy vậy một luồng lực lượng rót vào từng tế bào khiến thân thể của hắn sinh ra biến hóa kỳ dị ăn ghen sinh mệnh tinh hoa kim m a hống siêu cấp thần ghen cộng một trong đầu vang lên tiếng thông báo ngọt ngào hàn sâm hạnh phúc đến mức muốn gửi ra tiếng càng thêm dốc sức liều mạng ăn tinh thể màu vàng tiếng thông báo siêu cấp thần gen gia tăng không ngừng vang lên trong đầu hàn sâm khiến hàn sâm có cảm giác vô cùng hạnh phúc ghen sinh mệnh tinh hoa của kim mao hống đem tới cho hàn sâm tám điểm siêu cấp thần gen để siêu cấp thần gen của hắn đạt đến sáu mươi điểm đã ăn xong ghen sinh mệnh tinh hoa hàn sâm cảm thấy cả người vô cùng nhẹ nhàng con mắt không tự chủ được liếc về phía thịt của kim mao hống nếu đã có thể ăn thịt vậy cũng có thể giúp mình tăng thêm siêu cấp thần ghen c h ứ nhưng thứ này thật sự quá lớn không biết phải ăn tới khi nào mới có thể hết hàn s â m nhìn từng khối thịt trước mặt lại bắt đầu có chút buồn dầu tùy tiện lấy ra một khối thịt đ ề u cao hơn người của hắn thế này thì phải ăn thế nào đây trước làm thử một khối trước rồi nói sau hàn s â m chọn một chỗ thịt non mềm cắt một miếng thật mỏng bỏ vào miệng hiện tại cũng không có thời gian đi nướng trước ăn thử rồi tính thế nhưng rất nhanh sau đó hàn s â m lại bi ai phát hiện trong h hống này vẫn còn độ dài khi nó còn sống. Hàn liều mạng nhai, nhưng dù nhai như thế nào cũng không nát. Cuối cùng Hàn bất chấp, thịt chỉ nhưng khi không chuyện Cho không thần phải thông nhưng Hàn thịt hống không nghe thông thứ ị t nát. bất trực tiếp nuốt một rất nuốt tăng tiếng nuốt tiếng rốt t của con còn còn cũng Cuối cùng cũng cũng có cấp cũng có được cuộc mau sao sau ra mau nào vào, báo vào, báo này vẫn nó sống. mạng miếng xuống, miếng mỏng, lên gen, đúng, miếng này kim kim dài liều siêu mới lại sâm sâm sâm quỷ gì. gì. gì? là xảy Đây độ dù dù dù là nội tâm hàn sâm có chút phiền muộn do dự một chút hàn sâm triệu hoán thánh chiến thiên sứ ra nhìn xem nó có thể ăn được đồ vật này hay không nếu như nó ăn hết cũng vô ích thì thịt này căn bản không còn tác dụng gì nữa sau khi thánh chiến thiên sứ đi ra nhìn thấy thịt kim mao hống hai mắt lập tức sáng lên không nói hai lời trực tiếp nhào tới ôm lấy một khối thịt kim mao hống rồi cắn xuống hàn sâm nhai cũng không nhai được một miếng thịt kim mao hống mỏng thế mà thánh chiến thiên sứ lại trực tiếp cắn xuống một miếng thịt lớn miệng nhỏ nhai hai cái đã nuốt xuống sùng vật quả nhiên đều là đồ tham ăn hàn sâm nhìn mà trợn mắt há mồm thân thể thánh chiến thiên sứ nhìn thì nho nhỏ vậy mà ăn đến mức không cần nhai không bao lâu sau đã xử lý sạch một khối thịt lớn trước mặt cũng không biết thân thể nho nhỏ kia làm thế nào để chứa được một khối thịt nhìn còn lớn hơn cả người nó thế nhưng thánh chiến thiên sứ không có ý dừng lại tiếp tục lại nhào về phía một khối thịt khác tiếp tục sẽ bắt đầu ăn hàn sâm nhìn dáng người như lo ly của thánh chiến thiên sứ sau khi ăn thịt kim m a u hống lại bắt đầu lớn lên với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được mái tóc càng ngày càng dài bộ ngực càng ngày càng hùng vĩ đôi chân lo l y nhỏ nhắn cũng trở thành đôi chân lớn thon dài tuyệt mỹ sau lưng dần xuất hiện một đôi cánh nho nhỏ màu trắng thánh chiến thiên sứ bắt đầu biến thành hình dáng lần đầu hàn s â m gặp cánh càng lúc càng lớn dáng người càng ngày càng nóng bỏng thậm chí trên người đã bắt đầu xuất hiện áo giáp bằng ngọc thánh chiến thiên sứ thế mà lại thật sự biến thành bộ dáng thánh chiến thiên sứ hàn sâm nhìn thấy cảnh này ngạc nhiên tới mức nói năng lộn xộn rồi sau khi thánh chiến thiên sứ ăn thêm một khối thịt kim mao hống đã biến thành bộ dáng thánh chiến thiên sứ chân chính nhưng chuyện vẫn không kết thúc thánh chiến thiên sứ vẫn đang điên cuồng ăn thịt kim mao hống khi nó không ngừng ăn uống dáng vẻ vốn đã giống với thánh chiến thiên sứ độc nhất vô nhị trên người lại bắt đầu phát sinh biến hóa kỳ dị tóc dài màu vàng kim càng óng ánh áo giáp màu ngà sữa cũng dần trở thành màu vàng kim đồng tử cũng dần chuyển sang màu vàng mà ngay cả thiên sứ chi hoàn trên đầu cũng chậm rãi chuyển sang màu kim sắc lúc đầu vốn thánh khiết như thiên sứ lúc này đã biến thành một nữ thần cao quý cả người giống như đều bao phủ một tầng ánh sáng sau khi tất cả thịt con kim m a u hống đều bị thánh chiến thiên sứ cắn nuốt thánh chiến thiên sứ lại quay người đi về phía hàn sâm đi thẳng đến trước mặt hàn sâm gần như là mặt d hàn sâm gần như là mặt dán mặt với hàn sâm nhìn dung nhan tuyệt thế cao quý lạnh lùng của thánh chiến thiên sứ hàn sâm đang thắc mắc không biết nó muốn làm gì lại thấy thánh chiến thiên sứ đột nhiên vươn tay ôm lấy mặt của hàn sâm đôi môi tươi đẹp đỏ như lửa ngăn chặn miệng hàn sâm con mợ nó mình lại bị một sùng vật phi lễ hàn sâm mở to hai mắt khuôn mặt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng thế nhưng khi nội tâm hàn sâm đang hỗn loạn lại đột nhiên cảm giác được một cỗ hấp lực từ trong miệng thánh chiến thiên sứ t r u y ề n đến cứ thế mà hút đi miếng thịt mỏng khi nãy hắn mới nuốt xuống thánh chiến thiên sứ buông hàn sâm ra lui về sau hai bước nuốt miếng thịt mỏng kia vào bụng sau đó cả người giống như bắt đầu biến hóa một cách thần kỳ khiến cho nó trở nên càng thần bí xinh đẹp thánh chiến thiên sứ hoàn thành tiến hóa cùng lúc đó trong đầu hắn truyền đến một tiếng thông báo hàn xâm vội vàng nhìn về phía thông tin của thánh chiến thiên sứ vừa nhìn một cái đã khiến hắn n gây ngốc thánh chiến thiên sứ siêu cấp thần sủng nếu như nói thánh chiến thiên sứ ăn thịt kim mao hống hoàn thành siêu tiến hóa trở thành siêu cấp thần sủng hàn xâm vẫn có thể hiểu nhưng bây giờ thánh chiến thiên sứ đã trở thành siêu cấp thần sủng Thế mà vẫn còn có, có thể tiến chút thể từng vật thú hồn có thể tiến thứ tí thứ nhất, siêu cấp thần thánh thiên thể tiếp tục tiến tiến thành hóa, chuyện khiến Hàn không hiểu Hàn chưa nghe hồn hóa hai, hơn không hộ hẳn đỉnh như chiến hóa, như vậy nó sẽ tiến hóa nếu mà Sâm Sâm này là vẫn vậy còn nói sủng lần nữa gian sủng nó nữa. có có có được. có cấp cấp, có cấp siêu sở sứ sẽ gì đã bậc ở ánh mắt hàn sâm phức tạp nhìn thánh chiến thiên sứ với vẻ mặt vô tội đứng trước mặt hắn nhưng không biết từ lúc nào thánh chiến thiên sứ đã tự động giải trừ trạng thái chiến đấu lại biến trở về hình dáng tiểu lo li tóc đen mắt đen áo trắng đang dùng đôi mắt thuần khiết như thỏ con nhìn hàn sâm chuyện này khiến hàn sâm rất giật mình dựa theo đạo lý bình thường sùng vật không thể nào tự mình quyết định mà không có mệnh lệnh cho dù là sùng vật trí tuệ cao có thể tự mình quyết định cũng chỉ là khẽ thay đổi trong phạm vi mệnh lệnh mà thôi giống như thánh chiến thiên sứ có thể trực tiếp giải trừ trạng thái chiến đấu đã hoàn toàn đã vượt khỏi phạm vi của một sùng vật hàn sâm nhíu mày nhìn thánh chiến thiên sứ sau đó thu thánh chiến thiên sứ vào hồn hải cũng may thánh chiến thiên sứ vẫn bị hắn thu hồi vào hồn hải không có gì ngoài ý muốn thật sự là kỳ quái hẳn là bản thân kim mao hống có chút cổ quái sau khi những sinh vật siêu cấp thần huyết khác bị giết thi thể sẽ tự động phân giải thế mà chỉ có nó là không phân giải để lại thịt có thể ăn trong này nhất định có chuyện gì mà mình không biết hàn xâm thầm suy nghĩ nhưng trong lúc nhất thời lại không nghĩ ra đầu mối bên trong cương giáp tý hộ sở tất cả đều đang bàn luận chuyện tình dị sinh vật cùng hàn sâm trong không gian tí hộ sở thứ nhất lại xuất hiện chuyện dị sinh vật giết vào tí hộ sở đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra mà cuối cùng hàn sâm đuổi giết con dị sinh vật kia bỏ chạy khiến trong lòng rất nhiều người trong cương giáp tí hộ sở đều cảm kích hắn có không ít người của cương giáp tí hộ sở đem chuyện này nói trên internet chuyện này đã thu hút sự chú ý không nhỏ dù sao từng tí hộ sở của không gian tí hộ sở thứ nhất đều là một phần của tí hộ sở cũng không phải nhân loại xây dựng lên vẫn luôn không có dị sinh vật nào có can đảm tới gần t í hộ sở hiện tại lại đột nhiên xuất hiện sinh vật giết tới t í hộ sở tự nhiên khiến rất nhiều người chú ý lúc này ninh nguyệt cũng đang xem tin tức về cương giáp t í hộ sở tuy chỉ là một ít tin tức nhưng ninh nguyệt lại xem rất chăm chú đặc biệt là tin về hàn sâm một lúc lâu sau ninh nguyệt mới tắt internet đi nhìn người quản gia đang đứng đó rồi hỏi hứa bá nhân thủ đã tập hợp đông đủ chưa thưa thiếu gia nhân thủ đều đã đến địa điểm ngài chỉ định nhưng ngài thật sự phải làm như thế sao lão nhân có chút không xác định nhìn ninh nguyệt người của tổ hành động đặc biệt không thể động huống chi hàn sâm còn là người của tần gia muốn bắt sống hắn cũng chỉ có thể ra tay trong tí hộ sở ninh nguyệt lạnh nhạt nói nhưng thiếu gia cũng không cần phải tự mình đi lão nhân lo lắng nói người kia không phải người bình thường ninh nguyệt chỉ từ tốn nói một câu sau đó đứng dậy hướng về thiết bị truyền tống ninh nguyệt chậm rãi đi vào ao tiến hóa để nước ao dần dần bao phủ thân thể của mình ninh nguyệt vốn không muốn nhanh như thế đã trở thành tiến hóa giả nếu hoàn thành tiến hóa trong khoảng thời gian ngắn y nhất định phải rời khỏi không gian tí hộ sở thứ nhất nếu không sẽ tạo thành tổn thương mãi mãi đối với thân thể thế nhưng ninh nguyệt vẫn lựa chọn hiện tại sẽ trở thành tiến hóa giả trên người hàn s â m có quá nhiều điểm đáng ngờ khiến y cảm thấy đáng giá làm như vậy mặc dù đã tụ tập một ư ơ i ba tiến hóa giả có thần g e n đầy đủ đều là tinh anh của tập đoàn tinh vũ phân bố ở từng tí hộ sở ninh nguyệt cũng lựa chọn tự mình cũng tấn chức thành tiến hóa giả đối với hàn sâm ninh nguyệt không muốn cho hắn bất cứ cơ hội nào chỉ có tự mình đi y mới có thể an tâm tuy năng lực của tập đoàn tinh vũ rất lớn nhưng không đến mức bất đắc dĩ cũng không muốn trêu chọc đến người thuộc tổ hành động đặc biệt nếu là một thành viên bình thường cũng thôi đi hết lần này tới lần khác hàn sâm lại là người của tần huyên ép ninh nguyệt không thể động tới hàn sâm trong liên minh chỉ có thể nghĩ biện pháp bên trong tí hộ sở trong ao tiến hóa thân thể ninh nguyệt đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất người bên ngoài chỉ biết là ninh gia có thần thiên tử như thế nào nhưng có rất ít người biết ninh nguyệt mới là người đáng sợ nhất trong thế hệ này mặc dù trên người y có bệnh không tiện nói quấn thân nhưng ninh nguyệt lại là người duy nhất chính thức luyện thành kiếm thuật ninh gia trước khi thần chi tý hộ sở được phát hiện không nhiều người có thể chính thức hiểu được uy lực của kiếm thuật tổ tiên ninh gia chính là một trong số đó khuyết nhất kiếm thuật có tiếng tăm lừng lẫy từ thời đại viễn cổ dùng vũ khí lạnh cũng đã được gọi là một môn kỳ kiếm sau khi tý hộ sở được phát hiện ra khuyết nhất kiếm của ninh gia càng thêm phát dương quang đại mà sau này được cải tạo thành siêu hạch cơ nhân thuật lại càng trở nên cường đại hơn nhưng ninh nguyệt lại không cho rằng như vậy khuyết nhất kiếm sau khi cải tạo thành siêu hạch cơ nhân thuật tuy có cường đại nhưng theo ninh nguyệt từ sau khi ông cố ninh thiết y của y qua đời ninh gia chưa từng có người nào chân chính có kiếm thuật ninh nguyệt từ nhỏ đã học kiếm bỏ qua siêu hạch cơ nhân thuật khuyết nhất kiếm có uy lực mạnh mẽ y dựa theo cổ p h ổ truyền thừa của ninh gia luyện khuyết nhất kiếm pháp kia khi mới bắt đầu luyện Uy lực tự ninh h ê kém xa siêu ạ c cơ h nguyệt h thuật Khuyết Nhất kiếm phiên bản hiện h â n bản n n Kiếm đại, ư Ninh n g lại không chút giao động, giao vốn ẫ n luyện cổ pháp. Đến tận hai năm trước, sau khi Ninh Nguyệt chính thức nhập môn Nhất Nhất đồng cũng người biến nó buồn cười đến rừng nào. Ninh Nguyệt tu trước, thức Khuyết thực Khuyết thời sau hiểu diệu hiểu cổ được chỗ của được cải cười pháp. hai khi đã Kiếm, Kiếm, mới sự ảo v cho rằng trong những người cùng giai đã không có người nào đáng giá để y dùng tới khuyết nhất kiếm đến tận khi gặp phải hàn s â m thì tất cả đều khác rồi ninh nguyệt có quá nhiều nghi vấn về hàn xâm dựa theo thời gian để tính nếu như lúc trước khi hàn sâm đánh với bọn họ một trận cũng đã tấn chức thành tiến hóa giả như vậy thời gian hắn ở lại tí hộ sở cũng quá dài đủ để tạo thành tổn thương mãi mãi với thân thể của hắn không ai sẽ n g ố c đến mức làm như vậy nhưng nếu như hắn không tấn chức thành tiến hóa giả mà hắn lại có được lực lượng vượt qua tưởng tượng của người chưa tiến hóa như vậy chỉ có một cái khả năng hàn sâm đã nhận được sức mạnh phía trên thần g e n kia thậm chí ninh nguyệt còn hoài nghi cây dao găm trong tay hàn sâm kia căn bản chính là thú hồn trên cả thần huyết thú hồn nếu không làm sao có thể sắc bén đáng sợ như vậy nhưng tất cả những điều này ninh nguyệt đều không dám lộ ra trên thế giới này người theo đuổi siêu cấp thần ghen không chỉ có ninh nguyệt cũng không chỉ có ninh gia bên trong còn có nhân vật khủng bố hơn nhiều ninh nguyệt không dám để người khác biết hàn s â m có khả năng là tồn tại này nếu không đến lúc đó ninh nguyệt y càng thêm không có cơ hội cho nên ninh nguyệt chỉ có thể dựa vào chính mình dù dùng đại giá là sớm phải rời khỏi không gian tí hộ sở thứ nhất Y c ũ vì chuẩn bị những chuyện này ninh nguyệt mới một mực im lặng không có bất kỳ động tác gì với hàn sâm bọn họ đang đợi cơ hội này sau khi nhìn thấy tin tức hàn sâm đánh bại hoàng kim sư ninh nguyệt càng thêm khẳng định hàn sâm nhất định đã nhận được lực lượng phía trên thần g e n lúc này hàn sâm đang ở tại trong nhà kho số bảy n h ì n kim mao hống trước mặt mà chảy nước miếng thú hồn kim mao hống là thú hồn vật cưỡi siêu cấp thần huyết không chỉ có tốc độ vô cùng kinh khủng mà còn có thể tùy ý khống chế độ lớn nhỏ dưới mệnh lệnh của hàn sâm trạng thái lớn nhất kim mao hống giống như một tòa núi nhỏ mà lúc nhỏ nhất cũng chỉ lớn bằng một con voi thôi ngoại trừ dùng để cưỡi kim mao hống còn có thân thể cường đại và năng lực mang vật nặng siêu cấp tuyệt đối không phải vật cưỡi bình thường có thể so sánh được kim mao hống còn có năng lực gì khác hay không hàn s â m còn đang chậm rãi nghiên cứu bây giờ còn không dám khẳng định cưỡi kim mao hống trạng thái nhỏ nhất chạy vài vòng trong nhà kho số bảy cảm giác vô cùng mỹ diệu ổn định như là ngồi trong phi thuyền tư nhân cao cấp vậy khi nó chạy băng băng với tốc độ cao nhất cũng không có một chút cảm giác lắc lư nào quả thực chính là thần khí để tán gái mà hàn sâm âm thầm chảy nước miếng đang suy nghĩ tới lúc có thể mang theo kỳ yên nhiên cưỡi kim mao hống đi hóng mát nói không chừng có thể làm một số chuyện không thể miêu tả được thứ này nên gọi là gì nhỉ hàn sâm đỡ c ầ m thầm nghĩ dạo chơi một lát hàn sâm mới thu kim mao hống vào hồn hải dùng máy truyền tin để lên internet tìm tư liệu tìm tới công cụ mà mình cần hàn sâm mở ra quyển trục mà mình mang về từ trong nham động kia dùng radar trên máy truyền tin quét hình sau đó dùng công cụ dịch đoạn văn tự phía trên thành văn tự thông dụng hiện đại quả nhiên những chữ kia đều là văn tự cổ đại dùng công cụ phiên dịch rất dễ dàng phiên dịch thành văn tự thông dụng hiện tại sau đó hàn s â m mới cẩn thận đọc xem khi bắt đầu đọc hàn s â m còn có vẻ nhẹ nhõm chỉ muốn xem xem người nọ có lai lịch gì nhưng sau khi xem được một lát sắc mặt hàn s â m đã trở nên vô cùng ngưng trọng không bao lâu sau vẻ mặt lại từ ngưng trọng chuyển thành khiếp sợ đến cuối cùng miệng hàn xâm đã há to đến mức hoàn toàn không khép lại được hắn thật sự có chút không dám tin tưởng tất cả những điều được viết trên quyển t r ụ c này đây là trò đùa dai do người nọ cố ý đúng không làm sao có thể có chuyện như vậy sau khi hàn s â m xem xong đã chấn kinh tột đỉnh nhưng nhìn hài cốt kỳ dị của người nọ có lẽ cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng nếu như những điều trên này viết đều là thật như vậy toàn bộ liên minh chỉ sợ sẽ vô cùng chấn động thật sự không thể tưởng tượng nổi quả thực là phá vỡ nhận thức của loài người hàn s â m nhìn xem văn tự đã được phiên dịch ra tâm tỉnh mãi không thể bình tĩnh lại căn cứ vào lời trong đoạn văn tự đã được phiên dịch ra chủ nhân quyển trục chính là người đã chết kia dĩ nhiên là đến từ thời đại viễn cổ nhân loại sử dụng vũ khí lạnh đừng nói là trang bị không gian truyền tống thời đại kia ngay cả đèn điện cũng chưa phát minh ra khi đó nhân loại lại có thể dùng thân thể trực tiếp truyền tống vào không gian tí hộ sở chuyện này thực sự có chút khiến lòng người khó có thể tiếp nhận một nửa đoạn văn tự phía sau trên quyển trục là lời tự thuật của chủ nhân quyển trục này theo lời y nói y là một luyện khí sĩ tên là động huyền là thủ lĩnh một chức tên là huyền môn ở thời đại kia cả đời si mê với thuật luyện khí về sau đạt đến cảnh giới phá toái hư không trong truyền thuyết ở thời đại kia thế nhưng sau khi phá toái hư không động huyền phát hiện mình vẫn chưa tới tiên giới trong truyền thuyết hoặc là nói tiên giới mà y tới không giống với tưởng tượng của y mà là xuất hiện ở một thế giới kỳ dị tất cả những thứ trong thế giới này đều cho y cảm giác không thể giải thích vì sao rất đáng tiếc tuy động huyền đạt tới cảnh giới phá toái hư không nhưng trong khi phá vỡ hư không thân thể vẫn bị lực lượng không gian xé rách bị thương rất nặng sau khi đến thế giới này không kiên trì được bao lâu đã chết rồi những văn tự này đều là y lưu lại trước khi chết hàn s â m có chút không dám tin tưởng chuyện này dùng thân thể để xé rách không gian đạt đến hiệu quả truyền tống không gian trực tiếp tiến vào thế giới tí hộ sở như thế phải có sức mạnh tới cỡ nào mới có thể làm được cho dù là cường giả cấp bán thần bây giờ hàn sâm cũng chưa từng nghe nói có người có thể làm được chuyện này quả thực giống như là thần thoại vậy truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé về phần những văn tự trên mặt trước của trục quyển là một môn luyện khí tên là động huyền kinh do động huyền tự nghĩ ra theo như lời động huyền nói đây là luyện khí mà y kết hợp với huyền môn để sáng chế cũng là tâm huyết cả đời của y động huyền chính là tu luyện môn luyện khí này rồi đạt tới cảnh giới pha toái hư không cuối cùng đi tới tý hộ sở chỉ là trong quá trình phá toái hư không tất cả mọi vật trên người động huyền gần như đều bị lực lượng không gian phá hủy ngay cả huyền môn trí bảo hóa vô y mà y đang mặc cũng mục nát chỉ có quyển t r ụ c dùng tơ tằm viết ra động huyền kinh là không có hư hại giữ lại hoàn chỉnh cũng không biết là thật hay giả nếu quả thật như động huyền nói bộ động huyền kinh này chẳng phải còn lợi hại hơn cả siêu hạch cơ nhân thuật cấp bán thần hay sao hàn sâm bán tín bán nghi nhìn bộ động huyền kinh kia nhưng vì động huyền kinh quá khó hiểu công cụ phiên dịch cũng khó có thể phiên dịch ra ý tứ chính xác, phiên hàn nhìn khó thể tứ ra ý mà sâm để a u đầu, cả căn bản nhìn không h i u được、gì. Công cụ gì. phiên dịch để d ị cổ h c văn còn có thể xem nhưng giống như loại công pháp này có quá nhiều thứ khó hiểu công cụ phiên dịch dịch ra cũng vô cùng tán loạn hoặc là một số lời giải thích bị dịch sai xem không hiểu được là có ý gì động huyền kinh vốn đã khó hiểu dùng công cụ phiên dịch để dịch đương nhiên là không có khả năng rồi xem ra chính mình phải học những cổ văn này mới được hàn s â m dịch từng chữ từng chữ ra Phát hợp hiện rất nhiều chỗ, nhiều Hơn những không hay nhau, khác nhau cũng có khiến ý nghĩa thay Dịch cho chữ, nhưng cũng hoàn toàn không liên kết được ở cùng một chỗ, không tổ hợp được một bài có thể hiểu. rất một rất tứ. tứ luật đặt trí biết một toàn kết một tổ một liên đổi. bài, liên bài nữa này còn quan đến cũng xong cũng cùng rõ câu quy có có có cả của được được có mà ý ý ý ý gì ở ở vị dù hiện tại cuối cùng hàn sâm đã hiểu rõ vì sao công cụ phiên dịch không thể dịch ra loại cổ văn này nếu như không có người hiểu biết lý giải hàm nghĩa trong đó căn bản không có khả năng dịch ra ý tứ chân chính tuy có nhiều chỗ ngẫu nhiên cũng có thể đoán ra được một điểm nhưng loại công pháp này không có ai dám luyện chơi hàn sâm chỉ có thể tạm thời để sang một bên sau đó tìm tư liệu trong khoa cổ văn ở trường quân đội để thử xem trước tên i học cơ sở trước cổ văn cần phải từ từ học muốn gấp cũng không gấp được hàn sâm nghỉ ngơi hai ngày lại bắt đầu kế hoạch đem thú hồn trên danh nghĩa kim tệ quang minh t r á n h đại chuyển tới trong tay mình tô tiểu kiều đã trở thành tổ trưởng thần xạ tổ đang dẫn đội đuổi giết một sinh vật biến dị đ ộ t n h i ê n tiểu h ấ y cây trong trước mặt lao ra một rừng ra lao bóng n g ư ờ trực tiếp vật thành đoạt vật Tô t rồi chém con con của có chán sinh biến kia hai sinh Kiều Đại gia, có phải i hay không? mợ Dám đoạn nó. sống dị dị kiều lập tức giận dữ nhưng khi nhìn rõ bóng người xuất hiện phía trước vội vàng nuốt xuống một nửa lời nói phía sau trợn to mắt nhìn người trước mặt nói tệ thần anh vẫn chưa tấn chức tới không gian tí hộ sở thứ hai à? sắp rồi cho nên thú hồn trên người tôi đều cần bán đi cậu giúp tôi bán đi hàn sâm nói xong trực tiếp đem thú hồn trên người kim tệ và bảo cụ chuyển cho tô tiểu kiều tô tiểu kiều thấy nguyên một đám thần huyết thú hồn đi vào hồn hải của mình lập tức muốn hôn mê rồi trong lúc nhất thời căn bản không kịp phản ứng thấy hàn sâm không mặc áo giáp bảo vệ quay người chuẩn bị rời đi tô tiểu kiều mới phản ứng lại thần sắc cổ quái kêu lên tệ thần anh không sợ tôi nuốt thú hồn của anh ạ không sợ hàn sâm cũng không quay đầu lại từ tốn nói tô tiểu kiều lại hô anh phải cho tôi một cái giá c h ứ với lại tôi đi nơi nào tìm ngươi để bán bây giờ đấu giá chỉ cần thẻ cấp ét thánh đường của tiến hóa giả sau này tôi sẽ tìm cậu hàn sâm nói xong lại trực tiếp đi sâu vào trong rừng biến mất không thấy bóng người hắn đương nhiên không sợ tô tiểu kiều nuốt riêng những thú hồn đó hiện tại tô tiểu kiều là tổ trưởng thần x ã tổ cương giáp đoàn hàn sâm hiểu rất rõ về tô tiểu kiều thật sự không sợ y nuốt riêng tệ thần quá trâu bò đám thần huyết thú hồn này quả thực vô địch a、wow, còn có sùng vật thần huyết siêu tiến hóa nhưng tiếc là hắn chỉ bỏ đi áo giáp nhưng mặt vẫn c h e nhìn không ra bộ dạng hắn thế nào tô tiểu kiều tiếc hận liếm môi một cái tổ trưởng người kia thật sự là tệ t h â n sao tại sao hắn lại ủy thác để anh đấu ra thú hồn thế anh và hắn có quan hệ thế nào vậy hắn cho anh thú hồn gì thế tô tiểu kiều còn chưa kịp hồi thần sao có thể trả lời vấn đề của bọn họ rất nhanh trong cương giáp t í hộ sở truyền ra tin tức k i m tệ nhờ tô tiểu kiều đấu ra thú hồn lập tức khiến một đám người kinh sợ không có ai nghĩ tới kim tệ vẫn còn ở không gian tý hộ sở thứ nhất mà chưa tấn chức thành tiến hóa giả hơn nữa lại nhờ tô tiểu kiều đấu giá thú hồn của hắn nhưng sau khi có rất nhiều người điều tra qua tô tiểu kiều đều đã cho rằng y không thể nào là kim tệ y cũng không có quan hệ gì với kim tệ vậy ninh nguyệt đã dẫn người đi tới cương giáp tý hộ sở sau khi nghe được tin tức này cũng điều tra tô tiểu kiều sau đó cũng kết luận không khác gì những người khác nhị thiếu ra ngày mai tô tiểu kiều sẽ đấu giá những thú hồn đó chúng ta có tới tham gia đấu giá hay không lưu lâm có chút tâm động hỏi kim tệ kia có mấy thần huyết thú hồn đều rất nổi danh tự nhiên khiến rất nhiều người động tâm ninh nguyệt giống như đang suy tư điều gì kim tệ hàn xâm hai người kia đi tìm tư liệu về kim tệ và hàn xâm cho tôi nhị thiếu gia cậu hoài nghi hàn xâm chính là tệ thần lưu lâm hơi ngẩn ra phải hay không chẳng mấy chốc chúng ta sẽ biết rõ chuẩn bị một chút chúng ta đi tham gia đấu giá hội ninh nguyệt vừa nhìn tư liệu hai người vừa lạnh nhạt nói cương giáp đoàn thường cách một đoạn thời gian đều sẽ tổ chức đấu giá tô tiểu kiều mượn nhân thủ cương giáp đoàn và tổ chức có kinh nghiệm tổ chức đấu giá hội thì mọi chuyện đều sẽ rất đơn giản trong ngày đấu giá ấy trên cơ bản những người có chút tiếng tăm ở cương giáp tý hộ sở đều đến ninh nguyệt che giấu tướng mạo cùng đến với mấy người lưu lâm ninh nguyệt một mực đánh giá hàn sâm ngồi ở hàng trước giống như muốn từ vẻ mặt của hắn nhìn ra một ít gì hàn sâm giao thú hồn thần huyết cho tô tiểu kiều kể cả đinh ốc thương là thần huyết bảo cụ thì tổng cộng có bốn cái có áo giáp thú hồn thần huyết hắc giáp trùng thú hồn biến thân huyết tinh đồ lục giả và miêu quân lúc trước chuyện hàn sâm bắn một mũi tên cuối cùng vào tử vũ lân long có quá nhiều người biết cho nên hàn sâm không giao tử vũ lân long cánh cho tô tiểu kiều đấu giá còn chưa có bắt đầu hàn sâm có cảm giác bị người dòm ngó cố nén xúc động muốn quay đầu lại nhìn đợi đến khi đám khánh thiếu chạy tới đứng dậy chào hỏi bọn họ hàn sâm mới tùy ý nhìn lướt qua đằng sau ninh nguyệt lại có mặt ở chỗ này vẻ mặt hàn sâm không chút thay đổi chào hỏi đám người khánh thiếu nhưng nhưng trong lòng lại có chút kinh hãi tuy ninh nguyệt mặc khôi giáp thú hồn căn bản nhìn không thấy mặt mũi của y nhưng hàn sâm đã khắc sâu ấn tượng với ninh nguyệt chỉ nhìn dáng người của y đã có thể nhận ra được hắn nhận ra ninh nguyệt lạnh nhạt nói một câu không thể nào lưu lâm không dám tin tưởng nhìn thoáng qua hàn sâm đang nói chuyện cùng đám người khánh thiếu hàn sâm chỉ nhìn lướt qua về bên này sau đó cũng không nhìn tiếp về đây nữa ninh nguyệt cũng đã mặc thành như vậy lưu lâm thật sự không tin hàn sâm có thể nhận ra ninh nguyệt hơn nữa nhìn dáng vẻ của hàn sâm cũng không giống như đã nhận ra ninh nguyệt nếu không hắn làm sao có thể không có một chút phản ứng ninh nguyệt cười cười không nói gì thêm nhưng lại trực tiếp thu lại áo giáp thú hồn trên người không tiếp tục che giấu khuôn mặt của mình nữa ninh nguyệt tới nơi này chắc chắn là muốn đối phó với mình sau khi hàn sâm ngồi xuống trong nội tâm âm thầm suy nghĩ nhưng trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra ninh nguyệt sẽ đối phó hắn như thế nào dù sao nơi này cũng là cương giáp tý hộ sở có thể nói là địa bàn của hàn sâm hắn chẳng lẽ ninh nguyệt còn dám dùng sức mạnh sau khi đấu giá hội bắt đầu miệng hàn sâm không khép lại được kế hoạch ban đầu của hắn là để chính mình mua những thú hồn đó trở về dù sao tiền đều là của hắn cùng lắm thì trả công cho tô tiểu kiều một ít thế nhưng ai ngờ được vừa bắt đầu đấu giá giá đấu giá đã điên cuồng tăng lên chỉ là áo giáp hắc giáp trùng có giá trị thấp nhất trong đó cũng đã có giá năm tấm thẻ cấp s thánh đường cho tiến hóa giả hơn nữa giá vẫn đang không ngừng tăng lên khánh thiếu cậu điên rồi sao áo giáp thần huyết tuy chân quý cũng không thể tới mức này chứ khi khánh thiếu hô lên giá tám tấm thẻ cấp s thánh đường hàn sâm cảm thấy y nhất định bị điên rồi ha ha sâm ca đây không đơn giản chỉ là một kiện áo giáp thần huyết đây chính là thú hồn chiêu bài của tệ thần chỉ cần cái tên tệ thần đã đáng giá như thế rồi khánh thiếu nói một câu nhận được rất nhiều người bên cạnh tán đồng đặc biệt là hải vân quả thực sẽ không coi thẻ cấp s thánh đường ra gì chờ đến khi y hết giá tới một ư ơ i tấm thẻ cấp s thánh đường mới không có người nào ra giá nữa hàn sâm nhìn mà trợn hết cả mắt lên trong lòng âm thầm hò hét một ư ơ i tấm thẻ cấp s thánh đường cho tiến hóa giả chỗ này đáng giá trị mấy trăm triệu thế một kiện áo giáp thần huyết giá thị trường tối đa chỉ hai ba trăm i triệu là cao rồi lúc đầu hàn sâm vốn muốn tự mình mua lại nhưng bây giờ hắn đã có chút giao động thẻ cấp s thánh đường không phải có tiền là có thể mua được sau này nhất đó ị n dùng đến, không dùng đến cũng h sẽ c t huyết ể để tới không gian tí hộ sở. Thứ hai, trao thú tấm thẻ thánh tiến t với gian hai đổi đổi người giả, hàn không khác, không hộ hồn cho hóa hàn đường gì sở. S sâm do cấp có cự lý ệ t tha tự trùng, tấm thẻ thánh trùng. Buông mua mua Sau u định mình Vân dùng đường, giáp giáp giáp giáp hắc cho Hải hắc h ý để để được đó lại lại áo áo cấp S y tinh đồ lục giả càng thêm điên cuồng hải vân gần như là không thèm chớp mắt tăng giá lên tới m ộ ư ơ i năm tấm thẻ cấp s thánh đường hàn sâm có cảm giác đầu óc của mình đã có chút không đủ dùng rồi thậm chí còn thoáng hoài nghi có phải gần đây thẻ thánh đường mất giá trên phạm vi lớn hay không vân thiếu những thú hồn này thật đáng giá như vậy hàn sâm nhịn không được quay sang hỏi hải vân đây là thú hồn của tệ thần không giống bình thường hải vân lại mua được huyết tinh đồ lục giả vẻ mặt tràn đầy mừng rỡ vân thiếu cậu đã mua được tận hai kiện thú hồn của tệ thần còn con thú hồn cuối cùng này cậu không có thể dành với chúng tôi đâu nhé khánh thiếu nửa đùa nửa thật nói người trả giá cao sẽ mua được cậu cứ ra giá cao dĩ nhiên sẽ là của cậu hải vân lại nói thẳng khi bắt đầu bán đấu giá miêu quân trong lòng hàn sâm rằng c ó không dứt tuy nói hiện tại miêu quân đã không có tác dụng quá lớn với hàn sâm nhưng dù sao cũng là tự tay mình nuôi lớn hàn sâm thực sự có chút không nỡ bán đi rất nhanh giá miêu quân đã bị hải vân lại nâng lên một ư ơ i năm tấm thẻ cấp s thánh đường những người khác đều không lên tiếng có thể xuất ra m ộ ư ơ i năm tấm thẻ cấp s thánh đường Đây là chuyện là bình người thẻ, thẻ, thẻ cấp s thánh đường chắc chắn sẽ có sủng vật mình nuôi cho dù giữ lại chơi cũng không bán huống chi hàn sâm còn có tính toán riêng thẻ thông dụng cấp s thánh đường sâm ca thế mà anh cũng cam lòng lấy ra anh cũng là f a n hâm mộ của tệ thần à khánh thiếu và đám nguyên thiếu đều giật mình quay sang nhìn hàn sâm f a n hâm mộ thì không tính tôi chỉ đơn thuần thích sủng vật hàn sâm cười nói hai mươi tấm thẻ cấp s thánh đường tổng giá trị không kém hơn bốn tấm thẻ thông dụng chứ hải vân vẫn không chịu buông tha cắn răng nói thế này cũng rất khó tính toán tô tiểu kiều với tư cách người đấu giá lại có chút khó xử ưu tiên thẻ thông dụng thánh đường đột nhiên ở cửa ra vào phòng đấu ra truyền tới một giọng nói mọi người quay đầu nhìn lại chỉ thấy một người đeo mặt nạ tệ thần tô tiểu kiều nhìn thấy người nọ có chút ngạc nhiên gọi một tiếng cách ăn mặc của người kia ngay cả mặt nạ trên mặt đều giống kim tệ ngày đó giao thú hồn cho y hơn nữa giọng nói và dáng người kia tô tiểu kiều vừa liếc mắt đã nhận ra được sau khi hàn s â m nói xong lại xoay người rời đi dù sao đây chỉ là thế thân do hàn xâm dùng trùng giáp kỵ sĩ biến thành không cần xuất hiện quá lâu để tránh bị người khác nhìn ra sơ hở cần phái người đuổi theo hắn hay không lưu lâm nhìn ninh nguyệt dò hỏi ninh nguyệt khẽ lắc đầu không cần mục tiêu của chúng ta là hàn s â m hàn s â m thấy có người đuổi theo trùng giáp kỵ sĩ rời khỏi phòng đấu giá nhưng cũng không để trong lòng trùng giáp kỵ sĩ là thú hồn thần huyết chính là tồn tại đỉnh cấp ở không gian tí hộ sở thứ nhất lại có hàn s â m khống chế muốn thoát khỏi bọn họ cũng không khó vân thiếu thật sự là xin lỗi tệ thần đã nói ưu tiên thẻ thông dụng thánh đường ánh mắt tô tiểu kiều dạo qua bốn phía một vòng đội trưởng hàn ra giá bốn tấm thẻ thông dụng thánh đường còn có ai ra giá tiền cao hơn hay không cuối cùng hàn s â m vẫn thuận lợi mua được miêu quân để miêu quân một lần nữa trở về trong hồn hải của hắn cuối cùng chuôi thần huyết bảo cụ thương đinh ốc cũng bị hải vân dùng hai tấm thẻ cấp s thánh đường mua đi hàn s â m có chút bất ngờ tiểu tử này lại là phan hâm mộ cùng nhiệt của tệ thần hàn xâm tổng cộng thu được hai mươi bảy tấm thẻ cấp s thánh đường cho tiến hóa giả mà chỉ mất đi hai thần huyết thú hồn cùng với một thanh thần huyết bảo cụ giá tiền này cao đến mức phát rồ nếu như không phải tránh đắc tội với hải gia làm sao có thể khiến cho hải vân đơn giản mua được hai cái thú hồn của tệ thần như vậy thế nào cũng phải mua được một cái sau khi chấm dứt đấu giá khánh thiếu vẫn còn không ngừng phàn nàn hàn sâm nghe thế trong lòng điên cuồng đổ mồ hôi cái giá kia ở trong con mắt của bọn khánh thiếu vẫn không thể tính là rất cao cũng chỉ là bởi vì thân phận của hải vân mới không có ai muốn tranh quá hung với cậu ta nhưng mà hàn sâm cũng biết hai cái thú hồn kia có thể bán được giá cả cao như thế chủ yếu vẫn là bởi vì thanh danh của kim tệ mà không phải là hai cái thú hồn kia thật sự đáng giá như vậy tôi nói sâm ca này ngay từ đầu có lẽ anh nên mua áo giáp cùng thú hồn biến thân thành danh của tệ thần mặc dù con s ủ n g vật thần huyết kia mạnh nhưng mà hai thứ kia mới là chiêu bài của tệ thần chuyện được đọc bởi kênh haley audio khánh thiếu còn tiếc hận thay cho hàn sâm hàn sâm nghe thấy vậy trong lòng trực tiếp đổ mồ hôi lạnh đồng thời cũng có chút cảm động không nghĩ tới danh hào kim tệ của mình vậy mà lại được người ta tán đồng như vậy không khỏi cũng có chút đắc ít sâm ca anh có bán con sủng vật kia không hải vân vẫn có chút chưa từ bỏ ý định bu lại hỏi rõ ràng thằng này là một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ không lấy được đủ một bộ thì không chịu bỏ qua hải thiếu thật sự rất xin lỗi con sủng vật kia hữu dụng với tôi tạm thời không tính bán ra hàn sâm nói nếu như về sau anh muốn bán nhất định phải tới tìm tôi trước giá tiền thương lượng là được hải vân liên tục dặn dò hàn s â m lúc này mới lưu luyến rời đi hàn s â m cùng khánh thiếu nguyên thiếu vừa đi ra khỏi phòng đấu giá đã thấy có mười mấy người xông tới vây bọn hàn s â m cùng khánh thiếu lại bọn mày muốn chết thật sao khánh thiếu nhíu mày quát lạnh ninh nguyệt hơi tiến lên một bước nhìn khánh thiếu lạnh nhạt nói khánh thiếu nguyên thiếu chuyện này không liên quan gì tới hai người là ân oán cá nhân giữa tôi và hàn s â m mấy người muốn đi tôi tuyệt không dám ngăn cản sau này sẽ bưng rượu bồi tội ninh nguyệt sâm ca cùng mấy người có thụ á n gì nguyên thiếu cùng khánh thiếu nhìn thấy ninh nguyệt đều khẽ nhíu mày hàn sâm đoạt dị sinh vật của chúng tôi ninh nguyệt bình tĩnh nói không phải là một con dị sinh vật thôi sao anh ra giá đi tôi thay sâm ca trả khánh thiếu lập tức nói không quan hệ tới tiền bạc có ân báo ân có oán báo oán hy vọng nguyên thiếu cùng khánh thiếu thành toàn ninh nguyệt không kiêu ngạo không xiểm nịnh chỉ là bình tĩnh nói ra như vậy khánh thiếu nguyên thiếu lập tức cảm thấy có chút khó giải quyết đều nhìn về phía hàn sâm sâm ca xảy ra chuyện gì thế tô tiểu kiều mang theo người của cương giáp đoàn vọt ra tiểu phân đội cùng cương giáp đoàn có liên hệ thiên ti vạn lũ cũng có thể xem như là người một nhà nhìn thấy hàn sâm bị vây người của cương giáp đoàn đều vọt ra nhiều người bắt nạt ít hay sao tính thêm tôi nữa cũng không nhìn một chút xem đây là nơi nào sao vậy mà dám ở chỗ này đụng đến sâm ca của bọn tôi mắt chó của mày bị mù sao nơi này chính là cương giáp tý hộ sở không cho phép chúng mày hung hăng càn quấy không bao lâu người của cương giáp đoàn đã ba tầng trong ba tầng ngoài vây mười mấy người bọn ninh nguyệt ở bên trong đa tạ mọi người hàn sâm vô cùng cảm kích phần nhân tình này tôi nhớ kỹ ngày sau nếu có chỗ nào cần tới hàn sâm tôi chỉ cần một câu là được chuyện hôm nay là ân oán giữa tôi và ninh nguyệt tự tôi giải quyết là được rồi hàn sâm vội vàng ngăn cản người của cương giáp đoàn người bên ngoài nhìn không ra nhưng hàn s â m đã cùng tiến hóa giả đánh qua không ít trận người mấy người bên cạnh ninh nguyệt tất cả đều là tiến hóa giả hơn nữa là tiến hóa giả đại viên mãn có tố chất thân thể đều đạt đến chừng ba mươi điểm không nên xem thường n ư ờ i mấy người này nếu thật sự muốn đánh nhau mặc dù người bên phía hàn s â m nhiều hơn nhưng sẽ tử thương càng thêm thảm trọng khánh thiếu nguyên thiếu chuyện này cứ khiến cho tự tôi giải quyết đi hàn s â m lại quay sang bọn nguyên thiếu nói nếu cần thì cứ nói nếu như có người muốn lấy nhiều hiếp ít khánh thiếu tôi sẽ không đồng ý khánh thiếu cố y lớn tiếng nói hàn sâm cậu nói như thế nào ninh nguyệt cũng không để ý tới khánh thiếu cười tủm tỉm nhìn hàn sâm 13 t h ầ n ghen đại viên mãn hơn nữa thêm chính y hôm nay y quyết tâm muốn bắt hàn sâm lại ai tới cũng vô dụng ở trong liên minh không tiện động tay nhưng mà ở bên trong tí hộ sở chỉ cần y không giết hàn sâm ở trước mắt nhiều người ai cũng không thể thật sự làm gì y hơn nữa nguyên bản y cũng không có ý định muốn giết hàn sâm trên người hàn s â m có quá nhiều điểm đáng ngờ có lẽ chính là thứ mà y muốn y phải biết rõ tìm một chỗ khác bàn lại đi hàn s â m lạnh nhạt nói thật sự có dũng khí ninh nguyệt khen một tiếng khiến cho mười mấy người kia vây quanh hàn s â m hướng bên ngoài cương giáp tý hộ sở mà đi cương giáp đoàn cùng bọn khánh thiếu muốn đi theo nhưng bị hàn s â m quát lui hàn s â m một là không muốn bọn họ bị liên quan đến thứ hai là hắn cũng có tính toán của mình đi thẳng tới nơi không thấy bóng người ở bên trong dãy núi hàn sâm mới ngừng lại mấy người bọn ninh nguyệt vẫn vây quanh hắn không khiến cho hắn có cơ hội chạy thoát hàn sâm có tính toán gì không ánh mắt của ninh nguyệt bình tĩnh nhìn hàn sâm hỏi có ý định thúc thủ chịu trói có tính không hàn sâm lạnh nhạt nói đám người bọn ninh nguyệt lập tức đều ngây ra một lúc liền ninh nguyệt cũng như vậy cũng không nhịn được nao nao một hồi lâu mới nhìn hàn sâm nói cậu chắc chắn chứ người tiến hóa già thần ghen đại viên mãn thủ bút lớn như vậy trong không gian thứ nhất của t í hộ sở có lẽ không tìm thấy nhà thứ hai đi tôi tự hỏi mình không có năng lực sống sót chạy trốn cùng bị đánh thương tích đầy mình còn không bằng ít chịu tội một chút hàn sâm duỗi hai tay ra ra vẻ thúc thủ chịu c h ó i ninh nguyệt bán tín bán nghi sai người đi tới c h ó i hàn sâm vậy mà hàn sâm thật sự không phản kháng lại mặc kệ do bọn họ dùng khóa khóa tay lại cậu không sợ tôi giết cậu ninh nguyệt nhíu mày nhìn hàn sâm tôi biết cậu sẽ không giết tôi ít nhất trước khi cậu biết được đáp án ngoài miệng thì hàn s â m nói như vậy kỳ thật trong lòng lại âm thầm cười lạnh mày thật sự cho là khóa tao lại liền có thể giết tao nếu không phải là muốn biết chút chuyện từ mày đã sớm cho mày nếm thử sự lợi hại của hai sùng vật siêu cấp thần huyết của tao rồi ở bên trong cương giáp t í hộ sở cậu còn có một cơ hội đào tẩu ninh nguyệt nhìn hàn s â m nói tốt xấu gì tôi cũng là người của tổ hành động đặc biệt an toàn không bảo vệ người khác thì cũng thôi đi lại khiến cho nhiều người toi mạng vì tôi như vậy cho dù chạy được về sau cũng không có thể diện gì để sống tiếp nữa rồi hàn sâm lạnh nhạt nói dao dao găm ra cậu có thể sống rời đi ninh nguyệt suy nghĩ một lúc rồi nói ra nếu là lúc trước ninh nhị thiếu da nói như vậy tôi cũng còn sẽ có chút lo lắng bây giờ nha tôi rất rõ ràng không g i a o thì không nhất định là sẽ chết g i a o nộp thì nhất định là sẽ chết hàn sâm vừa cười vừa nói bành lưu lâm một quyền hung hăng nện lên trên mặt hàn sâm lập tức nện cho hàn sâm nằm d ạ p xuống mặt đất máu tươi lập tức từ k h ó e miệng chảy ra ngoài ông mày bây giờ sẽ khiến cho mày biết cái gì gọi là sống không bằng chết trong giọng nói của lưu lâm lộ ra vẻ hung ác rút một con dao găm dao muốn đâm lên trên người hàn s â m lưu lâm không thực sự đâm vào chỗ hiểm của hàn s â m chỉ là hướng những chỗ khiến cho người da thống khổ kia mà đâm vào hơn nữa đâm vào rất chậm từng chút lôi kéo qua lại nhìn xem máu thịt bị cắt từng chút xíu một mặt của hàn s â m lập tức trở nên trắng bệch mồ hôi lạnh giống như hạt trâu lập tức từ trên trán chảy xuống dưới nhưng vẫn cắn răng không rên một tiếng nào ông màu cũng không tin mày là cục sắt lưu lâm từ bên hông rút ra một cái ví da màu đen sau khi mở ra thì thấy bên trong có rất nhiều công cụ nhỏ rất kỳ quái từ bên trong chọn lấy vài thứ r a liền chuẩn bị động thủ với hàn s â m được rồi mang hắn theo chúng ta đi tới số một trăm linh bảy ninh nguyệt ngăn cản lưu lâm sau khi nhìn chằm chằm vào hàn s â m mới khiến cho người mang theo hàn s â m cùng xuất phát số một trăm linh bảy là nơi nào hàn sâm phun ra một ngụ máu m vẻ mặt không hề thay đổi hỏi tới nơi thì tự nhiên cậu sẽ rõ ninh nguyệt không hề nói chuyện với hàn sâm chỉ dẫn theo hàn sâm xuất phát nguyên bản ninh nguyệt cũng không trông cậy vào chuyện thật sự có thể từ trong miệng loại người như hàn sâm hỏi ra cái gì hơn nữa mặc kệ hàn sâm có phải là chủng loại mà y muốn kia hay không đều đã đến loại tình trạng này y cũng không thể khiến cho hàn sâm có cơ hội hàn sâm rất là hiếu kỳ đối với số một trăm linh bảy ở trong miệng ninh nguyệt kia nhưng căn bản là bọn ninh nguyệt không đàm luận những chuyện này chỉ là dẫn hắn giống như liều mạng chạy như điên thoạt nhìn bọn họ thực sự rất vội vàng điều này hàn s â m cũng có thể hiểu bọn họ đã tấn chức thành tiến hóa giả không thể ở lại không gian thứ nhất của tý hộ sở quá lâu nếu không thân thể sẽ không chống đỡ nổi dưới tình huống như thế ninh nguyệt vẫn muốn dẫn hắn đi tới số một trăm linh bảy kia điều này khiến cho hàn s â m càng thêm hiếu kỳ đối với số một trăm linh bảy nhưng mà hàn s â m cũng không cần tiếp tục nghi vấn quá lâu bọn ninh nguyệt cưỡi tọa kỵ cấp thần huyết chạy đi trực tiếp xuyên qua đại sa mạc bạch ma đi tới một sơn cốc nham thạch không có một ngọn cỏ cả sơn cốc cơ hồ đều bị vách núi màu trắng bao vây chỉ có một khe hở cho phép một người đi vào trong sơn cốc mấy người áp giải hàn s â m nối đuôi nhau mà vào lúc sắp tiến vào trong sơn cốc hàn s â m mới nhìn rõ tất cả ở bên trong trong sơn cốc rộng lớn không nhìn thấy bất kỳ sinh vật khác khắp nơi đều là nham thạch màu trắng cùng cát trắng mà ở chung ương sơn cốc vậy mà sinh trưởng một đoá hoa lớn kỳ dị màu đỏ như máu đoá hoa kia tầng tầng lớp lớp giống như là hoa hồng nở rộ dưới bầu trời mà ở bốn phía đoá hoa kia có rất nhiều dây leo cùng lá cây mang theo gai nhọn hoắt dây leo lan tràn khắp nơi trong sơn cốc cơ hồ bao phủ cả sơn cốc vào trong đó xem ra giống như là một căn phòng lớn lấy đoá hoa lớn màu đỏ như máu kia làm trung tâm ánh mắt của hàn s â m nhìn quét mọi nơi ngoại trừ đoá hoa lớn màu máu kia cùng lá cây thì cũng không thấy vật gì khác cũng không có phát hiện ra sinh vật khác tồn tại chẳng lẽ nơi này chính là số một trăm linh bảy hàn sâm có chút kinh ngạc hỏi đúng vậy nơi này chính là số một trăm linh bảy lúc này ninh nguyệt lại bất ngờ trả lời hàn sâm sau đó tiếp tục nói mỗi khi tập đoàn tinh vũ chúng tôi phát hiện ra một chỗ hư hư thực thực có dị sinh vật phía trên sinh vật thần huyết đều làm ghi chép cùng đánh số thứ tự đây là số một trăm linh bảy cậu nói là đoá hoa lớn kia Hàn sau â m nhìn nhìn đoá hoa lớn m à máu bên trong khi i a t ấ y thế nào cũng chỉ là thực vật t chỉ h nào cũng là mà ô mặc dù lưu ớ tới n khổng n h lồ, n cũng không thể là dị sinh nhanh g c thể vật. Rất là dị ậ sẽ sơn biết, đi vào sơn cốc đi. Ninh Nguyệt không trả vào không cốc lâm ờ người i lại khiến cho mọi binh lấy khí khí cho nhắm Hàn cung tên, ám khí cùng binh khí nhắm ngay vào ám ra s muốn Sâm đuổi Hàn Sâm vào trong sơn vào cởi ố c c Đi khi vào. Sau khi Lưu Lâm cởi khóa cho hàn s â m liền hung hăng đẩy một cái lên người hắn bên trong có cái gì hàn sâm bị đẩy lào đảo ngã xuống lại không thèm để ý đến lưu lâm nhìn ninh nguyệt hỏi ninh nguyệt không đòi thú hồn của hắn mà dây leo ở trong sơn cốc này mặc dù rất nhiều nhưng mà chỉ cần có cánh thần huyết muốn bay ra ngoài cũng không phải là việc gì khó hắn thật sự có chút không nhìn ra sơn cốc như vậy làm sao có thể vây khốn hắn được bây giờ giao ra g i a o găm cậu có thể không cần đi vào ninh nguyệt lạnh nhạt nói tôi không muốn giao ra g i a o găm nhưng mà lúc này tôi cũng không muốn đi vào hàn sâm nhìn ninh nguyệt nói cậu có thể thử giết chết đám người chúng tôi sau đó lao ra ninh nguyệt khẽ cười nói lời này của ninh nguyệt khiến cho bọn lưu lâm cười lạnh liên tục nguyên một đám cầm binh khí nhắm vào hàn s â m dáng vẻ kia giống như đang nói mau lên đi nếu không bọn ông sẽ chém mày thành tám khối chẳng ai sẽ cho rằng hàn s â m có thể ở trước mặt một ư ơ i bốn tiến hóa giả bọn họ xông ra huống gì hàn s â m còn bị khóa nửa người trên cơ hồ là không có cách nào nhúc nhích đây là loại khóa khớp đặc chế bằng thép rét trong liên minh Chủ yếu d ù ninh g xương g để khóa các khớp xương của các ư n ờ lại, l i ề coi n ư là t i ế nhị ó khóa hóa có có khóa a dụa già bình thường, cũng không già bằng khỏi loại phi tiến tới điểm, mới có thể bằng vào sức mạnh bản thân dãy khỏi loại khóa khớp này. Ninh này. là bình bản tránh mạnh thân mạnh thân này. n thể thoát khớp chất thể thể khớp h Trừ tố đạt sức vào dãy mẽ thiếu ra cậu cần gì nhất định phải ép tôi tới tử lộ nếu như cậu còn hận trước đây tôi giết thế thân của cậu cùng lắm thì tôi bồi thường là được ánh mắt của hàn sâm nhìn thẳng ánh mắt của ninh nguyệt nếu như cậu chỉ đắc tội với tôi tôi tuyệt sẽ không tìm cậu gây chuyện chỉ tiếc là cậu đã lấy được đồ vật gì đó không nên có được giao ra đồ vật hoặc là đi vào trong cốc chính cậu chọn đi ninh nguyệt lạnh nhạt nói tôi lựa chọn giết người thân thể hàn sâm đột nhiên run lên thân thể vặn vẹo quỷ dị những chiếc khóa khớp đó đang khóa hắn lại vậy mà giống như là đã mất đi ra gân để giữ lần lượt từ trên người hắn rớt xuống hôm nay hàn sâm đã tu luyện băng cơ ngọc cốt thuật lâu rồi lực khống chế đối với thân thể càng ngày càng mạnh cốt cách cùng cơ bắp của thân thể di động so với xúc cốt công còn mạnh hơn một bậc những chiếc khóa khớp này đối với hắn cơ bản là không có tác dụng thực tế gì cả sau khi loại bỏ những chiếc khóa kia hàn sâm trực tiếp triệu hoán ra dao găm cổ huyền lang hướng về ninh nguyệt điên cuồng đâm tới ninh nguyệt cũng không kinh ngạc triệu hồi r a o một thanh kiếm cũng đâm tới hàn sâm đồng thời một ư ơ i ba tiến hóa giả kia đều từng người triệu hoán ra binh khí vây công tới hàn sâm nếu như hàn sâm cố ý dùng dao găm chém giết ninh nguyệt thân thể của hắn chắc chắn sẽ bị binh khí của một ư ơ i ba tiến hóa giả đâm chúng đành phải thu tay lui lại vung ngược tay lên chém về phía những người khác cường độ thân thể bây giờ của hàn sâm so với thần thể tiến hóa giả còn kém hơn một chút mặc dù có thể dùng cổ tà chú cùng phụ hà tăng lực lượng cùng tốc độ của mình lên nhưng mà cường độ thân thể lại không có cách nào tăng lên nếu bị những tiến hóa giả này chém chúng cũng sẽ bị thương cho nên hàn sâm cũng không dám thật sự là không quan tâm nhưng hàn sâm phát hiện ra mình vậy mà đã rơi vào trong khốn cảnh cho dù sử dụng cổ tà chú cùng phụ hà tăng lực lượng cùng tốc độ của mình lên khiến cho tố chất vượt qua những tiến hóa giả này cộng thêm dao găm cổ huyền l a n g vô cùng cứng rắn vẫn khó có thể thoát khỏi khốn cảnh bị vây công thậm chí muốn tổn thương một người hủy một món binh khí đều khó có khả năng 13 t h a n h binh khí khác nhau hướng về hàn s â m không ngừng điên cuồng đánh tới nhất thời khiến cho hàn s â m lâm vào bên trong hoàn cảnh tuyệt đối xấu chỉ có thể không ngừng thối lui vào trong sơn cốc đó cũng không phải là 13 t i ế n hóa giả kia có bao nhiêu lợi hại mấu chốt trong đó vẫn là ở trên người ninh nguyện kiếm pháp của ninh nguyệt cũng không thể nói là sắc bén thậm chí có thể nói là có chút tán loạn có đôi khi thậm chí không hề đâm về phía hàn sâm ngược lại còn đâm về không trung thế nhưng mà chính là kiếm pháp không hiểu thấu như vậy cùng thế công của m ộ ư ơ i ba người kia phối hợp lại lại khiến cho thế công có chút tán loạn của m ộ ư ơ i ba người kia nghiễm nhiên trở nên giống như là trận pháp tinh vi giết cho hàn sâm không thể không lui thậm chí ngay cả cơ hội phản công đều không có mặc dù có lưỡi dao sắc bén vô kiên bất tồi nhưng mà ngay cả trở tay phản công một đòn đều không làm được Chỉ có thể h k ô nguyên ngừng i lại. Đạo k h u ế bản mười ba tiến hóa giả đều là tinh anh đến từ những tí hộ sở khác nhau cũng không có quá nhiều thời gian luyện tập đánh hợp công nhưng mà có ninh nguyệt ở đây mười ba tiến hóa giả này lại được ngưng tụ làm một thể giống như trở thành một cỗ máy giết chóc tinh vi liền hàn sâm cũng không tìm được một chút kẽ hở nào vẻ mặt của ninh nguyệt lạnh nhạt mỗi một kiếm đâm ra nhìn như vô tình lại tựa hồ mang theo quỹ tích không thể tưởng tượng nào đó mặc dù thế công của y cũng không lăng lệ ác liệt nhưng lại giống như đem binh khí cùng công kích của một ư ơ i ba tiến hóa giả khác hóa thành một bộ phận của mình hướng về hàn s â m cuồn cuộn không dứt phát động thế công muốn ép hắn về phía đoá hoa ở bên trong kia ninh nguyệt vốn không muốn lấy mạng hàn s â m y chỉ là muốn tận mắt nhìn hàn s â m chiến đấu cùng những dị sinh vật có thực lực mạnh mẽ đó nhìn tận mắt thấy hàn s â m giết chết những dị sinh vật đó hoặc là bị giết để chứng minh suy đoán ở trong lòng mình nguyệt thiếu tôi và cậu không nên đến tình trạng sống chết như vậy chứ hàn sâm tự nhiên hiểu rõ ý đồ của ninh nguyệt vừa lui vừa nói nếu ninh nguyệt tôi chỉ là một người sẽ muốn cùng cậu trở thành bạn bè tuyệt sẽ sẽ không cố ý tổn thương cậu nửa phần đáng tiếc ngoài miệng thì ninh nguyệt nói như thế kiếm trong tay lại không hề dừng lại chỉ dẫn lấy một ư ơ i ba tiến hóa giả bức bách hàn sâm tiếp tục lui vào bên trong đó a hoa kia vậy thì thật sự là đáng tiếc tôi vốn không muốn giết cậu đáng tiếc đáng tiếc hàn sâm thở dài nói hắn nói đích thật là suy nghĩ trong lòng trước khi biết rõ ràng quan hệ giữa ninh gia và hàn gia hàn sâm thật sự không muốn giết người nhưng mà bây giờ lại không có lựa chọn nào khác giống như ninh nguyệt hàn sâm cũng là loại không ra tay thì thôi nhưng một khi ra tay thì sẽ không lưu tình giả trang khoác lác cái gì thế mày còn muốn giết người mày cho rằng có một con dao găm sắc bén cứng rắn đã rất giỏi sao đều vô dụng mà thôi mày bây giờ đã là t h ú ở trong lồng bọn tao muốn mày sống thì mày sẽ sống bọn tao muốn mày chết thì mày phải chết lưu lâm hung tợn kêu lên thật sao hàn s â m hơi nhách k h ó e m ô i lên mắt thấy đao kiếm sắc đâm tới mình nhưng không hề lui lại nữa đánh một chỉ tới lưu lâm lui về phía sau trong lòng ninh nguyệt lập tức sinh ra cảm giác không ổn mặc dù thấy thế nào thì hàn s â m cũng không thể ngăn được nhiều đao kiếm như vậy nhưng mà không biết vì sao ninh nguyệt lại cảm thấy rất nguy hiểm mắt thấy đao kiếm của bọn lưu lâm đã sắp chém lên trên người hàn s â m mà hàn sâm không có khả năng trốn tránh lực lượng của bọn họ cũng đã đi hết bây giờ muốn thu lại binh khí cũng đã có chút không kịp mặc dù có được mệnh lệnh của ninh nguyệt nhưng vẫn chỉ đành cắn răng chém xuống oành một con quái vật khổng lồ giống như bò cạp giống như ong bên ngoài thân thể bọc một lớp vỏ màu ngà sữa hơi mờ xuất hiện ở phía trước hàn sâm cứ thế mà phá tan đao kiếm của bọn lưu lâm chém về phía hàn sâm đám binh khí do những thần thể tiến hóa giả kia điều khiển không nói tới sức mạnh hay là trình độ sắc bén ở trong không gian thứ nhất của tý hộ sở đã có thể nói là đ ỉ n h phong nhưng mà vẫn không thể làm bị thương con quái vật kia nửa phần đao kiếm chém lên trên người con quái vật một đám người lại bị chấn liên tiếp lui về phía sau răng rắc một đôi móng vuốt giống như là lưỡi hái tử thần của siêu cấp hoàng kim sa trùng vương giao thoa mà qua bờ vai lưu lâm lập tức cắt đầu của lưu lâm xuống ném bay lên giữa không trung cặp mắt kia đến chết đều vẫn còn t r ừ n g lớn bên trong tràn đầy kinh hãi siêu cấp hoàng kim sa trùng vương điên cuồng xông vào giữa đám người bốn cánh điên cuồng chấn động thân hình nhanh giống như là u linh tám cái móng vuốt sắc bén điên cuồng bay múa giết chóc chân chính đã bắt đầu siêu cấp hoàng kim sa trùng vương phối hợp với siêu cấp sùng vật trang giáp căn bản là lực lượng không nên xuất hiện ở không gian thứ nhất của tý hộ sở mà ngay cả những thần thể tiến hóa giả kia cũng không thể đả thương được nó một chút nào trái lại những nơi siêu cấp hoàng kim sa trùng vương đi qua lập tức là một mảnh chân cụt tay đứt bay tứ tung máu tơi ư phun tung t u e ra bốn phía ở dưới lực lượng tuyệt đối mặc dù là khuyết nhất kiếm của ninh nguyệt cũng đã hoàn toàn không có tác dụng chỉ có thể mặc cho siêu cấp hoàng kim sa trùng vương giết chóc siêu cấp hoàng kim sa trùng vương bây giờ tuyệt đối sẽ không kém hơn so với lão quy thậm chí còn kinh khủng hơn dù sao tốc độ cùng lực lượng của nó đều không kém hơn lão quy mà ngay cả lực phòng ngự mạnh nhất của lão quy cũng bởi vì có siêu cấp sủng vật trang giáp tồn tại khiến cho siêu cấp hoàng kim sa trùng vương còn mạnh hơn một bậc hơn nữa năng lực bay lượn cùng tám cái móng vuốt vô cùng sắc bén siêu cấp hoàng kim sa trùng vương giết tới những thần thể tiến hóa giả đó dễ dàng giống như là giết gà lúc này bọn ninh nguyệt muốn rút đi đã không còn cơ hội nữa đường đi tới vốn chỉ là một cái khe hở chỉ cho phép một người thông qua mà thôi hơn nữa tốc độ của bọn họ kém xa hoàng kim sa trùng vương một đám người mới vừa thối lui đến chỗ khe hở cũng đã bị siêu cấp hoàng kim sa trùng vương diệt hơn phân nửa chỉ vẹn vẹn có ba người trốn vào trong khe núi được mặc dù tâm tính kiên định như ninh nguyệt nhìn thấy những thần thể tiến hóa giả mà tập đoàn tinh vũ thật vất vả mới bồi dưỡng được bị giết chóc như vậy trong lòng cũng không nhịn được hơi run rẩy mà càng khiến cho y run rẩy hơn đó là bản thân siêu cấp hoàng kim sa trùng vương chẳng lẽ sủng vật này lại là tồn tại đã vượt qua thần huyết ninh nguyệt vừa lui vào trong cái khe kia vừa phức tạp nhìn con siêu cấp hoàng kim sa trùng vương kia do hình thể quá khổng lồ mà không có cách nào tiến vào trong khe hở trực tiếp thu hồi siêu cấp hoàng kim sa trùng vương vào trong hồn hải tự hàn xâm nắm lấy dao găm cổ huyền l a n g xông vào trong cái khe chuyện đã xảy ra tới nước này hắn làm sao có thể khiến cho ninh nguyệt chạy như vậy dưới cổ tà chú cùng phụ hà song trọng tác dụng lại khiến cho tốc độ toàn diện của hàn s â m vượt qua những thần thể tiến hóa giả bọn ninh nguyệt chỉ là một lát đã đuổi kịp bọn họ hai thần thể tiến hóa giả ở phía sau kia kinh hãi muốn ngăn cản hàn s â m lại nhưng mà ở trong cái khe này căn bản không có không gian để tránh né mà binh khí của bọn họ không ngăn được một đòn của dao găm cổ huyền lang trực tiếp liền cả người lẫn vũ khí đều bị c h ẻ thành hai đoạn chỉ nghe thấy hai tiếng kêu thảm thiết cùng máu tươi bắn ra ninh nguyệt liền thấy hai người còn lại đã ngã xuống hàn s â m lại vọt tới trước mặt y ninh nguyệt biết mình khó có thể may mắn thoát khỏi nghìn tính vạn tính thật không ngờ hàn s â m vẫn còn có một con s ủ n g vật khủng bố như vậy thở dài một tiếng ninh nguyệt dứt khoát buông tha cho chống cự trực tiếp đứng tại chỗ nhắm mắt chờ chết ninh nguyệt đến cùng là trong sơn cốc này có cái gì cổ quái hàn s â m dùng dao găm gác lên cổ ninh nguyệt hỏi giết là được chớ có hỏi nhiều nhưng vẻ mặt của ninh nguyệt lại không hề thay đổi liền con mắt cũng không mở ra muốn chết cũng chưa hẳn là chuyện dễ dàng hàn sâm từ tốn nói một câu đột nhiên một cái thú hồn từ trong hồn hải của hắn bay ra phóng tới chỗ ninh nguyệt ninh nguyệt nghe xong lời nói của hàn sâm lập tức biến sắc vội vàng mở mắt ra chỉ thấy một cái thú hồn giống như cá sấu lại giống như một con rết toàn thân màu tím đậm đáng ghê tởm vò tới trước mặt y oanh cái thú hồn kia không hề dừng lại vọt thẳng vào trong thân thể ninh nguyệt từng đốt thân thể quái dị đâm thủng ngực bụng thân thể to lớn vậy mà hoàn toàn chui vào trong thân thể ninh nguyệt ninh nguyệt chỉ cảm thấy toàn thân giống bị đao cắt kim đâm có loại cảm giác như bị ngàn đao đang xẻo thịt nhưng mà loại cảm giác này cũng chỉ rằng co trong một giây một giây sau cái thú hồn quỷ dị đáng ghê tởm kia lại chui ra từ trong thân thể ninh nguyệt thân thể to lớn bò quanh bên ngoài thân hàn sâm đôi con mắt quỷ dị đang nhìn c h ầ m c h ầ m vào ninh nguyệt ninh nguyệt bị cái thú hồn đáng ghê tởm kia nhìn thoáng qua không biết vì sao trong đáy lòng vậy mà nổi lên một loại cảm giác rét lạnh sâu đậm giống như ngay cả linh hồn đều đang run sợ ninh nguyệt không nói hai lời trực tiếp cầm kiếm trong tay đâm về ngực của mình dĩ nhiên là muốn tự mình kết thúc giống thú hồn đáng ghê tởm đang bao quanh ngoài thân hàn sâm phát ra một tiếng gầm rú ninh nguyệt lập tức đã mất đi khống chế đối với thân thể hai tay răng ra ném thanh kiếm xuống mặt đất nhìn sắc mặt ninh nguyệt đang trắng bệch khó có thể khống chế mình hàn sâm lạnh nhạt nói tôi đã nói rồi cậu muốn chết cũng không dễ dàng đâu trả lời tôi mấy vấn đề có lẽ tôi sẽ cho phép cậu chết đi đó là loại thú hồn gì truy cập h a l a j i com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé ninh nguyệt ho khan hai tiếng lại không trả lời vấn đề của hàn sâm chỉ nhìn chằm chằm vào thú hồn đáng ghê tởm kia hỏi thủy chết long thú hồn cộng sinh hàn sâm lạnh nhạt nói đoạn thời gian trước hàn sâm vẫn luôn tra tìm tư liệu về thú hồn cộng sinh ở bên trên internet nhưng đáng tiếc căn bản không hề có tư liệu về thú hồn cộng sinh về sau tự hán làm rất nhiều thí nghiệm mới hiểu rõ cách dùng thú hồn cộng sinh thủy chiết long có thể ký sinh trên người bất cứ sinh vật nào cộng hưởng với tính mạng đối phương nói cách khác bây giờ tính mạng của ninh nguyệt đã không thuộc về y nữa thủy chiết long cũng có được một bộ phận quyền khống chế thân thể ninh nguyệt quyền khống chế bao nhiêu phải xem lực lượng đối lập giữa thú hồn cộng sinh cùng ký chủ không hề nghi ngờ gì thân là thú hồn siêu cấp thần huyết, huyết. thủy chiết long mạnh mẽ hơn ninh nguyệt nhiều lắm cho nên dĩ nhiên là thủy chiết long đã có được quyền ưu tiên khống chế thân thể ninh nguyệt bây giờ nhất cử nhất động của ninh nguyệt thậm chí là một bộ phận suy nghĩ trong đầu y đều có thể trực tiếp bị thủy chiết long cảm thấy lại hóa thành tin tức truyền sang cho hàn s â m khiến cho hàn s â m có thể biết rõ một bộ phận suy nghĩ bây giờ của ninh nguyệt thú hồn cộng sinh cũng có khuyết điểm của nó nếu như lực lượng của nó yếu hơn kém hơn đối phương thì có thể sẽ bị đối phương phản chế trái lại khống chế hành vi của nó đương nhiên nếu như lực lượng của đối phương mạnh hơn thú hồn cộng sinh hoặc nói là không kém quá nhiều so với thú hồn cộng sinh dưới tình huống đối phương hết sức phản kháng thú hồn cộng sinh cũng khó có thể ký sinh ở trên người đối phương nhưng mà nếu như ký sinh thành công thủy c h ế t long cũng sẽ hấp thu chất dinh dưỡng của thân thể này ninh nguyệt càng mạnh thủy c h ế t long cũng sẽ phát triển theo cơ hồ là rất khó thoát khỏi khống chế của thủy c h ế t long ở bên trong không gian thứ nhất của tý hộ sở hàn sâm không có gì cố kỵ Không có ai hay loại lực lượng nào ở bên có lực ai loại ở trừ o n không gian thứ nhất của tí hộ sở. Có thể mạnh hơn thú hồn siêu cấp thần sinh phần thành g công. ký thứ hộ thể thú huyết huyết, ký sinh cơ hồ là 100 có thể siêu của tí trăm trăm cấp có cơ có sở, là phi là tiến hóa giả siêu cấp thần ghen toàn mãn nhưng đáng tiếc là loại người này bây giờ căn bản không tồn tại ở bên trong không gian thứ nhất tí hộ sở ngay cả hàn s â m cũng không phải hàn s â m lại hỏi thêm mấy vấn đề ninh nguyệt lại không đáp hàn s â m mượn nhờ lực lượng của thủy chiết long cũng chỉ đọc được một ít tin tức ý chí của ninh nguyệt quả thật là có chút quá mạnh mẽ ninh nguyệt thật là lợi hại lại có thể làm tới mức này ý chí xác thực là mạnh tới đáng sợ hàn sâm nhìn thoáng qua ninh nguyệt ninh nguyệt cũng đúng lúc đang nhìn hắn giết tôi đi cậu dựa vào tôi thì không có khả năng đạt được bất kỳ thứ gì mà cậu muốn đâu ninh nguyệt lạnh nhạt nói ninh nguyệt nhận ra đây là gì chứ hàn sâm biết chỉ sợ vấn đề thông thường sẽ không có cách nào khiến cho ý c h í của ninh nguyệt dao động trầm ngâm một lát móc ra sợi dây c h u y ể n tinh thể màu máu giống như mèo giống như cáo mà mình mang theo trong người kia đưa tới trước mắt ninh nguyệt hỏi trong nháy mắt ninh nguyệt nhìn thấy sợi dây t r u y ề n kia vẻ mặt vậy mà biến đổi mà hàn s â m từ trong tin tức mà thủy c h i ế t long truyền về đã nghe được trong đầu ninh nguyệt điên cuồng hò hét cử mệnh huyết miêu làm sao có thể là cử mệnh huyết miêu được không có khả năng tôi đã điều tra cặn kẽ bối cảnh của cậu cậu không thể nào là hậu nhân của hàn giáo quan ninh nguyệt nhìn sợi dây t r u y ề n tinh thể màu máu trong tay hàn s â m vậy mà mở miệng nói chuyện vì sao lại không thể hàn sâm thấy ý chí của ninh nguyệt thất thủ lập tức hỏi ngược lại nghe thấy câu hỏi lại này của hàn sâm ninh nguyệt lại giật mình một hồi lâu mới đột nhiên giống như bị m a nhập nói đúng vậy cậu nên là nhộ nhân của hàn giáo quan nhất định cậu là hậu nhân của hàn giáo quan nếu như không phải là hậu nhân của ông ấy làm sao có thể có người như vậy làm sao có thể nói đến đây vẻ mặt của ninh nguyệt đã trở nên cực kỳ phức tạp nhìn hàn sâm nói nếu như trước kia cậu sớm lấy ra cửu mệnh huyết miêu chúng ta sao lại đi đến một bước này hàn giáo quan có đại ân đối với ninh gia chúng tôi nếu như sớm biết cậu là hậu nhân của hàn giáo quan ninh nguyệt nào s á m bất kính với cậu bây giờ lại rơi vào kết quả như vậy hàn sâm h ừ lệnh nói cho dù hàn gia có ân đối với ninh gia đó cũng là chuyện xảy ra không biết bao nhiêu năm trước rồi nếu tôi không có sức tự vệ chỉ sợ cũng chưa chắc cậu sẽ quan tâm tới ân tình gì đó trước kia ninh nguyệt lại lắc đầu nói ninh gia có lời dạy nếu như gặp hậu nhân của hàn giáo quan p hàn ả i đối xử như ân nhân, hơn nữa cậu l hậu h â n Hàn giáo quan. Ninh ra chúng của ra giáo tôi m u ố nghe vô lễ c ũ n k ô n gan Hàn n g g có lá gan kia. h sâm nghe thế lấy làm kỳ lạ hắn ngợn nhờ thủy chiết long có thể cảm giác được suy nghĩ trong đầu ninh nguyệt biết không phải là y đang nói dối nhưng mà hàn s â m lại không tiện trực tiếp hỏi vì sao mà ninh gia lại không có lá gan động tới người hàn gia nếu lời này hỏi ra chỉ sợ là ninh nguyệt sẽ hoài nghi hắn có phải thật sự là hậu nhân của hàn giáo hay không đến lúc đó có thể hỏi được chỉ sợ là sẽ ít hơn mà、hàn、Sâm cũng không dám mình Sâm Lam Sâm một kém Hàn là Hàn này Hàn Hàn là Hàn Hàn hoài là không khẳng định mình chính là hậu nhân chuyện Ninh không khả không cảnh đình hắn. Ninh không phát hiện ra cụ hàn Kính Chi, của hàn sâm chính là giáo quan hàn Kính Chi, chủng Huyết chính nghi, hai phải hay không, dù sao thì tuổi tác của hai cũng quan. cũng dùng năng năng Nếu Nguyệt quan quân cũng đến cùng cùng người người cũng kém xa nhau. sao sao của lực của có của cụ của của đặc cả có tác của giáo gia giáo kỳ, kia, Dù dù quá điều đội ly tuổi ra, tra ra ra xa bối rất hàn sâm đang suy tư xem tiếp theo phải hỏi như thế nào ninh nguyệt đã cười khổ tiếp tục nói nếu như sớm biết cậu là hậu nhân của hàn giáo quan tôi sao phải khổ cực tốn hao nhiều tâm tư như vậy còn tổn thất nhiều tiến hóa giả ghen đại viên mãn mà ninh ra vất vả bồi dưỡng được như vậy hậu nhân của hàn giáo quan có thể chém giết những sinh vật siêu cấp thần huyết huyết đó thì có gì đáng ngạc nhiên đâu xem ra cậu cũng biết không ít chuyện trước kia hàn sâm nhìn ninh nguyệt không mặn không nói một câu nhưng trong lòng thì lại kỳ vọng ninh nguyệt có thể nói tiếp người như ninh nguyệt nếu không phải là y muốn nói cho dù là giết y đi chỉ sợ cũng khó hỏi ra được nửa chữ Chuyện trước kia, những bậc cha chú cũng không muốn nhiều lời. Tôi có thể biết cũng cực kỳ có có của chúng cũng có được chuyện, cũng chuyện những không nhiều thể hạn, nhưng hàn ninh hơn huấn, không phần hàn muốn quan truyền quên, đều quan. ân tiên nữa tương lớn tôi biết tổ tôi, tôi biết một ít với kia, kỳ lời, giáo đại gia gia đời đời giáo dám về là ninh nguyệt thở dài nói khi tôi còn bé nghe được những sự tích của hàn giáo quan luôn muốn trở thành người như hàn giáo quan có lẽ về sau sẽ có cơ hội trả lại ân tình cho hàn gia nhưng đáng tiếc là thật không ngờ ân tình chưa trả lại trở thành địch nhân với hậu nhân của hàn giáo quan trước ồ vậy cậu nói một chút xem ninh gia của cậu nói như thế nào về vị tổ tiên kia của tôi hàn sâm nhìn ninh nguyệt nói chỉ trông mong y kể nhiều thêm khiến cho mình biết chuyện năm đó nhiều hơn một chút ninh nguyệt cũng không có ý tứ muốn giấu g i ế m trực tiếp nói ra nhưng những chuyện mà ninh nguyệt nói về hàn giáo quan kia lại làm hàn sâm nghe tới ngẩn người thật sự không thể tin được tổ tiên của chính mình còn có một nhân vật như vậy tiểu tổ đặc công hành động điều tra ban đầu ngay sau khi loài là loại là là hoàn ngoài trong, thành hàn thành hành mà mà người gian, người tới. tiên phải chi ninh kia, viên hiện hai người khi truyền tống không gian, là nhóm người thứ nhất chính thức dùng tư cách nhân truyền tống tới. Một nhóm đầu tiên còn không phải là nhóm của hàn kính、chi、cùng kia, đều là những thành viên tổ hành động thông thường, nhưng truyền tống nhưng cũng chuyện muốn bên cũng truyền tống gì tư thuật thứ thức cách phát chút chỉ Một tổ một ít kỹ đầu đều qua Sau ra ra xảy y của đó, đó, có đã về. ở trở hai người kia báo cáo lại là bọn họ phát hiện một không gian khác khiến cho mọi người vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ r ấ tiểu nhanh chức đã tổ t tổ hành động đặc c ô này g tống, thứ truyền hai v o chỗ không nhân kia. gian Lần viên n triệu tập à liền không còn là là viên tiểu tiểu i không còn thành hành động thông thường, mà là do một tiểu tổ hành động n Hàn mà tổ một tổ t do sau khi truyền thống tới không gian kia ở bên trong tổng cộng chưa đến bảy ngày cuối cùng người đi ra vẫn chưa tới một nửa trong đó có hàn kính chi cùng vị tổ tiên ninh gia kia sau khi mấy người đi ra đều bị phân biệt đặt câu hỏi điều tra cuối cùng nói cái gì thì người ngoài không thể nào biết được nhưng từ đó về sau lại không tiếp tục làm thí nghiệm với người sống nữa ngược lại một lần nữa sửa đổi trang bị truyền t ố n g không gian cho tới mấy năm sau mới công bố tin tức cho nhân loại biết về trang bị truyền t ố n g không gian cùng phát hiện về thế giới tí hộ sở mà mấy người bọn hàn kính chi còn sống trở về kia không lâu sau đó đều chết rất ly kỳ đoạn thời gian trước khi bọn họ chết có lẽ là bởi vì liên quan tới chuyện liên minh giám sát bọn họ bọn họ đều không nhiều lời về những chuyện xảy ra ở không gian khác kia nhưng vẫn lưu lại một chút tin tức ví dụ như vị ở ninh gia kia từng nói với người nhà rằng hàn kính chi ở trong chỗ kia đã chém giết quái vật cứ u bọn họ hơn nữa còn nói hàn kính chi là khí công đại sư chân chính v v quả thực miêu tả hàn kính chi trở thành một nhân vật anh hùng siêu cấp Về vật truyền phần sợi dây cử mệnh huyết kia, chính là vật tùy thân của Hàn Kính Chi, bị Hàn Kính Chi sợi miêu kia, dây tùy cử của là bị chưa từng rời tay người của tiểu tổ hành động số bảy đều biết con cửu mệnh huyết miêu kia bởi vì bị liên minh giám sát vị ở ninh gia kia nói cũng không nhiều có thể lưu lại lại càng ít người nhà họ ninh cũng là sau khi vị kia chết đi liên minh dần dần buông lỏng giám sát đối với ninh gia mới phát hiện ra một ít tin tức về t í hộ sở mà vị này lưu lại đã biết được thêm một ít chuyện người ninh gia biết không nhiều lắm ninh nguyệt biết lại càng ít y nói ra được cũng chỉ là một chút ít hàn x â m theo tin tức trong đầu ninh nguyệt do thủy chết long c h u y ể n tới cũng có thể biết rõ lời ninh nguyệt cũng không thể giả người nhà họ ninh xác thực mà có lòng biết ơn đối với hàn kính chi nhưng mà nói là lòng cảm ơn không bằng nói là lòng kính sợ phải nhiều hơn một chút dù sao lúc trước vị lão tổ ninh gia kia miêu tả hàn kính chi mạnh mẽ quá đáng là một vị đại sư khí công chân chính có rất nhiều năng lực đáng sợ khiến cho ninh gia kiên kỵ hàn kính chi rất sâu cậu đã điều tra qua bối cảnh gia đình tôi nên biết chuyện tập đoàn tinh vũ lúc trước thu mua nhà máy của nhà tôi chứ vì sao lại n h ầ m vào nhà chúng tôi hàn sâm nhìn c h ầ m c h ầ m vào ninh nguyệt hỏi chuyện về hàn kính chi quá xa xưa quan hệ tới hắn cũng không lớn nhưng mà chuyện này thì hắn lại cấp bách muốn biết rõ ninh nguyệt hơi ngẩn ra sau đó mới lên tiếng cậu sẽ không hoài nghi ninh gia chúng tôi hại cha cậu đấy chứ mặc kệ cậu có tin hay không tôi có thể khẳng định nói cho cậu biết tuyệt không có chuyện này nói lời không dễ nghe tập đoàn tinh vũ muốn nuốt nhà máy của nhà cậu thì có quá nhiều biện pháp căn bản không cần phiền toái đi giết người như vậy hơn nữa nếu thật sự là ninh gia chúng tôi hại cha cậu lúc trước đại ca tôi ở t í hộ sờ gặp được cậu đã sớm xuống tay với cậu rồi ai cũng sẽ không thả một người có thù giết cha ở bên cạnh mình đâu hàn s â m nghe thấy vậy khẽ nhíu mày kỳ thật lời của ninh nguyệt cũng là bộ phận mà hắn nghi ngờ thần thiên tử đã sớm điều tra về hắn nếu thật sự là tập đoàn tinh vũ hại cha hắn không có đạo lý gì mà thần thiên tử không xuống tay với hắn dù sao khi đó thần thiên tử muốn giết hắn thì quá dễ dàng lúc trước tại sao ninh ra nhà cậu phải chiếm đoạt nhà máy của nhà tôi hàn xâm lại hỏi lúc trước tôi đã cặn kẽ xem qua tư liệu sở dĩ chiếm đoạt nhà máy của nhà cậu cũng chỉ là bởi vì nhà máy nhà cậu nắm giữ cách điều chế vài loại hợp kim tốt có thể sản xuất ra vài loại hợp kim có tác dụng đặc thù so với hợp kim cùng loại do tập đoàn tinh vũ sản xuất ra còn tốt hơn một chút cho nên mới phải thu mua nhà máy của nhà cậu nhưng đều là dùng quy trình chính quy mặc dù trong quá trình gặp một chút khó khăn nhưng mà bởi vì cha cậu xảy ra chuyện ngoài ý muốn chuyện sau đó liền trở nên rất thuận lợi liền một vài phương án thu mua đã chuẩn bị sẵn đều không cần dùng tới nữa ninh nguyệt tiếp tục khẳng định nói nhưng chuyện cha cậu xảy ra việc ngoài ý thì tuyệt đối không có bất cứ quan hệ nào tới tập đoàn tinh vũ chúng tôi chuyện xảy ra với cha cậu liền người quản lý khu vực lúc ấy chịu trách nhiệm về việc này đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn nhưng mà cho dù cha cậu không xảy ra bất chắc tập đoàn tinh vũ cũng đã chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn tài chính có thể đơn giản chiếm đoạt nhà máy của nhà cậu nếu như chiếm đoạt một cái xưởng nhỏ như vậy còn cần phải giết người thì tập đoàn tinh vũ cũng không cần làm cái gì nữa mỗi ngày không biết sẽ cần phải giết bao nhiêu người dừng một chút ninh nguyệt mới nói thêm tôi nói những lời này không phải là cầu x i n cậu cái gì chỉ là có vài việc ninh ra chúng tôi không thể gánh vác thay cho người khác được hàn sâm nhíu mày nhìn ninh nguyệt một hồi lâu lại chỉ vào cành hoa cùng đoá hoa lớn ở trong sơn cốc hỏi trong này lại là chuyện gì đoá hoa lớn cùng cành hoa kia chính là một con dị sinh vật mạnh mẽ nguyên bản tôi muốn ép cậu đi vào đánh với nó một trận nếu như cậu giết nó tôi có thể thừa cơ nhận lấy thi thể của nó nếu như cậu bị giết coi như là loại trừ một mối họa lớn trong lòng cũng có thể thuận tiện hiểu rõ thêm chút ít tình huống của dị sinh vật này ninh nguyệt nói hàn sâm hứng thú nhìn đoá hoa lớn cùng cành hoa bên trong một lúc sau đó nheo mắt lại nói với ninh nguyệt cậu có muốn sống hay không cậu có dám khiến cho tôi sống hay không ninh nguyệt nhìn hàn sâm hỏi lại nơi này là số một trăm linh bảy ninh gia của cậu biết không ít c h ỗ như thế này đi đưa hết tư liệu cho tôi tôi sẽ thả cậu hàn sâm hít mắt nói được vậy mà ninh nguyệt cũng không hỏi sau khi mình nói ra những tài liệu kia hàn sâm có thể thật sự buông tha y hay không trực tiếp liền nói những tài liệu kia ra ninh nguyệt nói những thứ này là thứ mà bây giờ hàn sâm cấp bách muốn biết rõ nhất chỉ có thể tìm được sinh vật siêu cấp thần huyết hắn mới có thể mau chóng tấn chức thành tiến hóa giả chỉ bằng vào sức mạnh của một mình hắn muốn tìm được sinh vật siêu cấp thần huyết thì quá phải phụ thuộc vào vận may rồi đã có những tài liệu mà mấy đời ninh gia tìm được này hàn s â m có thể nhẹ nhõm tìm được sinh vật siêu cấp thần huyết cậu đi đi hàn s â m khiến cho thủy chiết long buông lỏng khống chế đối với ninh nguyệt nhưng cũng chỉ là buông lỏng mà thôi thủy chiết long vẫn bảo trì trạng thái cộng sinh với ninh nguyệt trừ phi lực lượng của ninh nguyệt vượt qua thủy chiết long nếu không cho dù là ở trong tinh không xa xôi bên ngoài hàn s â m vẫn có thể sử dụng thủy chiết long điều khiển ninh nguyệt tự sát ninh nguyệt cũng nao nao không nghĩ tới hàn xâm lại thật sự bỏ qua cho y nhưng ninh nguyệt đã ngay lập tức hiểu rõ tâm tư hàn sâm nhưng vẫn không nói toạc ra chỉ là từ tốn nói một câu hậu nhân của hàn giáo quan sẽ chỉ là bạn của ninh gia tôi không phải là địch nhân của ninh gia nói xong ninh nguyệt liền xoay người rời đi cũng không có ý muốn giải thích nếu như không phải là ninh gia xuống tay với cha vậy cái chết của cha là sao đây trong lòng hàn sâm nghi hoặc mặc dù lời nói của ninh nguyệt khẳng định là có giữ lại không thể tin tưởng hoàn toàn nhưng đại bộ phận đều có thể tin được dù sao có thủy c h ế t long cộng sinh với y ninh nguyệt cũng không thể nói dối hơn nữa trước khi cha xảy ra chuyện còn lưu lại đồ đ ặ c khiến cho bọn họ đi tìm ninh gia giống như là đã có đoán trước hơn nữa khả năng ninh gia là địch nhân cũng tương đối thấp nhưng loại tình huống lúc đó cho dù không phải là do ninh gia gây ra ninh gia thật sự sẽ nhớ tới ân tình xa xưa như vậy giúp cô nhi quả mẫu nhà mình ư cha sẽ làm chuyện đánh bạc như vậy hay sao trừ phi trong mắt hàn s â m lóe lên một tia hàn quang trừ phi đối phương vốn là địch nhân của ninh gia tất nhiên là ninh gia sẽ đối địch với bọn họ mặc dù đã có một chút manh mối nhưng mà hàn sâm vẫn rất khó t r a ra được chuyện gì sở dĩ hắn không giết ninh nguyệt chính là hy vọng có thể mượn nhờ ninh nguyệt t r a ra chút chuyện bây giờ có thủy chiết long cộng sinh với ninh nguyệt cái mạng nhỏ của ninh nguyệt đang ở trong tay hắn có thể nói là sống chết của ninh nguyệt chỉ trong một ý niệm của hắn đồng thời hàn sâm cũng có thể từ chỗ ninh nguyệt biết được rất nhiều tin tức đối với hàn sâm bây giờ mà nói một ninh nguyệt còn sống hữu dụng hơn một ninh nguyệt chết đi rất nhiều ánh mắt chuyển hướng nhìn tới đoá hoa lớn cùng cành hoa ở trong sơn cốc hàn s â m không có ý tứ muốn chính mình đi mạo hiểm chỉ một ngón tay gọi thánh chiến thiên sứ ra hàn s â m vẫn muốn xem sức chiến đấu của thánh chiến thiên sứ đến cùng là như thế nào hiện tại không thể tốt hơn nữa rồi dưới mệnh lệnh của hàn s â m thánh chiến thiên sứ tiến vào trạng thái chiến đấu biến thành thiên sứ chiến đấu giáp vàng tóc vàng mắt vàng vỗ hai cánh màu vàng bay tới đoá hoa lớn kia thánh chiến thiên sứ bay cũng không nhanh chỉ vỗ cánh chậm rãi bay vào bên trong mới vừa vặn bay vào trong phạm vi cành hoa lại đột nhiên nhìn thấy cành hoa trong cả sơn cốc kịch liệt lay động từng cành hoa dài hẹp thô to như cánh tay giống như từng con rắn lớn cuốn tới thánh chiến thiên sứ ít nhất cũng có cả trăm cành tốc độ nhanh kinh người trong chốc lát đã lao tới trước người thánh chiến thiên sứ thánh chiến thiên sứ chuyển động hai cánh hung ác vỗ lên mấy trăm cành hoa giống như con rồng ở bốn phía trong chốc lát giống như đã tiến vào cảnh quay chậm t h â nơi ảnh cao ngạo xinh đẹp kia từ giữa đám cành hoa bay tránh、qua. Oanh! n hoa cao kia giữa bay qua. đẹp đám từ thân ảnh thánh chiến thiên sứ xuất hiện một mảnh cành hoa dài hẹp liền đứt gãy c à n h đứt cùng tàn hoa bay đầy trời đ ó a hoa to lớn kia mãnh liệt có rút lại phát ra âm thanh quái dị vô số cành hoa múa loạn giống như bức tường xiềng xích tử thần ở trong địa ngục cuốn về phía thánh chiến thiên sứ nhưng lại hoàn toàn không có tác dụng ngọc thủ của thánh chiến thiên sứ đang bay trên không trung nhẹ vẫy từng cành hoa đã bị trực tiếp chặt đứt giống như đó chỉ là cây cỏ thông thường vậy c hàn sâm đang hối hận phải chăng mình có chút quá tự đại có lẽ là nên đem siêu cấp sủng vật trang giáp cho thánh chiến thiên sứ mặc vào dù sao đối thủ cũng là sinh vật siêu cấp thần huyết thánh chiến thiên sứ Thật vất vả mới hoàn thành tiến hóa vậy mà bị một cắn chết rồi. Đây chẳng phải quá thiệt thòi hay sao? Không nói đến sùng vật siêu cấp thần huyết chân quý tới hoàn hóa chẳng phải hay Không chân chỉ vậy vả cấp mới mà ngũm rồi, nói siêu sao? nào, cắn đến sùng đây bị cỡ quá quý lúc à là tài sùng hình người xinh đẹp như vậy. Giá trị của nó cũng không phải là tiền tài có thể cân nhắc nổi. giá vật vậy, trị thể phải đẹp của có l hàn sâm đang có chút ảo não lại đột nhiên nhìn thấy thân thể đoá hoa cực lớn kia đột nhiên bị một phân thành hai thân ảnh cao ngạo kia của thánh chiến thiên sứ một chút bụi cũng không dính từ bên trong đi ra tư thái ngạo mạn như nữ vương kia máu tươi phun ra đầy trời thậm chí ngay cả một giọt cũng không dính lên trên thân thể thánh khiết của nó săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết ma ngục hoa không đạt được thú hồn thu được gen sinh mệnh tinh hoa một âm thanh vang lên trong đầu hàn s â m khiến cho hàn s â m không khỏi ngây ra một lúc ánh mắt nhìn về phía thánh chiến thiên sứ cũng trở nên có chút phức tạp nhớ ngày đó hắn liền mắt của k ỳ m a u hống con đều không đâm thủng bây giờ thánh chiến thiên sứ lại chém giết một sinh vật siêu cấp thần huyết giống như là nghiền chết một con kiến khiến cho hàn xâm đều cảm thấy có chút không chân thật phát tài thật sự phát tài rồi nó còn kinh khủng hơn sùng vật siêu cấp thần huyết hoàng kim sa trùng vương rất nhiều cho đến tận lúc thánh chiến thiên sứ chạy tới trước mặt hắn hàn s â m mới kịp phản ứng lại ôm cổ thánh chiến thiên sứ muốn hôn lên mặt nó hàn s â m cũng không phải là có tâm tư hèn mọn bị ổi gì chỉ là hành động theo bản năng trong lúc hưng phấn nhưng mà mặc dù thánh chiến thiên sứ không hề di động bị hàn s â m ôm chặt nhưng bàn tay như ngọc trắng lại nhẹ giơ lên chặn lại miệng của hàn s â m đang hôn tới mặt nó khiến cho hàn sâm chỉ hôn trúng phần găng tay lạnh như băng của nó hàn sâm ngơ ngác một chút nhìn dung nhan cao ngạo lãnh diễm kia của thánh chiến thiên sứ lại không nhìn thấy nửa phần sắc thái tình cảm nào nếu mày thu hồi thánh chiến thiên sứ vào trong hồn hải hàn sâm đi tới trước một viên tinh thể màu xanh lá lớn cỡ quả bóng rổ ở trong sơn cốc đó là g e n sinh mệnh tinh hoa do ma ngục hoa lưu lại mà ma ngục hoa đã biến mất không thấy đâu nữa hàn sâm ôm lấy tinh thể màu xanh lá Thè lưỡi da liếm lên bên trên, từng dòng chất lỏng mát lạnh chảy vào trong bụng, lập tức hóa thành thanh lạnh chảy hóa lưỡi liếm lên lỏng lập da bên dòng bụng, vào không í tỏa ra tế bào toàn thân. Cả người giống như được thanh tẩy qua một lần, toàn thân thấy thể tinh thần một. ra qua khoan ra hoa của ma ngục hoa, bò khoái hàn người giống như lần, nói Ăn gen sinh mệnh ngục gen cộng chịu khó h sâm Cả được cảm có được. cấp siêu đều k dễ bao lâu âm thanh khiến cho người ta phấn chấn vang lên trong đầu hàn s â m khiến cho hàn s â m càng thêm tham lam liếm ăn g e n sinh mệnh tinh hoa khiến cho âm thanh kia không ngừng vang lên cuối cùng một khối gen sinh mệnh tinh hoa Hàn gen trong bụng này toàn bộ. Hàn Sâm vào lấy đã đ bộ. ư ợ chỉ điểm siêu cấp t ầ n gen, tổng đ i ể số vô cùng đáng sợ tiến hóa giả thần gen đại viên mãn tố chất thân thể tổng hợp cũng chỉ là ba mươi điểm mà thôi mà bây giờ gen của hắn còn chưa toàn mãn cũng đã tiếp cận con số này rồi hàn sâm thật sự rất chờ mong Sau k hàn i đi qua ao tiến hóa lột xác, đạt được siêu gia tới kinh chính được cỡ mình hóa thần thể thần thể sẽ đạt tới trình độ kinh khủng n trì, đạt đạt độ qua ao lột sát, sẽ o ế u hữu, như tới chậm, đừng nói là bằng hữu, chỉ sợ liền n chậm, chỉ cách làm địch tư tới làm là sợ xâm nhớ tới lời mà thần thiên tử nói với hắn lúc trước khóe miệng không khỏi nổi lên một nụ cười mang theo ý tứ sâu xa mặc dù thần thiên tử đi sớm nhưng mà tố chất thân thể muốn đạt tới trình độ vượt một trăm tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng mà hàn s â m dựa theo xu thế hiện nay khi siêu cấp thần g e n của hắn toàn mãn tiến lên không gian thứ hai của tý hộ sở sợ là chỉ cần hơi chút săn g i ế t ăn thêm một ít g e n là có thể nhẹ nhõm đạt tới trình độ trên một trăm i tiến hóa giả vượt một trăm điểm đây chính là những tiến hóa giả tùy tiện đặt ở nơi nào đều được xưng tụng là nhân vật hàng đầu mà đối với hàn s â m chuyện đó đã dễ như t r ở bàn tay triệu hồi kim mao hống ra hàn s â m cũng được thể nghiệm cảm giác chạy nhanh như điện chớp lúc kim mao hống toàn lực chạy đi hàn sâm chỉ cảm thấy cảnh vật hai bên mau chóng lui về phía sau quả thực còn sảng khoái hơn cả xe thể thao hơn nữa trong lúc kim mao hống chạy như điên ngồi ở trên lưng nó cơ hồ không hề cảm thấy sóc n ả y chỉ chưa tới một tiếng đồng hồ hàn sâm đã về tới cương giáp tý hộ sở mà giai đoạn trước kia ít nhất hắn phải đi một hai ngày mà đây còn không phải là tình huống kim mao hống dùng hết tốc lực trong lòng hàn sâm mừng như điên đã có tốc độ của kim mao hống hơn nữa hắn từ chỗ của ninh nguyệt biết được vị trí của sinh vật siêu cấp thần huyết hắn hoàn toàn có thể trong thời gian ngắn nhất đi săn giết số lượng lớn sinh vật siêu cấp thần huyết khiến cho siêu cấp thần g e n của mình đạt tới trạng thái viên mãn mặc dù bây giờ hàn s â m hận không thể lập tức cưỡi kim mao hống đi thẳng tới chỗ sinh vật siêu cấp thần huyết nhưng hắn vẫn tạm thời nhịn xuống xung động trong lòng qua không bao lâu sau hắn cần tham gia kỳ thi tốt nghiệp còn có các loại sự tình như trao tặng quân hàm cùng phân phối nhập ngũ chờ hắn đi làm những việc này đều có ảnh hưởng rất lớn đối với hàn s â m về sau Cho nên Hàn nên sau, sau khi về tới tý hộ sở hàn sâm liên hệ với lâm bắc phong trước hắn đã đồng ý với lâm bắc phong là sẽ bán thú hồn u linh tinh nghĩ thần huyết cho y bây giờ bộ áo giáp này đối với hàn sâm có lẽ đã không có tác dụng gì nữa rồi cũng không cần phải lưu lại sau khi lâm bắc phong lấy được áo giáp u linh tinh nghĩ thần huyết thì mừng húm y ít nhất còn phải hai ba năm nữa mới có thể khiến cho thần ghen đại viên mãn y còn có thể dùng cái áo giáp thần huyết này rất lâu nữa hơn nữa cho dù là không có tác dụng gì chỉ là bộ dáng r ấ t n g ầ u này đã khiến cho lâm bắc phong vô cùng hài lòng hàn s â m không có cần tiền của lâm bắc phong chỉ là bảo lâm bắc phong giúp hắn thu chút ít thịt cấp thần huyết để gán nợ để bổ toàn m ộ ư ơ i năm điểm thần ghen còn lại của mình kia bây giờ hàn s â m không có thời gian tự mình đi săn giết sinh vật thần huyết còn có rất nhiều chuyện hắn cần phải làm trong lúc nhất thời lâm bắc phong không lấy được nhiều thịt cấp thần huyết như vậy nhưng hàn s â m cũng không gấp lại nói lâm bắc phong từng đợt đưa cho hắn dù sao hắn còn phải chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp còn phải ở lại cương giáp tý hộ sở một thời gian ngắn nữa con dị sinh vật tựa như chim phượng hoàng kia cách cương giáp tý hộ sở khá gần sau này bắt nó làm thịt trước dùng thánh chiến thiên sứ tăng thêm lực phòng ngự mạnh mẽ của siêu cấp sủng vật t r a n g giáp chắc có lẽ không cần sợ hãi ngọn lửa của nó vạn nhất có thể có thú hồn vậy thì thật sự là thoải mái rồi trong lòng hàn s â m âm thầm tính toán trở lại trường quân đội vừa vận bọn lão thạch đều đang ở trong phòng ngủ hiếm khi mấy người đều không đi vào trong t í hộ sở liền cùng đi tới phòng ăn tụ hội mấy người đều nói rõ trước ai cũng không mang theo bạn gái chính là cùng một chỗ tâm sự lão tam sau khi tốt nghiệp chuẩn bị đi nơi nào uống được một nửa lão thạch ôm bả vai hàn s â m hỏi đợi trí tuệ nhân tạo phân phối hàn s â m có chút bất đắc dĩ nói mặc dù hắn rất muốn đi tới chiến hạm của kỳ yên nhiên để phục vụ dù là làm một tên lính quèn cũng được nhưng căn bản là không có cơ hội hắn đã nghĩ biện pháp nghe ngóng rất lâu căn bản liền phiên hiệu chiến hạm kỳ yên nhiên đang ở đều không nghe ngóng được hàn s â m không hề có ý định phát triển ở trong quân đội cho nên nếu không thấy được kỳ yên nhiên đi nơi nào với hắn cũng không khác nhau quá lớn chỉ cần không phải là đi lên tiền tuyến làm bia đỡ đạn là được hơn nữa cho dù là đi lên tiền tuyến hắn cũng coi như là tinh anh tốt nghiệp trường quân đội còn có thể lấy được quân hàm thiếu tá như thế nào cũng không thể lưu lạc thành pháo hôi được hơn nữa hắn là thành viên của tổ hành động đặc biệt an toàn còn đảm nhiệm qua chức vụ đội trưởng lúc trí tuệ nhân tạo phân phối cũng sẽ có tính ưu tiên nhất định đương nhiên khi thật còn có thể vận dụng một chút quan hệ trực tiếp chỉ định nơi phục vụ cụ thể nhưng mà đối với hàn sâm thì cũng không có ý nghĩa quá lớn nhờ vả cũng khá là phiền toái mấy người cười cười nói nói mặc sức tưởng tượng mộng tưởng tương lai và đại trí tung hoành của mình mãi cho đến nửa đêm bốn người mới kề vai sát cánh trở về phòng ngủ Hàn Sâm chỉ là hàn sâm tuyệt đối là không cảm thấy khổ hắn thực sự quá hiếu kỳ với động huyền kinh có thể khiến cho một nhân loại dùng thân thể phá toái hư không c h u y ể n tống vào không gian t í hộ sở đây cơ hồ chẳng khác gì là chuyện thần thoại mặc dù ở thời đại vũ lực mạnh mẽ ngày nay những đại năng cấp bán thần đó cũng không có ai dám nói mình có thể dùng thân thể xé rách không gian nếu như có thể học t hành động huyền kinh trong liên minh còn có ai đáng để mình sợ hãi nữa không cần nói đạt tới tình trạng giống như động huyền tử cho dù chỉ được một nửa thậm chí chỉ là một hai phần m ư ờ i chỉ sợ là đã có thể đánh khắp liên minh không địch thủ cường giả cấp bán thần cũng không coi là cái gì mỗi lần nghĩ tới đây hàn s â m đều cảm thấy trong lòng hình như có một ngọn lửa nóng bỏng đang thiêu đốt thôi thúc hắn đi học tập những văn tự cổ đại trúc chắc khó hiểu đó cũng may là nhân loại thời nay có trình độ g e n tiến hóa rất cao trình độ phát triển của não hơn xa nhân loại trước kia rất nhiều người chưa tiến hóa có g e n toàn mãn đều có trí nhớ rất mạnh hàn s â m càng là nhân tài kiệt xuất trong số đó học tập đến cũng không thể nói là phải cố hết sức hơn nữa cần kiên nhẫn cùng lĩnh ngộ nếu như có thể chân chính thông hiểu đạo lý đến lúc đó tự nhiên có thể đọc hiểu quyển động huyền kinh kia rồi khó có được thời gian không cần phải đánh đánh giết giết mỗi ngày hàn s â m tiến vào t í hộ sở đều chờ lâm bắc phong đưa tới thịt cấp thần huyết sau đó lại trở về trường quân đội học tập không bao lâu sau sẽ nhanh đón kỳ thi tốt nghiệp của mình không có bất kỳ lo lắng gì mặc dù hàn s â m đã giữ lại nhiều nhưng vẫn dùng ưu thế tuyệt đối lấy được vị trí thứ nhất trong kỳ thi cũng đạt được quân hàm thiếu tá có thể ở trong trường quân đội đạt được quân hàm thiếu tá đây là vinh quang mà chỉ có số rất ít tinh anh mới có hơn nữa hạn ngạch trong mỗi trường quân đội đều có hạn nhưng dùng thành tích cùng cống hiến của hàn sâm đối với hắc ưng cấp bậc thiếu tá này của hắn là không cần nghi ngờ một chút nào sau đó chỉ cần chờ thêm bốn mươi tám tiếng có thể từ trong trí tuệ nhân tạo của trường quân đội kiểm tra xem mình sẽ được phân phối tới nơi nào sư huynh thực xin lỗi đã đến thời gian xem xét hàn sâm đang muốn đi xem mình được phân phối tới nơi nào vương m a n h m a n h lại đi tới trước mặt hắn cuối cùng lực của cơ được cô cái cười của mặc cũng của đầu nếu đầu tuổi luôn tiểu tốt, giọng nói, phải nói rồi, đối với mụi mụi. đang đã không không không nhìn hắn, vô cùng thấp thỏm nhỏ như thính Hàn hồ nghe Hàn Manh Manh, mặc dù vương Manh Manh nhưng Hàn Manh Manh vô cô lên Vương Vương ấn tượng vẫn gì. dám dù Sâm Làm Sâm mà Sâm vậy? rất là là là sao sờ sư huynh thực xin lỗi em chưa được sự đồng ý của anh đã nhờ người phân phối anh đến đội chiến giáp mà em muốn đi thật sự rất xin lỗi sư huynh vương manh manh càng nói thì tiếng càng nhỏ đôi má ửng đỏ cũng không dám nhìn hàn sâm anh còn tưởng là chuyện gì nơi em có thể nhập ngũ chắc chắn sẽ không tệ có loại chuyện tốt này sư huynh còn phải cảm ơn em hàn sâm vừa nói vừa tra tin tức của mình ở trong trí tuệ nhân tạo thế nhưng mà tin tức hiện ra trong trí tuệ nhân tạo lại khiến cho hàn sâm hơi ngây ngốc sư muội quân đoàn chiến giáp mà em muốn đi kia không phải tên là vĩnh thá nữ thần đấy chứ hàn sâm lộ ra vẻ cổ quái nhìn tin tức ở trong trí tuệ nhân tạo vĩnh thá nữ thần là gì chúng ta phải đi quân đoàn chiến giáp hoàng gia vương manh manh hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía trí tuệ nhân tạo chỉ nhìn thoáng qua cô cũng đã ngây ra chỉ thấy ở bên trên rõ ràng viết chỗ hàn xâm được phân phối tới là ban bếp núc trên vĩnh thá nữ thần nào đó kỳ quái là bọn họ lầm lẫn hay sao vương manh manh lập tức có chút nóng nảy vội vàng dùng máy truyền tin bấm một mã số chỉ chốc lát sau sắc mặt của vương manh manh lập tức trở nên cổ quái là ai hàn xâm nhàn nhạt hỏi Tin tức phân phối này rất cổ quái. Không có tin tức tương thậm phối quái, nơi phân này không đóng quân hoặc là quân khu tương ứng, cổ có hoặc khu là, là về một thiếu tá xuất thân từ trường quân đội lại bị phân phối tới một ban bếp núc loại chuyện này không phải là không có nhưng hẳn là chỉ xảy ra ở trên mấy chiếc chiến hạm đỉnh cấp trong liên minh kia mà thôi vĩnh thá nữ thần lại không ở trong số đó nếu như nói không có ai động tay động chân ở trong đó đánh chết hàn sâm cũng không tin không biết người em nhờ cũng không thể làm gì tin tức phân phối của anh là do trí tuệ nhân tạo trung ương trực tiếp ban bố trừ phi có được quyền hạn hạch tâm nếu không thì không có cách nào sửa đổi vương manh manh trợn to mắt nhìn hàn sâm sư huynh là anh nhờ ai đ ó à? nếu như mà anh biết thì anh cũng sẽ không hỏi em là ai làm rồi hàn sâm nghĩ nghĩ rồi hỏi có thể điều tra ra là ai động tay hay không vương manh manh tự hồ cũng rất khổ não lúc lắc cái đầu nhỏ nói quyền hạn không đủ không t r a ra được nhưng người có năng lực làm ra việc này cũng không có quá nhiều có khả năng là tập đoàn tinh vũ hay không hàn sâm lại hỏi không có khả năng mặc dù ninh gia có lực ảnh hưởng nhất định ở trong quân đội nhưng vẫn chưa tới loại trình độ này hơn nữa nếu như ninh gia gây ra không có khả năng sẽ không t r a được vương manh manh trực tiếp lắc đầu nói vậy thì đừng suy nghĩ nhiều nữa dù sao thì đi nơi nào cũng giống nhau có người muốn cho anh đi anh liền đi thử xem cái nhìn của hàn sâm rất thoáng Người có trong h không phải là hắn có thể kháng ể làm là này, mức được đã có cự tới ồ i Hơn nữa, càng a c là t ầ trong lòng i minh thì càng tương đối nhiều nghiêm người với binh thiếu ê thêm chuyên n càng tương cùng quân quy cũng càng thêm nghiêm khắc. Hắn cũng không cần lo lắng có người thật sự trắng trợn hắn. lính chuyện núc vĩnh nữ thần là địa phương dạng gì đây? Trong làm Một thì khu pháp khắc. thật thì thá luật tá, rốt gì gì vực, có cuộc là là đều địa đây. quy sự bếp lo lo l hàn s â m ẩn ẩn còn có chút chờ mong nhưng theo phân phối đi báo danh còn có thời gian ba tháng nữa cũng không cần gấp gáp như vậy hàn s â m có ý định lợi dụng khoảng thời gian này còn dư lại ba tháng có thể ở lại trường quân đội cũng có thể về nhà mấy người phòng ba trăm linh bốn thêm cả mấy người bọn vương manh manh cùng một chỗ ăn bữa cơm chia tay tâm tình của mọi người đều không vui lắm cho đến lúc cuối cùng toàn bộ đều đi tới phòng hát karaoke một bài huynh đệ n g ủ ở giường trên của lão thạch lại khiến cho mấy cô gái bọn vương manh manh đều có chút sầu não con mắt đỏ ngầu các anh em thế giới của chúng ta bây giờ mới bắt đầu trên con đường chinh phục vũ trụ tinh không chúng ta nhất định có thể gặp lại thời điểm gặp lại tôi hy vọng mọi người còn nhớ rõ gương mặt này của tôi bởi vì ngoại trừ gương mặt này toàn thân của tôi đều sẽ treo đầy huân chương trương dương trực tiếp nhảy lên trên mặt bàn nắm micro kêu gào lên hàn sâm chỉ nhớ rõ là mình uống rất nhiều rượu những người khác cũng giống thế hình như cuối cùng còn ôm nhau vừa hét vừa nhảy còn cùng một chỗ giống to bài tương lai của tôi không phải là giấc mộng kia chỉ nhớ xa hơn thì cũng có chút mơ hồ rồi mặc dù hàn s â m có thể dùng băng cơ ngọc cốt thuật đánh tan tác dụng của rượu nhưng mà hàn s â m cũng không làm như vậy cuộc sống có đôi khi không cần quá tỉnh táo ít nhất hôm nay hắn không muốn tỉnh táo rời đi tôi biết tương lai của tôi không phải là giấc mộng tôi nghiêm túc qua từng phút giây tương lai của tôi không phải là giấc mộng lòng tôi theo hy vọng đang chuyển động tương lai của tôi không phải là giấc mộng tôi nghiêm túc qua từng phút giây tương lai của tôi không phải là giấc mộng lòng tôi theo hy vọng đang chuyển động đi theo hy vọng chuyển động lúc rời khỏi trường quân đội hàn sâm không hề thông báo cho bọn lão thạch nguyên một đám yên lặng đi ra khỏi cổng trường quân đội hắc ưng quay đầu nhìn thoáng qua địa phương mà chính mình học tập sinh sống trong gần bốn năm mặc dù là hàn sâm trong lòng cũng không khỏi dâng lên tư vị không muốn những cảm xúc phiền muộn khác cùng hy vọng bức thiết muốn gặp lại thân nhân giao hòa vào nhau khiến cho hàn sâm không phân biệt ra rốt cuộc là mình nên vui hay nên buồn cuộc sống vừa mới bắt đầu hàn sâm kiên định quay người rời đi đi vào trạm trung chuyển ngồi lên phi thuyền trở về nhà ổ vàng ổ bạc cũng không bằng ổ chó nhà mình hàn sâm cảm nhận sâu sắc chân lý của câu nói này ở nhà mấy ngày nay là thời gian thoải mái nhất trong mấy năm qua của hắn cùng mẹ và tiểu niên g h ăn cơm nói chuyện phiếm hẹn trương đan phong cùng đi xem thi đấu có ít người cho dù là chia cách lâu m ộ ư ơ i năm hai mươi năm thậm chí là càng lâu hơn nếu lại gặp lại vẫn giống như mới vừa chia tay hôm qua vậy không có chút ngăn cách nào hàn sâm nguyên bản còn lo lắng ninh gia sẽ tìm đến gây phiền toái nhưng ninh gia lại hoàn toàn không có động tĩnh gì hàn sâm một mực lợi dụng thủy chiết long khống chế ninh nguyện đối với hướng đi của ninh gia cũng coi như là tương đối hiểu rõ sau khi người nhà họ ninh biết hàn sâm có quan hệ với hàn giáo quan hiển nhiên đều rất giật mình ngoại trừ triển khai điều tra một mực nghiêm cấm những người khác đi tìm hàn sâm phiền phức Chuyện này khiến cho khiến Hàn này s â m r ấ t là hiếu kỳ. Không biết đến cùng là lúc l Hàn à hiếu không biết giáo đến quan kỳ, cùng trước đã mươi gì, Gia kiêng ông vậy vẫn với nay mà hôm lại khiến Ninh kỵ cho h đến còn n thế. 13 thần vật tập Tinh tuyệt ghen như khổng như không 13 viên mãn, đoàn cũng với Vũ, coi đối quái phải là lồ đ n g ả n liền có thể ba ồ i dưỡng r được, người h định là đã hao h ấ t tốn đã n là k ô biết bao bồi nhiêu tài lực cùng vật lực mới vật cùng lực lực d ỡ n n g g ra được. ư 13 người cứ như vậy không còn vậy mà ninh g i a một chút phản ứng đều không có thậm chí còn ước thúc người nhà không được phát sinh xung đột với hàn sâm chuyện này thực sự khiến cho hàn sâm có chút kinh ngạc nhưng chuyện này cũng khiến cho hàn sâm yên tâm hơn không ít ít nhất không cần lo lắng an toàn của người nhà mình sẽ bị uy hiếp khiến cho hắn có thể an tâm tiến vào tí hộ sở để săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết mục tiêu thứ nhất của hàn sâm dĩ nhiên chính là con chim lửa trên núi tuyết kia nhưng trước khi lên đường hàn sâm vẫn làm chuẩn bị kỹ lưỡng lần này hắn đi ra ngoài nhất định phải ở trước khi đi tới vĩnh thán nữ thần báo danh tận lực hoàn thiện siêu cấp thần ghen của mình không phải chỉ đơn giản là giết một con chim lửa như vậy chim nhỏ anh đến đây hàn s â m cưỡi kim mao hống xuất phát tâm tình hơi có chút hưng phấn đến một chỗ không người trực tiếp khiến cho kim mao hống hóa thành trạng thái cực lớn mở ra tốc độ cao nhất hướng về đại sa mạc bạch ma chạy như điên tốc độ kia quả thực là không có cách nào hình dung được bước ra một bước chính là hơn mười mét ở trong trời đất chạy nhanh như gió giống như là hồng hoang cự thú đã có kim mao hống hàn sâm mới có lòng tin trong vòng ba tháng săn giết lượng lớn sinh vật siêu cấp thần huyết nếu không thì chỉ là chạy đi cũng không biết là cần phải lãng phí bao nhiêu thời gian nữa sa mạc màu trắng ở dưới ánh trăng lộ ra vẻ đặc biệt thê lương ngẫu nhiên có thể nghe thấy một hai tiếng sói chu sâu thẳm một đống lửa được đốt lên mà ở bên cạnh đống lửa hàn sâm đang dùng mũi tên cốt thứ ngư cắm lấy miếng thịt để nướng m h i ề u quân ở trạng thái sùng vật ngồi ở trên đùi hàn sâm đôi mắt mèo không hề chớp nhìn chằm chằm vào miếng thịt nướng đang xì xì ứa ra dầu mỡ thơm phức kia thỉnh thoảng thỏ móng vuốt ra muốn chạm vào nhưng mà tựa hồ lại có chút hơi sợ thỏ ra một chút rồi lại thu hồi lại không nên gấp sắp ăn được rồi hàn sâm nhìn bộ dạng của miêu quân cảm thấy có chút buồn cười nguyên bản hàn sâm muốn đi săn giết con dị sinh vật giống như chim phượng hoàng nhưng mà hàn sâm cũng mới chỉ tới đó một lần hơn nữa con đường mà hắn nhớ là phải đến một cây đại thụ bị đốt thành than trước sau đó lại một lần nữa xác định phương vị mới tìm được ngọn núi tuyết lớn kia thế nhưng mà hàn sâm đi tới đại khái đã đến khu vực trong trí nhớ lại không tìm được cây đại thụ bị đốt trụi kia sau khi vòng vo bốn phía một hồi lâu cũng không tìm được tiêu chí quen thuộc chỉ là dựa theo trí nhớ mơ hồ đi tìm ngọn núi tuyết đi cả một ngày kết quả liền bóng dáng của ngọn núi tuyết lớn kia đều không nhìn thấy chỉ đành nghỉ ngơi một đêm trước ngày mai lại tiếp tục tìm thật vất vả mới nướng thịt xong chia ra một nửa cho miêu quân một người một con mèo đang ăn thoải mái lại nghe được xa xa truyền đến tiếng bước chân tạp nham âm thanh kia từ xa mà đến gần thời gian dần qua càng thêm rõ ràng ẩn ẩn còn có thể nghe được tiếng người có ánh lửa bên kia có ánh lửa hình như là có người hàn xâm ngẩng đầu liếc nhìn lờ mờ có thể thấy dưới ánh trăng đang có bốn con vật cưỡi chạy như bay đến phía mình hai nam hai nữ chỉ nhìn tọa kỵ cùng áo giáp trên người thì hẳn không phải là nhân vật bình thường dám đến đại sa mạc bạch ma có lẽ cũng không có nhân vật bình thường hàn sâm chỉ nhìn thoáng qua liền không nhìn nữa cúi đầu xuống tiếp tục cùng miêu quân ngoạm miếng thịt lớn bốn con vật cưỡi kia rất nhanh đã đến gần hàn sâm sau khi bọn họ nhìn rõ ràng bộ dạng của hàn sâm đều rất hưng phấn đều xoay người từ trên lưng vật cưỡi nhảy xuống đi về phía đống lửa một thanh niên lông mi vừa đen vừa thô như là hai con sâu gió màu đen ở trong đó mở miệng nói anh bạn có thể bán cho chúng tôi một chút nước của anh hay không hai nữ một nam khác đều nhìn chằm chằm vào túi nước của hàn sâm để ở bên cạnh nhịn không được liếm liếm bờ môi khô khốc ở trong sa mạc rộng lớn không lo không tìm thấy dị sinh vật để ăn nhưng mà nước lại không dễ dàng tìm được mặc dù uống máu dị sinh vật cũng có thể bổ sung một chút hơi nước nhưng mà thứ kia càng uống sẽ càng khát giống như là uống rượu độc giải khát vậy bốn người bọn cổ trường phong đã bị mất phương hướng ở trong đại sa mạc bạch ma hơn một tháng hôm nay thật vất vả mới thấy được người nghĩ tới trước nhất vậy mà không phải hỏi đường ra mà là muốn uống ngụm nước nhưng mà bọn họ cũng biết dám vào trong đại sa mạc bạch ma đều không phải là người bình thường cũng không có dám nổi lên ý đồ cướp giật huống chi bọn họ còn muốn hướng người này hỏi đường đi ra ngoài cho nên cổ trường phong nói chuyện rất khách khí hàn sâm không nói gì cầm một túi nước lên đưa cho cổ trường phong sau đó tiếp tục tự mình ăn thịt đa tạ cổ trường phong vui mừng quá đỗi nguyên bản anh ta đã chuẩn bị sẽ xuất huyết nhiều dù sao nơi này là ở bên trong sa mạc rộng lớn nước chính là sinh mạng không nghĩ tới người này vậy mà dễ dàng đã cho anh ta một túi nước trước đừng uống cổ trường phong lấy nước về muốn chia cho hai gái một chai khác nhưng thanh niên có chút gầy yếu kia lại ngăn bọn họ lại sau đó lấy ra một ít giấy thử kiểm tra trong nước xem có phải là có độc hay không chờ kết quả đi ra thanh niên kia mới thở dài một hơi mỗi người đều uống một chút nước anh bạn cảm ơn không biết nên sưng h ô như thế nào sau khi tiêu lăng phong uống nước xong hỏi hàn sâm một câu hàn sâm hàn sâm thuận miệng đáp một câu bàn tay vuốt ve miêu quân ở trên đùi tiêu lăng phong suy nghĩ một chút tựa hồ cũng không có ấn tượng gì lại tiếp tục hỏi anh có biết đường đi ra đại sa mạc này hay không nếu như có thể mang bọn tôi đi ra ngoài nhất định sẽ thâm tạ thâm tạ thì không cần tôi còn phải ở chỗ này săn giết dị sinh vật tạm thời không tính toán đi ra ngoài mấy người hướng bên kia mà đi đại khái ba bốn ngày là có thể đến biên giới sa mạc rồi hàn sâm chỉ tới phương hướng rời đi anh bạn nếu như anh chịu dẫn đường cho chúng tôi tôi sẽ trả anh một cái thú hồn thần huyết tiêu lăng phong nhìn hàn s â m nói ra hàn s â m không nhìn tiêu lăng phong chỉ là đem thịt nướng mình ăn còn dư lại xé một khối cho miêu quân cho dù không cần dùng đầu để nghĩ hàn s â m cũng biết là tiêu lăng phong sợ hắn cố ý chỉ sai đường người này bảo trì cảnh giác cũng không sai chỉ là khó tránh khỏi có chút quá mức không phóng khoáng hơn nữa cũng không hiểu thuật nhìn người hàn s â m cũng lười nhiều lời cùng y m ộ thú cái t hồn thần huyết xác thực rất đáng tiền, nhưng đáng mặc à Hàn Sâm, căn bản không muốn lãng mấy ngày mà Hàn mà ngoài Hàn bây bản bất Sâm, Sâm Sâm. mấy lấy huyết, thấy vậy huyết giờ không lãng không nghĩa gì. không gì, Lăng Phong cùng Trường Phong gái cũng ngạc đi đổi lấy một cái với nói Tiều hai kia kinh phí thú hồn thần thứ hắn Nhìn chút chút nhìn Thú hồn thần căn muốn muốn, một m có Cổ có cô có kỳ đều đó tỏ vẻ ý ý kệ là ở đâu bên trong không gian thứ nhất của t í hộ sở đều là thứ tốt khiến cho người đỏ mắt dù là chính bọn họ cũng không thể thờ ơ đối với một cái thú hồn thần huyết bây giờ chỉ cần dẫn đường là có thể lấy được một cái thú hồn thần huyết vậy mà đối phương lại không hề động tâm tựa hồ như chẳng thèm ngó tới khiến cho bọn họ không khỏi càng thêm cẩn thận quan sát hàn s â m hơn nữa tên của hàn s â m cũng chưa chuyển vào cái vòng tròn nhóm bọn họ cho nên bốn người nhìn một lúc lâu nhưng ai cũng không nhận ra lai lịch của hàn s â m anh bạn đã nghe nói qua thiết quyền bán thần chưa cổ trường phong cùng tiêu lăng phong sau khi l ư ớ c mắt nhìn nhau liền quay lại nhìn hàn s â m mở miệng nói cổ tự đạo hàn s â m hơi có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn thoáng qua tiêu lăng phong cái tên thiết quyền bán thần này có danh tiếng không nhỏ là một trong trong vài bán thần có uy tín lâu năm trong nhân loại truyền thuyết cổ gia nguyên bản có cổ võ truyền thừa rất là tinh thông cổ quyền pháp đặc biệt là trảm thiết quyền của cổ gia được xưng tụng là siêu hạch cơ nhân thuật quyền pháp số một phải là đệ nhất hay không thì hàn sâm không biết nhưng mà cổ tự đạo chính là dựa vào một đôi thiết quyền cứ thế mà giết đến tận cấp độ bán thần cũng khiến cho cổ gia cùng trảm thiết quyền nổi tiếng toàn bộ liên minh cổ tự đạo lại không tiến vào nghị viện trở thành nghị viên mở một võ đạo quán thu một ít học sinh chỉ là không giống như chiến thần võ đạo quán ai đến cũng không từ chối học sinh võ đạo quán cổ gia thu nhận đều là một ít con dòng cháu giống danh môn trong đó không thiếu hậu nhân của rất nhiều nghị viên thượng hạ nghị viện anh ta tên là cổ trường phong thiết quyền bán thần chính là ông nội anh ta anh dẫn đường giúp chúng tôi sau khi rời khỏi đây chúng tôi có thể cam đoan cho anh gia nhập thiết quyền võ đạo quán trở thành học sinh thân truyền của thiết quyền bán thần tiêu lăng phong chỉ vào cổ trường phong nói có thể trở thành học sinh thân truyền của cổ tự đạo coi như là ở trong số những nhân vật nổi tiếng giới quý tộc cũng là chuyện mà rất nhiều người cầu cũng không được chỉ là việc này đối với hàn sâm lại không có lực hấp dẫn quá lớn nếu như là lúc trước hàn sâm còn sẽ suy nghĩ thêm một chút dù sao cũng là học sinh của bán thần chảm thiết quyền cũng coi như là một trong những siêu hạch cơ nhân thuật nổi tiếng đương thời thế nhưng mà từ sau khi lấy được động huyền kinh trong khoảng thời gian này hàn sâm vẫn đang học tập cổ văn mặc dù vẫn xem không hiểu nhiều nhưng chỉ v ẹ n vẹn đã có thể xem hiểu một chút ít khiến cho hàn sâm mừng như điên cùng tốn thời gian đi học chảm thiết quyền gì đó không bằng bỏ thêm chút thời giờ học tập cổ văn chỉ cần có thể đọc hiểu động huyền kinh t ù y tiện luyện một chút thì tương lai tiến vào tí hộ sở của bán thần sẽ dễ như t r ở bàn tay chảm thiết quyền gì đó kia có lợi hại hơn nữa cũng không thể xé rách không gian được chớ đừng nói là thân thể có thể truyền tống vào tí hộ sở ý tốt x i n n h ậ n nhưng mà thật sự là tôi bận chuyện mấy người vẫn tự mình đi đi hàn xâm gian hai tay ra nói truy cập h a l e z i com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé Ánh khái bốn người bọn cổ trường Phong nhìn về phía Hàn、Sâm、càng thêm kinh ngạc, chuyện như thành sinh này, người khiến bọn không Anh bạn, đại khái là anh không tin tôi đi. chuyện đó cũng không sao. Bây giờ tôi dạy anh quyền anh dẫn đường chúng nào? phía thêm học chối, thật cho họ chút hiểu. hai chiêu chảm thiết khi học cho thì thế mắt Sâm mà tốt trở tự từ tôi tôi trước, tôi của cổ cổ có có được sao, sau bây giờ loại lại đại đi, lại đạo về vậy là là sự dạy đó cổ trường phong suy nghĩ cảm thấy người này có lẽ không tin anh ta là cháu trai của cổ tự đạo cho nên mới không để ở trong lòng như vậy hàn sâm có chút giờ khóc giờ cười nhìn thoáng qua cổ trường phong thật sự là hắn không muốn học trảm thiết quyền gì đó nhưng mà đối phương đã không nổi lên suy nghĩ buồn nôn gì hàn sâm cũng không tiện ác ngôn đáp trả suy nghĩ một lát liền nhìn cổ trường phong hỏi mấy người ở trong sa mạc này có thấy một ngọn núi t u y ế t hay không tôi đang tìm ngọn núi kia nếu như mấy người có thể dẫn tôi tìm đến ngọn núi kia chờ tôi làm xong chuyện cũng có thể dẫn mấy người đi ra ngoài cổ trường phong hơi ngơ ngác thế mới biết là hàn sâm thật sự không có hứng thú gì đối với trảm thiết quyền của cổ da, mặt già k hàn ô n lên. Núi tuyết, chẳng lẽ anh nói tới chỗ kia? Nghe g khỏi kia? chỗ h đỏ tới lẽ tuyết, sâm nói xong, một cô gái ở trong đó đột nhiên nhìn Hàn sâm hỏi, núi lớn như lời anh nói, có phải là chỉ có đỉnh núi mới có băng tuyết bao hay không? Đúng đó có có có gái hỏi, lời phải mới bao một Sâm trùm đột tuyết cô chỉ ở hay là vui ậ y thấy cô Hàn Sâm v mừng quá đỗi nguyên bản hắn cũng chỉ là ôm thái độ muốn thử một chút hỏi một câu dù sao nếu như bọn họ tới gần ngọn núi tuyết gặp phải con dị sinh vật tựa như chim phượng hoàng kia thì chỉ sợ là khó có thể sống sót trở về thấy thì thấy được nhưng mà nơi đó có một đám dị sinh vật rất lợi hại trông coi chúng tôi không dám tới gần cô bé kia lại nói ra thấy được là tốt rồi mấy người dẫn tôi đi chờ tôi làm xong chuyện chúng ta cùng đi ra ngoài hàn sâm vội vàng nói anh bạn không phải là anh muốn đi săn giết một ít huyết cốt yêu đấy chứ tôi khuyên anh tốt nhất là nên bỏ ý nghĩ này đi một bầy huyết cốt yêu ít nhất cũng có hơn một ngàn con trong đó huyết cốt yêu biến dị trí ít cũng có hai mươi con trở lên hơn nữa còn có một con huyết cốt yêu cấp thần huyết bầy dị sinh vật như vậy không phải là chỉ mấy người có thể giải quyết huống chi anh chỉ có một mình tiều lăng phong nói hàn sâm nghe vậy khẽ nhíu mày lần trước hắn đi tới không nhìn thấy có dị sinh vật nào khác như thế nào lại nghe bọn họ nói chỗ đó còn có một đám dị sinh vật có được cấp thần huyết cầm đầu nhưng mà đối với hàn sâm thì có hay không đều giống nhau có thì càng tốt hắn còn thiếu ba điểm thần ghen chưa bổ túc vừa v ẫ n giết đi ăn thịt nhất cử lưỡng tiện nếu như mấy người chịu mang tôi đi hàn sâm vô cùng cảm kích nếu như không muốn giúp tôi chỉ đường tôi cũng rất cảm ơn kỳ thật hàn sâm cũng không quá muốn cho bọn họ đi theo mặc dù tọa kỵ của bọn họ cũng không tệ nhưng mà so sánh với kim mao hống của hắn thì vẫn còn kém quá xa mang theo bọn họ thật sự là vô cùng vướng víu chúng tôi có thể dẫn anh đi nhưng mà không biết anh có mang đủ nước để mấy người chúng tôi đi ra cái đại sa mạc này hay không bốn người bọn cổ trường phong bàn bạc trong chốc lát liền đi đến trước mặt hàn sâm hỏi nước không thành vấn đề hàn s â m vỗ vỗ túi nước trồng chất ở bên cạnh lần này hắn mang rất nhiều nước vốn là có ý định sau khi giết con chim lửa kia trực tiếp xuyên qua đại sa mạc bạch ma đi tới một chỗ mà ninh nguyệt đã cung cấp đã hàn s â m sung túc nước bọn cổ trường phong cũng không nói gì thêm nữa sau khi nghỉ ngơi một đêm sáng sớm hôm sau liền chuẩn bị khởi hành anh bạn anh có nhiều đồ như vậy dùng không ít tọa kỵ mang đi à tiểu lăng phong nhìn một đống đồ đ ặ c lớn kia của hàn s â m hỏi cũng không có nhiều một con mà thôi hàn sâm trực tiếp kêu gọi kim mao hống ra bởi vì sợ hù bọn họ sợ cho nên chỉ khiến cho kim mao hống sử dụng tư thái nhỏ nhất nhưng mà cũng đã khổng lồ giống như là voi ma mút rồi tọa kỵ thật là hùng tráng bọn tiêu lăng phong nhìn thấy kim mao hống vẫn còn có chút giật mình hàn sâm cười cười không nói gì chỉ là mang mọi thứ chất lên trên lưng của kim mao hống mình cũng cưỡi lên một nhóm năm người xuất phát bởi vì chỉ có tiêu lăng phong có một con tọa kỵ thần huyết ba người khác đều là tọa kỵ biến dị tốc độ tiến lên cũng độ lên k hàn ô n nhanh nổi. g thể h Mặc dù、hàn、sâm hơi có chút buồn bực, nhưng mà cũng ó chút bực, c nhưng buồn mà chỉ có thể khiến cho mau hống, khống chế tốc độ thể khiến hống, khống Kim mau đại ộ chậm Còn cách cũng theo họ. họ không đám may rãi đi núi kia đ tuyết bọn bọn ngọn xa, là khái c hiểu ỉ cần có chạy ngày một thể t là ớ lúc mức chạy này Hàn không Hàn cũng khái h Sâm sốt Sâm mới không quá mức, ruột chạy đi. Hàn sâm cũng đại i quá ruột một chút bốn người này cổ trường phong là cháu trai của cổ tự đạo tiêu lăng phong là đồ đệ của cổ tự đạo hai cô bé khác nhìn tương đối đầy đạn gọi là cổ yến Dáng dài dương gái gái người thon tên Yến trường Phong. Cũng không Lăng Phong. Hàn sâm, con tọa kỵ này của anh là thú hồn thần Yến con biến bên cạnh Hàn Lâm. Tò mò nhìn khổ người to lớn kia của Kim Mao hống gầy cưỡi kia Tiêu Vi. biết Tiêu Vi lại Tiêu đi kia Kim hỏi. cao Cổ của cổ chị của của Cổ rắc của hay tọa Mao to huyết ruột ruột thú một thú Tò họ. khổ là là là là là là à? kỵ Lâm. em em em Sâm, mò dị ở ừm hàn sâm thuận miệng lên tiếng có thể có được tọa kỵ như vậy xuất thân của anh nhất định là rất tốt như thế nào trước kia tôi chưa từng nghe nói tới anh cổ yến nháy mắt lại hỏi tôi xuất thân trong gia đình bình thường không phải nhân vật quý tộc nổi tiếng chỉ là vận may tốt hơn người bình thường một chút mà thôi hàn s â m nói lời thật lòng mặc dù chính hắn cũng rất cố gắng nhưng mà có thể thành công thành phần vận may này không thể coi thường nghe hàn s â m nói không phải xuất thân từ gia đình quý tộc nổi tiếng cổ yến ngược lại càng hiếu kỳ vậy sao anh lại không để bụng tới chuyện trở thành học sinh của ông nội tôi chẳng lẽ anh không biết là trở thành học sinh của thiết quyền bán thần có ý nghĩa như thế nào sao cổ trường phong cùng chị em tiêu ra ở phía trước đều dựng lỗ tai lên muốn nghe một chút xem tại sao hàn s â m lại từ chối như vậy tôi là người quen thoải mái rồi không chịu được quá nhiều quy củ nếu như chọc giận đại nhân vật như ông của cô rồi bị đánh cho mặt mũi bầm rập thì cũng không tốt hàn s â m cười đáp anh là người vô cùng thú vị cổ yến nghe hàn s â m nói như vậy không khỏi hé miệng cười bởi vì tính tình của hàn s â m hiền hòa tương đối không khó ở chung tuổi tác của mấy người lại không tranh nhau nhiều rất nhanh đã nói chuyện vừa nói chuyện phiếm vừa hướng về mục tiêu tiến lên cũng không lộ ra vẻ buồn bã lắm nhìn chính là chỗ đó đi gần một ngày cổ yến đột nhiên chỉ tới một ngọn núi lớn có thể thấy được mơ hồ ở phía trước kêu lên thị lực của hàn s â m hơn xa cổ yến trên thực tế hắn đã sớm thấy ngọn núi lớn kia nhưng mà lông mày của hàn s â m lại dần dần nhíu lại bởi vì ngọn núi lớn này thoạt nhìn không giống như ngọn núi mà hắn nhìn thấy trước kia mặc dù đều là núi lớn hùng vĩ cũng là đỉnh núi bao trùm lấy tuyết trắng mênh mang nhưng mà rõ ràng ngọn núi này còn cao lớn hơn ngọn núi mà hàn sâm nhìn thấy trước kia hơn nữa cũng hiểm trở hơn rất nhiều núi tuyết nơi con chim lửa k i a ở thoạt nhìn càng giống như là một ngọn núi lửa mà ngọn núi này lại hùng vĩ dốc đứng hùng vĩ giống như thái sơn vậy cả hai căn bản không cùng một loại sai lầm rồi sao hàn sâm hơi buồn bực lãng phí một ngày kết quả là đến một địa phương sai lầm không thể đi lên phía trước nữa rồi phía trước chính là lãnh địa của huyết cốt yêu cổ trường phong ở trước nhất ngừng lại ngăn cản mọi người tiếp tục đi tới hàn s â m từ trên lưng kim mao hống đi xuống theo bọn cổ trường phong bò lên trên cồn cát từ xa nhìn tới ngọn núi lớn kia chỉ thấy ngọn núi lớn kia chọc lóc nhìn không thấy nửa cây thực vật sinh trưởng mặc dù là ở bên trong đại sa mạc này một ngọn núi hùng vĩ như vậy vẫn lộ ra vẻ vô cùng đột ngột hoàn toàn khác với hạt cát màu trắng đá trên ngọn núi lớn này tỏa ra một loại màu sắc ngâm đen phát sáng ngoại trừ tuyết trắng ở trên đỉnh núi Toàn thể thu núi lớn đều đen ngòm, giống như có thể hấp thu ánh sáng bộ đều hấp có vậy. ở bên trong m đen tỏa sáng đằng nhìn tỏa thể kia, có thấy rất nhiều lỗ thủng đang có một đám rết dày hẹp to bằng cánh tay màu đỏ như máu từ bên trong leo ra những con rết lớn đó ít nhất cũng dài hơn hai mét chiếm giữ ở giữa vách núi bò ra ra vào, vào thoạt nhìn cực kỳ ghê tởm hàn sâm nhìn kỹ đó cũng không phải là con rết thật sự mặc dù từ xa nhìn lại rất giống như con rết nhưng mà thân thể hai đầu lại có một cái đầu giống như bọ ngựa cùng từng đoạn từng đoạn xương máu hợp thành thân thể kết nối ở cùng một chỗ mỗi một đốt xương màu máu đều sinh trưởng ra ba đôi móng vuốt nhỏ màu máu quái dị dãy ba đôi móng vuốt màu máu giống như là con rết ngàn chân nhúc nhích thoạt nhìn có loại cảm giác rợn cả tóc gáy trên vách núi có vài chỗ đặc biệt vừa thô vừa to khác đường kính trên một mét hàn sâm đang nhìn chằm chằm vào một cái lỗ lớn ở trong đó lại đột nhiên nhìn thấy một con huyết cốt yêu khổng lồ từ bên trong bỏ ra thân thể vậy mà còn lớn hơn cả thùng nước chiều dài trên mười mét nhưng có một nửa ở trong hang đá chưa hề đi ra cũng không biết đến cùng là lớn đến mức nào con huyết cốt yêu khổng lồ chiếm giữ ở trên vách núi đá dưới thân có vô số móng vuốt đang vặn vẹo nhúc nhích hàn sâm nhìn cũng thấy buồn nôn hàn sâm con huyết cốt yêu vương kia rất kinh khủng nếu như anh có ý đồ với nó tôi khuyên anh nên nghĩ lại đi tiêu vi nhỏ giọng khuyên nhủ hàn sâm chỉ ử một tiếng ánh mắt cũng không hề rời khỏi thân con huyết cốt yêu kia con huyết cốt yêu này thoạt nhìn thật sự là có chút dọa người con này thoạt nhìn có chút khủng bố liệu có khả năng là sinh vật siêu cấp thần huyết hay không hàn sâm suy nghĩ một lát liền trực tiếp gọi ra ma rác x ả cung cùng mũi tên cốt thứ ngư chuẩn bị bắn con huyết cốt yêu kia một mũi tên thứ xem nếu như chỉ là một sinh vật thần huyết khẳng định là không ngăn cản nổi uy lực của hai loại thú hồn thần huyết tăng thêm thuật bắn xoắn ốc anh định làm gì tiêu lăng phong nhìn thấy hàn sâm lấy ra cung tên lộ ra vẻ kinh hãi rỗi tay ta đè chặt tay của hàn sâm lại đã đến đây rồi đương nhiên là muốn bắn chết con huyết cốt yêu cấp thần huyết kia hàn sâm đương nhiên nói tiêu lăng phong lập tức có chút tức giận mắng s ư ơ n g cốt trên thân thể những con huyết cốt yêu đó cứng rắn như sắt dù là đao kiếm đồng cấp đều khó có thể chém tổn thương cho dù cung tên trên tay anh đều là thú hồn thần huyết khoảng cách xa như vậy chỉ sợ khó có thể làm con huyết cốt yêu vương kia bị thương được huống chi cung tên này của anh cũng không nhất định là thú hồn thần huyết những con huyết cốt yêu đó thù rất dai một mũi tên này anh bắn qua không gây thương tổn cho huyết cốt yêu vương được chỉ là chuyện nhỏ nhưng đàn huyết cốt yêu kia nhất định là sẽ xông lại anh có tọa kỵ thần huyết thì còn có thể trốn đi được mấy người chúng tôi không phải sẽ chết ở chỗ này hay sao nói cũng đúng đã như vậy mấy người đi trước đi chờ tôi giết xong con huyết cốt yêu vương kia lại cùng mấy người hội hợp hàn sâm suy nghĩ rồi nói ra anh sẽ không thật sự nghĩ một mình có thể bắn chết con huyết cốt yêu vương kia chứ cổ yến trợn to mắt nhìn hàn s â m nước cho mấy người mấy người đi trước đi cho dù tôi thất bại chết ở chỗ này mấy người cũng có đủ nước đi ra ngoài hàn s â m đem đại bộ phận túi nước trên lưng kim mao hống đưa cho bọn cổ trường phong chính mình chỉ chừa lại mấy túi bọn cổ trường phong đều có chút giật mình nhìn tới hàn s â m hàn s â m đưa đại bộ phận nước cho bọn họ nếu bọn họ cứ mang theo nước đi như vậy cho dù hàn s â m có thể chém giết được huyết cốt yêu dựa vào lượng nước còn dư lại đó chỉ sợ cũng rất khó đi ra khỏi đại sa mạc chuyện này khiến cho bọn cổ trường phong thật sự là có chút không hiểu hàn xâm không biết đến cùng là hắn đang suy nghĩ cái gì bọn họ nào biết rằng kim mao hống có tốc độ kinh người nếu như toàn lực chạy đi lượng nước còn dư lại đó đều đủ cho hàn xâm ra vào sa mạc vài chuyến hàn xâm nếu anh thật sự muốn giết con huyết cốt yêu kia chúng ta có thể bàn biện pháp hợp lực mấy người chúng ta cũng chưa chắc là không có cách nào tiêu vi thấy hàn sâm sảng khoái đem đại bộ phận nước cho bọn họ như vậy cũng có chút ngượng ngùng cứ vứt bỏ hàn sâm để đi ra như vậy không cần mấy người đi trước đi tôi tự làm là được rồi hàn sâm thật sự không quá muốn tốn thời gian nữa sớm đi giết con huyết cốt yêu này mau chóng tìm được con hỏa điều kia mới là chính đồ hàn sâm anh suy nghĩ thêm một chút đi tốc độ của huyết cốt yêu ở trong xa mà cực nhanh cho dù anh có thần huyết tọa kỵ chỉ sợ cũng chưa chắc có thể chạy thắng nó cổ trường phong cũng khích lệ một câu nếu mấy n g ư ờ i không đi tôi cũng mặc kệ đấy hàn sâm một lần nữa giơ cung tên trong tay lên nhắm ngay huyết cốt yêu đang tới lui tuần tra ở trên vách núi chúng ta đi thôi tên này thật sự bị điên rồi tiêu lăng phong thấy hàn sâm không giống như đang nói dỡn sắc mặt biến hóa lôi kéo tiêu vi rời đi cổ trường phong cũng kéo cổ yến rời đi bọn họ thật sự không muốn t r e o chọc con huyết cốt yêu vương kia trước đây bọn họ đã từng ở trong xa mà gặp phải một con huyết cốt yêu con kia chỉ là một con huyết cốt yêu biến dị dù vậy bọn họ cũng vô cùng mạo hiểm mới chém giết được con huyết cốt yêu kia huống chi con kia nhìn tới liến biết là huyết cốt yêu vương cấp thần huyết hơn nữa còn hơn hai mươi con huyết cốt yêu biến dị cùng hơn một huyết cốt yêu cấp nguyên thủy nếu bị quấn lấy cho dù mạnh hơn nữa cũng vô dụng huyết cốt yêu có độc đấy chỉ cần thân thể bị nó cắn ra một vết thương tám chín phần m ộ ư ơ i là sẽ bị mất mạng vậy anh cẩn thận một chút những con huyết cốt yêu đó cho dù bị chém đứt thân thể vẫn sẽ không lập tức chết đi còn có thể phát ra đòn công kích trí mạng máu trên người có kịch độc ngàn vạn lần không thể dính vào trước khi cổ yến đi lại nhắc nhở hàn sâm một câu đã hiểu ánh mắt của hàn sâm nhìn c h ầ m c h ầ m vào con huyết cốt yêu vương to lớn kia chờ sau khi bọn cổ yến đi xa cung tên trong tay bắt đầu kéo ra rất nhanh đã trở thành hình trăng rằm vèo không có chút do dự nào hàn sâm trực tiếp bắn một mũi tên về phía con huyết cốt yêu kia mũi tên cốt thứ ngư s ạ t qua một luồng điện quang kinh thế ở trên không trung trong chốc lát đã bắn đến một cái đầu lâu phía trước của con huyết cốt yêu vương khổng lồ kia huyết cốt yêu vương đột nhiên giơ cái đầu hình tam giác quái dị kia lên giống như là rắn ở trên vách đá dựng đứng người lên vô số móng vuốt chụp tới mũi tên cốt thứ ngư mũi tên cốt thứ ngư cứ thế bị móng vuốt nắm lấy không ngừng xoay tròn cùng móng vuốt ma s á t phát ra tia lửa cùng âm thanh chói tai thế nhưng mà cũng chỉ rằng co trong nháy mắt mà thôi rất nhanh đã có ba đôi móng vuốt khác cầm lấy mũi tên cốt thứ ngư bao trùm lấy toàn bộ mũi tên cốt thứ ngư mặc dù mũi tên cốt thứ ngư mang theo lực lượng xoắn ốc vô cùng mạnh mẽ nhưng mà vẫn không thể thoát khỏi sự trói buộc của những móng vuốt đó dần dần đã mất đi lực lượng bị những móng vuốt kia trộm vào bên trong Kít kia giít trí Huyết cốt yêu vương bắt lấy mũi tên cốt thứ ngư. Cái đầu tam giác máu phát ra một tiếng trói tai thanh tĩnh hàn phá chục yêu đầu máu lấy yên mấy Cái giác mạc bên vương Với vị vỡ ngư người đang đứng Liền ngoài mũi mò sâm Âm ra sa ở dặ theo một tiếng rít lên này của huyết cốt yêu vương trong lỗ thùng ở trên vách đá có vô số huyết cốt yêu rậm rạp chẳng chịt chui ra giống như là thác nước màu máu từ trên vách đá t u ô n xuống dưới hướng về vị trí của hàn sâm mãnh liệt lao đi bốn người bọn cổ trường phong ở rất xa đã nghe được tiếng kêu của huyết cốt yêu vương cũng không khỏi bưng kín lỗ t a i sắc mặt đại biến quay đầu nhìn về phía ngọn núi lớn tên kia vậy mà thật sự làm cổ trường phong nhìn tới phương hướng núi lớn tự lẩm bẩm tốt xấu gì thì hắn cũng đã cứu mạng chúng ta chúng ta mặc kệ hắn như vậy sao cổ yến hơi do dự nói vậy thì có biện pháp nào khác đâu sự lợi hại của huyết cốt yêu mấy người cũng không phải là không biết sức sống cùng thân thể đều cực kỳ mạnh không nói lại còn có kịch độc cho dù có thể chém ra thân thể của nó vạn nhất dính phải máu độc vẩy ra đến lúc đó chết không phải là huyết cốt yêu nữa mà sẽ là chúng ta tiểu lăng phong nói tiểu vi có chút bất đắc dĩ nói bây giờ cho dù chúng ta muốn đi cứu cũng không còn kịp nữa rồi chờ ở chỗ này một lúc đi hắn có tọa kị thần huyết nếu có thể tránh được chúng ta tiếp ứng hắn một chút cũng tốt nói không chừng còn có thể giúp hắn một chút cổ trường phong gật đầu không nói gì mấy người đều nhìn c h ầ m c h ầ m về phía ngọn núi lớn kia xuất thần chỉ nghe bên kia có tiếng nổ ầm ầm phát ra trong đó còn kèm theo tiếng quái vật gào thét hàn sâm mắt nhìn thấy mũi tên của mình bị huyết cốt yêu vương bắt lấy trong lòng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng một mũi tên này của hắn khẳng định là s i nhìn vật thần huyết b h thường không có khả năng ngăn cản được. Rất có đám ư vương phương, được nhưng ợ c có cốt cấp Mặc con chim có con cấp rất thể huyết một vật thần huyết. tìm thể tìm thể một vật siêu cấp thần huyết sinh không phải sinh h yêu siêu siêu gặp là là lộ lửa mà kia, dù địa k c cũng chỉ cần cấp được. giống như sinh thần Nhìn giết giết, ai siêu huyết vậy, vật đều đ là là là á huyết cốt yêu giống như là thủy t r i ề u máu vọt tới hàn sâm không nói hai lời trực tiếp gọi hoàng kim sa trùng vương ra cho nó mặc siêu cấp sủng vật trăng giáp bốn cánh hoàng kim sa trùng vương điên cuồng vỗ trực tiếp vọt tới con huyết cốt yêu to lớn kia hàn sâm cũng không dám thả lỏng huyết cốt yêu thật sự là có nhiều lắm chính hắn muốn giết cũng không biết là sẽ giết tới khi nào r ứ t khoát không thèm để ý tới chúng nữa trực tiếp nhảy lên trên lưng của kim mao hống thân thể kim mao hống run lên thân thể tăng vọt cơ hồ như là một ngọn núi nhỏ ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng sư giống vọt tới bầy huyết cốt yêu thân thể to lớn vọt thẳng vào giữa bầy huyết cốt yêu giống như thủy triều kia một chân hạ x u ố n g liền đạp chết không biết bao nhiêu con huyết cốt yêu bầy huyết cốt yêu ở trước mặt kim mao hống quả thực giống như là một ao nước nhỏ màu máu kim mao hống chạy như điên tới căn bản cũng không hề cố ý nghiền ép nhưng đã giết chết không biết bao nhiêu con huyết cốt yêu mặc dù kim mao hống là tọa kỵ cũng không có năng lực chủ động công kích nhưng mà hình thể của nó thực sự là quá khổng lồ rồi thân thể lại vô cùng mạnh mẽ ngay cả tường thành ở tí hộ sở cũng đỡ không nổi thế nó xông tới bản thân nó chính là một loại vũ khí có tính sát thương lớn hàn s â m nhìn kim mao hống nghiền ép bảy huyết cốt yêu cực kỳ khoái ý mà trong đầu cũng không ngừng vang lên âm thanh săn giết huyết cốt yêu ngẫu nhiên còn có thể nghe thấy âm thanh đạt được thú hồn những con huyết cốt yêu thoạt nhìn vô cùng kinh khủng kia ở dưới bốn vó của kim mao hống quả thực chỉ là con run không chịu nổi một đòn hàn s â m căn bản không cần thiết phải ra tay mà những con huyết cốt yêu bị kim mao hống nghiền ép chết kia trong thân thể chảy ra máu độc đối với kim mao hống lại không có một chút tác dụng nào càng không khả năng chạm đến hàn sâm đang ngồi ở trên lưng kim mao hống trong ngực ôm miêu quân ánh mắt của hàn sâm nhìn về phía hoàng kim sa trùng vương đang cùng huyết cốt yêu vương đại chiến hoàng kim sa trùng vương liên tục bay quanh huyết cốt yêu vương thỉnh thoảng sử dụng tám cái móng vuốt sắc bén công kích huyết cốt yêu vương hơn nửa người của huyết cốt yêu vương đều thỏ ra bên ngoài hang đá há miệng kêu lên quái dị vô số móng vuốt vạn vẹo múa lên muốn bắt lấy hoàng kim sa trùng vương chỉ là tốc độ bay của hoàng kim sa trùng vương quá nhanh lại cực kỳ linh hoạt móng vuốt của huyết cốt yêu vương bắt mấy lần chẳng những không thể bắt được hoàng kim sa trùng vương ngược lại còn bị hoàng kim sa trùng vương cắt đứt vài cái móng vuốt kể từ đó huyết cốt yêu vương càng thêm táo bạo hung tàn tấn công hoàng kim sa trùng vương mặc dù hoàng kim sa trùng vương đánh thương huyết cốt yêu vương mấy lần nhưng mà cũng không thể chân chính chiếm cứ ưu thế hai con quái vật không ngừng bám lấy nhau đấu đá thỉnh thoảng phát tiếng kêu bén nhọn bởi vì có siêu cấp sủng vật t r a n g giáp trên người mấy lần huyết cốt yêu vương công kích cũng chỉ lưu lại vết thương ở bên trên trang giáp không thể làm bị thương hoàng kim sa trùng vương nếu như tiếp tục nữa sớm muộn cung sẽ bị hoàng kim sa trùng vương giết chết hàn s â m nhìn thấy thế mặt mày hớn hở c ò n huyết cốt yêu vương này vậy mà có thể chống lại hoàng kim sa trùng vương tám chín phần m ộ ư ơ i là sinh vật siêu cấp thần huyết không sai rồi nhưng mà hàn s â m cũng không có tâm tư tiếp tục nhìn nữa trực tiếp gọi thánh chiến thiên sứ ra đồng thời ra lệnh cho hoàng kim sa trùng vương hoàng kim sa trùng vương nhận được mệnh lệnh của hàn sâm không chút do dự xông về phía huyết cốt yêu vương cùng huyết cốt yêu vương quấn chặt ở cùng một chỗ vô số móng vuốt bén nhọn của huyết cốt yêu vương đâm lên trên người hoàng kim sa trùng vương nhưng bởi vì có siêu cấp sủng vật t r a n g giáp không thể chính thức làm nó bị thương o a n h thân hình xinh đẹp của thánh chiến thiên sứ chợt lóe lên ở trên b á c h núi bàn tay ngọc trắng giống như kiếm chém ra cứ thế mà trực tiếp chặt đứt ngang huyết cốt yêu vương bị hoàng kim sa trùng vương cuốn lấy thân thể mấy chục mét kia của huyết cốt yêu vương lập tức từ trên vách núi đá rơi xuống đập mặt đất ầm ẩm rung động trực tiếp đập ra một hố lớn một nửa thân thể này của huyết cốt yêu vương vậy mà chết cũng không hàng mang theo máu độc chảy đầm đìa kêu ré lên cùng hoàng kim sa trùng vương dốc sức liều mạng trên mặt giáp của siêu cấp sủng vật đều bị nó cắt ra từng vết thương thân hình của thánh chiến thiên sứ chớp động bàn tay ngọc trắng giống như kiếm vung lên sau mấy cái lắc mình một nửa thân thể kia của huyết cốt yêu vương liền bất động sau đó chợt nghe bịch một tiếng một nửa thân thể của huyết cốt yêu vương bị chém thành vài đoạn rơi xuống đặc biệt là cái đầu tam giác giống như bọ ngựa kia trực tiếp bị chém thành bốn mảnh nổ tung lúc này huyết cốt yêu vương không còn có động tĩnh gì nữa rồi đã triệt để chết hẳn nhìn thấy huyết cốt yêu vương bị giết sắc mặt của hàn s â m lại có chút khó coi nhìn hang đá ở trên vách núi vốn bên trong hang đá hẳn phải còn một nửa thi thể huyết cốt yêu vương khác nữa vậy mà không thấy đâu hơn nữa hàn sâm cũng không nghe thấy âm thanh báo săn giết huyết cốt yêu vương thành công một nửa thân thể huyết cốt yêu bị thánh chiến thiên sứ chém giết lại đang nhanh chóng hư thối thoạt nhìn cực kỳ không bình thường không có chút do dự nào hàn sâm thu hồi kim m a u hống cùng hoàng kim sa trùng vương mang theo thánh chiến thiên sứ hướng về bên trong hang đá kia đuổi theo sao lại không có động tĩnh gì nữa thế cổ yến nhìn về phía núi lớn hơi nghi hoặc nói xem ra tám chín phần mười là đã xong tiêu vi thở dài một tiếng tôi trở về nhìn một cái thử xem cổ trường phong nói xong liền hướng về phía ngọn núi lớn chạy tới cùng đi đi mọi người cẩn thận một chút đừng để kinh động đến những con huyết cốt yêu đó tiêu lăng phong cũng đi theo bốn người một lần nữa về tới vị trí cách núi lớn tương đối gần nhưng mà cảnh tượng lọt vào trong tầm mắt lại khiến cho bọn họ đều há to miệng hơn nửa ngày đều không khép lại được chỉ thấy đầy đất đều là thi thể huyết cốt yêu máu chảy thành sông hài cốt chất như núi mảng lớn cát trắng đều bị máu độc nhộm u thành màu đỏ sập chuyện được đọc bởi kênh haleyzy audio một nửa thi thể huyết cốt yêu vương to lớn đã hư thối không chịu nổi nhưng vẫn rung động khiến cho người ta không thể nói thành lời những thứ này đều là hắn giết hay sao cổ trường phong trợn mắt h ố c mồm nói rốt cuộc hắn là ai ánh mắt của tiêu lăng phong phức tạp thầm nghĩ một người lại có thể làm được tới mức này khiến cho không ai có thể tưởng tượng được đến cùng là hắn sử dụng thủ đoạn như thế nào hàn sâm đâu rồi cổ yến cùng tiêu vi phục hồi lại tinh thần nhìn khắp mọi nơi lại không nhìn thấy bóng dáng của hàn sâm tiểu lăng phong cùng cổ trường phong nghe thấy vậy cũng đều tìm tòi bốn phía kết quả là đều không nhìn tới bóng dáng của hàn sâm tâm tình của bốn người đều có chút phức tạp vốn cho rằng chỉ là gặp phải một người qua đường bình thường nhưng mà ai ngờ người qua đường này lại khiến cho bọn họ rung động thật lâu khó có thể bình tĩnh lại như vậy mà lúc này hàn sâm cũng đã xông vào bên trong lòng ngọn núi lớn màu đen kia hang động trong lòng ngọn núi lớn màu đen thông suốt bốn phương quả thực giống như là một cái mê cung cực lớn hàn s â m lại để cho thánh chiến thiên sứ ở phía trước d ò đường một mực đuổi theo vết máu loang lổ mà huyết cốt yêu vương lưu lại đi về phía trước đuổi theo một hồi lâu đều vẫn không nhìn thấy huyết cốt yêu nếu như không phải là trên con đường đá còn có thể nhìn thấy một chút máu độc thậm chí là hàn s â m còn có chút hoài nghi có phải là mình đuổi sai phương hướng rồi hay không con thú kia khoan thành đục vách cũng thật là mau hàn s â m mệnh lệnh cho thánh chiến thiên sứ tiếp tục dọc theo vết máu đuổi theo hắn đã đem siêu cấp sủng vật trang giáp mặc ở trên người thánh chiến thiên sứ như vậy thì thánh chiến thiên sư ở trong không gian thứ nhất của tý hộ sở cơ hội trở thành tồn tại bất tử rồi tự nhiên không có gì phải sợ cả mặc kệ là lên trời xuống đất đều có thể chiến một trận đuổi theo ba bốn tiếng con đường đá trước mặt rộng mở trong sáng vậy mà đã đến bên trong một cái hang lớn hình trụ cái hang lớn hình trụ này giống như không gian bên trong gác chuông phía trên đều là không gian thoáng đãng ít nhất cũng rộng khoảng mấy trăm mét khắp nơi trên vách đá dựng đứng bốn phía đều là nguyên một đám lỗ thủng lớn nhỏ đuổi đến nơi này vậy mà không thấy vết máu của huyết cốt yêu vương nữa hàn sâm nhìn lỗ thủng đếm không hết trên vách đá xung quanh một chút không khỏi khẽ nhíu mày nếu như không có vết máu chỉ dẫn nhiều lỗ thủng như vậy muốn tìm được con huyết cốt yêu vương kia cờ hồ là chuyện nằm mơ hàn sâm đốt một bó đốt lên chiếu ra xung quanh cái hang đá lớn này trong giây lát nhìn thấy ở trong một góc của cái hang lớn này vậy mà đang để một cái giường hòm hợp kim có người đã từng đến đây trong lòng hàn sâm có chút kinh ngạc cái dương kia nhìn tới chính là kết quả của liên minh hơn nữa còn có phần là sản phẩm cao cấp hẳn là làm bằng thép rét nhưng mà khác với thép rét thông thường ngoại trừ chú trọng độ cứng cùng tính bền dẻo càng thêm chú trọng tới tính tiện lợi so với hợp kim thép rét dùng cho vũ khí cùng khôi giáp còn nhẹ hơn rất nhiều dương hòm đã có chút biến hình nhìn giống như đã từng bị lực lượng mạnh mẽ gì đó hung ác va chạm đã có một vết rách trên dương tích đ ẩ y cho bụi cùng một ít vết đốm ám sắc cũng không biết là thứ gì đó sau khi khô héo dính lên bên trên k hàn ô n n g biết đã rơi đã ở chỗ y bao h Hàn i rồi. ê u năm sâm ngồi h ì n n kiểu d á của chiếc dương, cao cấp, có cũ thoạt nhìn hàng nhưng hình như hơi kỹ, không phải kiểu dương, dáng là là mà kỹ, đ được sản xổm xuống tỉ mỉ quan sát cái dương hợp kim mặc dù đã nứt ra một cái khe nhưng mà bởi vì khe hở tương đối cạn cơ hồ không nhìn thấy đồ vật bên trong bên trong đen thùi lùi hình như là có đồ vật gì đó tuy nói khoa học kỹ thuật hiện đại ở trong thế giới tý hộ sở cũng không có tác dụng gì nhưng mà hàn sâm cũng không dám khinh thường chính mình lui về phía sau vài bước lại cho thánh chiến thiên sứ đi qua mở chiếc dương r a thánh chiến thiên sứ vô cùng bạo lực đôi tay tiến vào trong khe hở một tay giữ ở bên trên một tay cầm vào cái quai thoáng cái đã kéo cái dương ra cũng không có chuyện kỳ quái gì xảy ra trong dương để ba cái lọ cùng một tấm thể xinh xắn dịch gen hàn sâm nhìn tới ba cái lọ hơi có chút kinh ngạc mấy cái lọ dạng này thì hàn s â m đã thấy nhiều rồi là cái lọ đựng dịch gen để tu luyện siêu hạch cơ nhân thuật cao cấp loại lọ này đều là đặc chế vài chục năm nay đều không thay đổi sẽ không có sai nhưng mà mặc dù trong dương có ba cái lọ dịch gen nhưng lại chỉ có một bình tràn đầy dịch gen màu tím một bình khác chống không còn có một bình đã vỡ vụn bên trong không còn cái gì nữa hàn s â m từ trong dương lấy ra một bình dịch gen còn hoàn hảo kia nhìn xung quanh một chút nhưng không hề phát hiện ra dấu hiệu gì thường thì bên trên lọ dịch gen đều đánh dấu đây là đâu loại dịch gen chuyên biệt cho siêu hạch cơ nhân thuật nào hơn nữa là ở vị trí chính diện vô cùng bắt mắt nhưng mà bên trên cái bình này lại không có bất kỳ chữ nào liền số ký hiệu đều không có hàn s â m lại nhìn cái lọ trống không cùng lọ vỡ vụn kia một chút kết quả cũng giống như vậy không có bất kỳ chữ viết cùng dấu hiệu nào cả bên trong cái lọ này đến cùng có phải là đựng dịch gen hay không hàn s â m âm thầm nhíu mày thò tay cầm cái thẻ xinh xắn kia lên đặt ở trong lòng bàn tay xem xét tỉ mỉ đây là thẻ nhớ thoạt nhìn cũng không hề bị hư hao nhưng mà ở trong tí hộ sở cũng không có cách nào xem xét nội dung bên trong thẻ nhớ hàn s â m đành phải tạm thời thu thẻ nhớ cùng cái lọ kia vào lại nhìn ra xung quanh một chút cũng không phát hiện được các thứ như thi cốt cũng không có chữ gì nhắn lại không biết làm sao cái d ư ơ n g này lại rơi vào đây được ở bên trong hang đá lớn này dạo qua một vòng không còn có thu hoạch nào khác trong lòng hàn s â m hết sức không cam tâm lại để cho con huyết cốt yêu vương kia trốn thoát rồi thật sự là có chút buồn bực thế nhưng mà nơi này có quá nhiều hang động không có vết máu có thể lẩn theo căn bản là không biết rõ con huyết cốt yêu kia đã chạy đi nơi nào rồi cho dù muốn tiếp tục đuổi theo cũng không có cách đang lúc hàn s â m do dự có nên rời khỏi nơi này hay không lại đột nhiên cảm thấy hang đá lớn tựa hồ lay động một cái sau đó chợt nghe thấy từng tiếng ầm ầm như là tiếng sấm rền không biết từ cái hang nào truyền tới từ xa đến gần âm thanh dần dần cực kỳ lớn bị con đường đá phản xạ lại âm thanh kia giống như tiếng sấm rền liên tục ầm ầm quá mức dọa người cái quái gì vậy hàn sâm tập trung lắng nghe muốn phân biệt ra nơi phát ra âm thanh nhưng mà bởi vì âm thanh ở chỗ này phản xạ quá lợi hại bốn phương tám hướng đều là tiếng vang ầm ầm căn bản nghe không ra phương hướng phát ra âm thanh nhưng mà có một chuyện hàn sâm có thể khẳng định có đồ vật gì đó đang hướng về bên trong hang đá lớn hơn nữa nghe âm thanh thì hình như còn là một thứ gì đó rất lớn hàn sâm trầm ngâm một lát gọi thánh chiến thiên sứ trở về mình thì cùng biến sắc thú thần huyết dung hợp đã lấy được năng lực biến sắc hướng nơi hẻo lánh ở trên vách núi khẽ dựa vào lập tức biến thành một bộ phận của vách núi mặc kệ là ai cũng nhìn không ra một chút kẽ hở nào tiếng vang ẩm ẩm kia r ằ n g co một hồi lâu mới dần dần nhỏ đi hàn s â m rất nhanh đã trông thấy huyết cốt yêu từ trong một cái hang rộng lớn chui ra thân thể to lớn lần lượt bỏ ra ngoài vẫn còn dài cỡ mấy chục mét có thể nhìn thấy dấu vết một bộ phận bị chém đứt ở sau lưng nó chỉ là miệng vết thương kia đã khép lại rồi con huyết cốt yêu này thật sự quá lớn bị chém tới hơn m ộ mươi mét nửa còn lại vẫn còn dài mấy chục mét độ dài của nó chắc phải cỡ bốn mươi năm mươi mét đi hàn s â m đánh giá huyết cốt yêu không biết tại sao nó còn có gan dám chạy về trong lòng hàn s â m có chỗ nghi hoặc cho nên cũng không hề nhúc nhích liền dán lên trên vách đá lẳng lặng nhìn con huyết cốt yêu kia bò tới lui bốn phía ở trong hang động một hồi lâu cũng không thấy nó làm cái gì cũng không có động tĩnh gì nhưng mà hàn sâm luôn cảm thấy hình như có chỗ nào đó không đúng cho nên vẫn không hề nhúc nhích cứ như vậy lẳng lặng nhìn xem lúc hàn sâm đang nghi ngờ liền thấy từ bên trong hang động mà huyết cốt yêu đi ra lúc trước lại có cái gì đó đi ra đó là một con dị sinh vật thoạt nhìn có vẻ giống như là tê giác màu trắng nhưng lại sinh ra ba cặp đùi thoạt nhìn cực kỳ hùng tráng ở trên lưng của con tê giác màu trắng kia có một người đang ngồi hàn sâm nhìn thấy thế cả kinh trong lòng ở loại địa phương này vẫn còn có người khác nhưng lại cưỡi một con dị sinh vật lại ở chung với huyết cốt yêu tất cả chuyện này đều thật sự rất quỷ dị hàn sâm nhìn rõ ràng con tê giác màu trắng kia tuyệt đối là dị sinh vật không hề sai cũng không phải thú hồn sùng vật loại khí tức sát phạt trời sinh của dị sinh vật kia thì sùng vật không thể có được quan sát tỉ mỉ người ngồi trên lưng con tê giác màu trắng hẳn là một cô gái nhưng mà vì ngoài thân cô ta khoác áo choàng màu đen thấy không rõ cụ thể bộ dạng dài ngắn thế nào tại sao không có nhân loại ánh mắt của cô gái kia nhìn ra mọi nơi tự lầm bầm nói một tiếng cưỡi con tê giác màu trắng kia quay người trở về trong thạch động hàn sâm ngây cả người nghe ý tứ lời này của cô gái giống như cô ta không phải là nhân loại vậy nhưng hàn sâm lại chưa từng nghe nói dị sinh vật có thể có bộ dáng giống nhân loại còn có thể nói chuyện giống như người mắt thấy con huyết cốt yêu vương chỉ còn lại một nửa kia cũng đi theo chui vào trong hang động mà cô gái kia rời đi bây giờ hàn sâm đã hiểu rõ vừa rồi sở dĩ huyết cốt yêu vương đi ra chính là bị cô gái kia sai sử là đang dẫn dụ hàn sâm rốt cuộc thì cô gái này là ai khắp nơi đều lộ ra vẻ cổ quái chưa từng nghe nói qua việc có nhân loại có thể khống chế dị sinh vật huống chi đây là sinh vật siêu cấp thần huyết làm sao nhân loại có thể khống chế chúng được trong lòng hàn sâm kinh nghi bất định chờ cho con huyết cốt yêu vương kia tiến vào một hồi lâu mới chậm rãi nhích người tới gần cái hang động kia thận trọng tiến vào bên trong hang động cái hang động kia có chút rộng lớn hàn s â m liền dọc theo hang động đi vào bên trong không bao lâu đã xuất hiện đường rẽ nhìn kỹ một chút hàn s â m hướng về bên trong một đường rẽ đi đến dấu vết của huyết quất yêu lưu lại rất ít những cặp móng vuốt của nó cơ hồ là không lưu lại dấu vết gì thế nhưng mà con tê giác màu trắng kia lại lưu lại một ít vết chân tiếng chân ầm ầm kia vẫn còn mơ hồ có thể nghe thấy ở bên trong lòng núi giống y hệt như mê cung này hàn s â m thận trọng đi về phía trước đi hơn một giờ tiếng chân phía trước đã biến mất hàn sâm lập tức trở nên cảnh giác thả chậm bước chân đồng thời một lần nữa dung hợp với biến sắc thú quả nhiên đi không bao xa lại một lần nữa thấy được thân ảnh của huyết cốt yêu vương đi vào trong một cái hang động lớn ở đây mặc dù vẫn là trong lòng núi nhưng mà núi đá phía trên lại nứt ra một cái khe ẩn ẩn có thể nhìn thấy một khoảng không bên ngoài cũng khiến cho ở đây có chút ánh sáng ở bên trong hang đá lớn này còn có một dòng nước chảy vòng qua tảng đá về phía một hang động tương đối thấp khác mà ở một bên của hang đá lớn hàn s â m thấy được cô gái kia cùng con tê giác màu trắng ngoại trừ cô gái và con tê giác màu trắng bên cạnh vẫn có rất nhiều công cụ của nhân loại như là lều vải cùng nồi chén các loại cái gì cũng có không ít thoạt nhìn thì cô gái này đã cưng ngụ không ít thời gian ở trong hang động này rồi hàn s â m thu liễm khí tức trên người dán trên vách đá ngoài cửa hang động không nhúc nhích một mực quan sát cử động của cô gái kia một cô gái có thể khống chế sinh vật siêu cấp thần huyết ngay cả hàn s â m cũng cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi thật sự là rất khó tưởng tượng trong nhân loại vậy mà lại có một nhân vật như vậy nếu như trong nhân loại thực sự có một nhân vật như vậy như vậy có lẽ siêu cấp thần g e n đã sớm bị phát hiện ra mới đúng như thế nào cho tới bây giờ cũng chưa từng có chút tin đồn nào mà ngay cả ninh gia cũng chỉ là suy đoán cũng chưa từng thật sự săn giết qua sinh vật siêu cấp thần huyết cô gái nhắc nổi lên ở phía dưới đang có một loại dây leo khô thoạt nhìn hẳn là đang hầm cách thủy thứ gì đó hàn x â m xem trong chốc lát cô gái mở ra một cái dương hợp kim ở bên cạnh bên trong có rất nhiều bình lọ chờ cho cô gái kia cầm cái chai dốc vào trong nồi hàn s â m mới biết đó là đồ gia vị rất nhanh trong nồi liền chuyển ra mùi thịt hàn s â m không biết là cô gái kia nấu thịt gì nhưng mà mùi thơm lại khiến cho hắn có chút thèm ăn chảy nước miếng mắt thấy thịt đã nấu chín rồi cô gái kia cởi áo choàng dài màu đen trên người da cầm chén chuẩn bị múc thịt trong nồi da lúc này hàn s â m cuối cùng đã nhìn rõ ràng mặt mũi của cô gái kia lập tức mở to hai mắt ra nhìn cơ hồ nghẹn ngào kêu lên tu r rõ ràng trắng, trong trên ra trăng trên ê n Hàn nhìn thấy một cái mặt nạ bằng xương màu trắng, hơn nữa sừng nhỏ cong cong màu tím, giống như mặt Sâm một mặt màu đám mà mọc một màu tím, một màu tím thấy tóc khuyết trời. của cô cái kia, đôi đôi gái dài Vậy bầu đầu. ở ở la hoàng tộc bên trong tí hộ sở làm sao xuất hiện tu la hoàng tộc hàn sâm khiếp sợ đã khó có thể nói lên lời cơ hồ không thể tin được tất cả những gì mình đang nhìn thấy làm địch nhân lớn nhất trong tinh không bây giờ của nhân loại ngoại trừ sừng trên đỉnh đầu tu la tộc cơ hồ không khác gì nhân loại mà sừng màu tím chính là tiêu chí của tu la hoàng tộc một sừng là nam tính hai sừng thì là nữ tính những thứ này đều không quan trọng chính thức khiến cho hàn sâm cảm thấy kinh hãi là tu la tộc hẳn là không thể đi vào trong thế giới tí hộ sở mới đúng chứ cũng không phải nói là tu la tộc không có trang bị truyền thống không gian liền tính là bọn họ không có trải qua nhiều năm chiến tranh với nhân loại như vậy muốn cướp đoạt một bộ trang bị truyền thống không gian cũng không phải là việc gì khó nhưng mà bởi vì bản thân tu la tộc bị không gian tí hộ sở bài xích cho nên cho dù đã có được trang bị truyền t ố n g không gian cũng sẽ không có tu la tộc tiến vào không gian tý hộ sở được có nhân loại đã làm thí nghiệm đem tù binh tu la tộc truyền tống vào không gian tý hộ sở kết quả là tu la tộc kia rất nhanh đã sốt cao xuất hiện rất nhiều bệnh trạng cùng loại với cúm da cầm năng lực miễn dịch của thân thể kịch liệt hạ thấp các loại thuốc đều không có hiệu quả chưa tới ba ngày đã bệnh chết ở bên trong tý hộ sở mặc kệ là trưởng thành hay là trẻ nhỏ đều giống nhau coi như là cường giả bên trong tu la tộc cũng không ngoại lệ thế nhưng mà cô gái tu la hoàng tộc ở trước mắt này thoạt nhìn thì rõ ràng đã sinh sống một thời gian không ngắn ở bên trong tý hộ sở nếu như tu la tộc có thể sinh tồn ở bên trong không gian tý hộ sở hàn sâm nghĩ tới đều đã cảm thấy khủng bố thể chất của tu la tộc vốn hơn xa nhân loại nếu như bọn họ có thể sinh tồn ở trong tý hộ sở đạt được ghen giống như nhân loại kết quả quả thực sẽ không có cách nào tưởng tượng tu la tộc cũng đang một mực tiến hành nghiên cứu phương diện này chỉ là vẫn không có tiến triển gì liên minh cũng đang cực lực khiến cho tu la tộc không thể tiến vào trong t í hộ sở bởi vì t í hộ sở bài xích cùng tổn thương tu la tộc hơn nữa nhân loại đã trải rộng phần lớn t í hộ sở cho nên cơ hồ là tu la tộc không có cơ hội nào để tiến vào t í hộ sở nếu như tu la tộc thực sự mạo hiểm tiến đến bị loài người phát hiện cũng sẽ khó thoát khỏi cái chết dù sao thì nếu tu la tộc tiến vào t í hộ sở cũng không có sức chiến đấu gì bị bắt gặp thì chính là một con đường chết mà thôi cho dù không bị nhìn thấy qua mấy ngày cũng sẽ bệnh chết chẳng lẽ tu la tộc đã thành công giải quyết vấn đề không có cách nào sinh tồn ở trong không gian tý hộ sở hàn sâm nghĩ tới đều cảm thấy trái tim băng giá nếu quả thật là như thế như vậy đối với nhân loại mà nói hoàn toàn chính là một chàng tai nạn bình thường thì tu la tộc trưởng thành tố chất thân thể có thể đạt tới trình độ của tiến hóa giả nhân loại tu la tộc tương đối mạnh có thể so sánh với siêu việt giả ở trong nhân loại tố chất thân thể như vậy tiến vào tý hộ sở dị sinh vật còn không phải sẽ bị bọn họ tùy tiện chém giết Sao nữa? cho loại còn có phần dành cho nhân loại nữa? Đen, tu r ắ n vàng, bốn sừng. g tím t loại la sừng tộc í m là hoàng t cao quý n h ấ thể t chất cũng là mạnh nhất. Chỉ cần mạnh nhất. là đã vượt qua thời kỳ ấu thời đạt sinh, kỳ đến một ư vượt ờ i tuổi, liền mấy m chất thể thể qua có trăm điểm. biết gái Mặc Sâm cô dù Hàn、Sâm、không t u linh a bao tộc trước mắt cùng này đến n là h ê u tuổi, ư mười n nhất g mà mấy tuổi điểm xuất hiện ở không gian thứ nhất của tí hộ sở nếu như phát sinh xung đột với nhân loại hàn s â m có thể tưởng tượng được đó là loại kết quả gì coi như là người có tố chất thân thể chưa tới ba mươi điểm như hàn s â m đã có thể hoành hành ở không gian thứ nhất của tý hộ sở giống như sinh vật siêu cấp thần huyết tố chất cũng chỉ là hơn bốn mươi tố chất vượt một trăm điểm chỉ là hơi tưởng tượng chán hàn s â m đã không ngừng lộ ra mồ hôi lạnh một nỗi sợ hãi không tên lan tràn trong lòng hàn s â m chuyện này đã không quan hệ tới lợi ích vinh nhục cá nhân của hắn nếu như tu la tộc thật sự có thể sinh tồn ở trong không gian thứ nhất của t í hộ sở đó chính là ác mộng đối với cả nhân loại nghĩ đến hậu quả đáng sợ kia toàn thân hàn sâm đều đổ mồ hôi lạnh dù sao hắn cũng là nhân loại cũng có thân nhân bạn bè người yêu ở trong t í hộ sở không phải do hắn không sợ cô gái tu la tộc kia múc ra một chén s ú p thịt lúc bưng đến trước mặt mới nhớ ra chính mình còn đang đeo mặt nạ tiện tay lấy cái mặt nạ bạch cốt kia xuống đặt ở một bên hàn sâm nhìn rõ ràng mặt mũi của cô gái tu la tộc kia không khỏi nao nao mặc dù có thể từ đôi sừng nho nhỏ màu tím giống như trăng khuyết kia nhìn ra tuổi tác của cô gái tu la tộc kia cũng không lớn nhưng lại thật không ngờ lại trẻ như vậy nhìn tới thì chỉ khoảng mười bốn mười lăm tuổi khuôn mặt tròn chỉnh non nớt làn da trắng nõn gần như là trong suốt một đôi mắt đen to lanh lợi lộ ra vài phần ngây thơ không dành đời chỉ là bởi vì tu la tộc phát dục tương đối tốt dáng người lại hết sức có lồi có lõm khiến cho người ta có cảm giác như là tuổi tác có lẽ lớn hơn một chút mái tóc đen dài tùy ý buộc lại Dài qua thắt l ư nhưng g nếu n k h ô phải thấy nhân cảm đôi kia, ai lai một màu tím kia, mặc kệ ai đều sẽ cảm thấy đây là một mỹ nhân tương đều đây sừng sẽ sẽ cong là kệ vì ô cùng xinh đẹp. Nhưng đẹp. v đôi sừng màu tím nhỏ kia hàn sâm cũng không dám thật sự xem cô ta thành một cô bé cho dù cô ta thật sự chỉ khoảng 14-15 t tuổi với tư cách là tu la hoàng tộc tố chất thân thể cũng khẳng định đã vượt qua một trăm điểm thiếu nữ xem ra giống như là ngọt ngào đáng yêu nhưng mà thân thể lại khủng bố giống như là nhân vật như nữ hoàng vậy còn đáng sợ hơn cả sinh vật siêu cấp thần huyết ở trong không gian thứ nhất của t í hộ sở lúc hàn sâm đang đánh giá thiếu nữ tu la tộc kia cô ta ngồi xuống một đống đồ vật dùng vải c h e đậy lên ở bên cạnh bưng chén mãnh liệt nhét thịt cùng xúc vào trong miệng tướng ăn cũng không khá hơn thánh chiến thiên sứ bao nhiêu một chén xúc thịt đã lập tức bị thiếu nữ tu la tộc ăn toàn bộ vào trong bụng lúc đang định xoay người đi lấy tiếp không cẩn thận b ấ p phải tấm vải c h e đậy kia lập tức lộ ra đồ vật đang được che giấu ở phía dưới chỉ là liếc mắt nhìn mắt của hàn s â m đã lập tức trợn trừng chỉ thấy đang được đậy ở phía dưới dĩ nhiên là một khối tinh thể màu vàng lớn cỡ ụ đá tản ra ánh sáng trong suốt vật kia đối với hàn s â m đã quá quen thuộc đoạn thời gian gần đây hắn đã gặp rất nhiều đó chính là g e n sinh mệnh tinh hoa của sinh vật siêu cấp thần huyết mặc dù tấm vải che đậy kia chỉ bị kéo lên một góc nhưng mà hàn s â m đã có thể xác định đó chính là g e n sinh mệnh tinh hoa không thể nghi ngờ tuyệt đối sẽ không lầm hơn nữa nhìn thấy bên dưới tấm vải kia lộ ra tựa hồ như không chỉ là một khối g e n sinh m ệ n h tinh hoa chí ít là cũng có hai khối hàn sâm nhìn không hề chớp mắt mặc dù bây giờ hắn đã có được năng lực săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết nhưng muốn đi tìm sinh vật siêu cấp thần huyết thì vẫn còn cần rất nhiều thời gian lực hấp dẫn của g e n sinh mệnh tinh hoa đối với hắn cũng rất mạnh nhưng khi nhìn tới thiếu nữ tu la tộc kia một chút hàn sâm lập tức buông tha cho bất kỳ ý tưởng gì mặc dù không biết thiếu nữ tu la tộc này vì sao không ăn những khối g e n sinh m ệ n h tinh hoa đó nhưng mà dùng thực lực của thiếu nữ tu la tộc kia e là cho dù hàn sâm cộng thêm thánh chiến thiên sứ cùng hoàng kim sa trùng vương cũng không phải là đối thủ của cô ta tố chất thân thể vượt một trăm điểm ở không gian thứ nhất của tý hộ sở chính là tồn tại giống như mở hách vậy ý chí của hàn sâm kiên định bực nào chỉ là hơi chút do dự một chút liền chuẩn bị lặng lẽ rút đi nhất định phải mau chóng đem chuyện trong tý hộ sở có tu la tộc xuất hiện báo cáo cho liên minh khiến cho liên minh sớm có chuẩn bị có lẽ còn có biện pháp chuyện này không phải là lực lượng của một mình hàn s â m có thể ngăn cản được nếu quả như tu la tộc thật sự khắc phục được vấn đề không gian t í hộ sở thương tổn tới bọn họ đó chính là vấn đề nghiêm trọng mà toàn bộ liên minh cần phải đối mặt huống chi thiếu nữ tu la tộc này lại có thể khống chế sinh vật siêu cấp thần huyết chuyện này thực sự là quá dọa người rồi hàn s â m vừa định rút đi lại đột nhiên nghe thấy thiếu nữ tu la tộc bên kia phát ra một tiếng kinh hô khiến cho hàn s â m càng thêm hoảng sợ ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ kia đã thấy thiếu nữ tu la tộc này không biết là như thế nào ôm đầu quỳ xuống mặt đất phát ra tiếng rên rỉ thống khổ thân thể xinh xắn không ngừng run rẩy ôm đầu co lại thành một đoàn trong miệng thỉnh thoảng phát ra tiếng rên rỉ thống khổ huyết cốt yêu cùng con tê giác màu trắng hình như đều sợ hãi cực độ giống như con thỏ bị kinh hãi từng con trốn vào bên trong hang động cũng không dám chạy xa liền trốn ở đó run rẩy thỉnh thoảng còn thò đầu ra ngoài nhìn thiếu nữ tu la tộc kia một cái bành hàn sâm chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn thiếu nữ tu la tộc đang quỳ trên mặt đất ôm đầu rên rì thống khổ đột nhiên dùng đầu hung hăng đập xuống mặt đất lại đụng nham thạch cứng rắn kia chia năm s ẻ bảy đá vụn vẩy ra tư tán mà bên trên trán của cô ta ngoại trừ dính một chút cho bụi liền sưng đỏ đều không thấy thình thịch quành hàn sâm trợn mắt hốc mồm nhìn cô gái kia lần lượt đập đầu xuống mặt nham thạch đập nát bấy nham thạch xanh đen kia chẳng lẽ thiếu nữ tu la tộc này là một người điên hàn sâm nhìn thiếu nữ tu la tộc đang đập đầu xuống đất kia trong lòng không nhịn được sinh ra một tia sát cơ nhìn bộ dáng bây giờ của cô ta hình như là bị mắc bệnh gì đó có lẽ có thể thừa cơ giết chết cô ta truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé thế nhưng mà hàn sâm nghĩ lại tố chất thân thể vượt quá một trăm điểm không biết dao găm cổ huyền lang có thể cắt ra da, da thịt của cô ta hay không tranh lệch thật sự là quá lớn ánh mắt của hàn sâm phức tạp nhìn thiếu nữ tu la tộc đang đập đầu xuống đất kia giống như cực kỳ thống khổ lại đột nhiên phát hiện ra hang động tự hồ trở nên sáng ngời nhìn kỹ mới phát hiện ra bên trong khe hở trên đỉnh hang động ở đằng kia có thể dễ dàng nhìn thấy ánh trăng giống như là một cái khay bạc ánh trăng theo khe hở chiếu vào trong hang động mới có thể khiến cho hang động trở nên đặc biệt sáng ngời o a n h thiếu nữ tu la tộc lại là một lần va chạm hết sức dùng thân thể cô ta làm trung tâm nham thạch trong phạm vi mấy mét xung quanh đều bị cô ta đập vỡ vụn văng ra tạo thành một cái hố to sau lần va chạm này thiếu nữ tu la tộc kia cũng không thống khổ rên rỉ nữa thoáng cái đã ngã ở bên trong cái hố trong hang động xem bộ dáng thì đã ngất đi rồi huyết cốt yêu vương cùng con tê giác màu trắng lúc này mới dám từ trong hang động đi ra huyết cốt yêu bỏ tới bên cạnh thiếu nữ tu la tộc đã hôn mê chỉ là hơi do dự một chút vậy mà đột nhiên há ra cái miệng rộng mọc đầy răng nanh cắn tới thiếu nữ tu la tộc Hàn Sâm mắt, mắt, mắt thấy huyết cốt yêu vương sắp cắn lên thân thể thiếu nữ tu la tộc trực tiếp kéo thiếu kéo nguyên bản đây là cảnh tượng mà hàn sâm vô cùng hy vọng nhìn thấy dị sinh vật có thể ăn thiếu nữ tu la tộc kia tự nhiên là chuyện cực tốt nhưng mà lúc ánh mắt của hàn sâm rơi lên trên người thiếu nữ tu la tộc kia lập tức lại ngẩn người huyết cốt yêu vương cắn được nửa người thiếu nữ tu la tộc khiến cho đầu cùng tóc của thiếu nữ tu la tộc kia đều rủ xuống từ trên không trung hàn sâm thấy rõ ràng đôi sừng màu tím trên đỉnh đầu thiếu nữ tu la tộc kia vậy mà không thấy đâu nữa hàn sâm không thể tin được r ụ i dụi hai mắt của mình một lần nữa nhìn tới thiếu nữ tu la tộc kia vẫn không nhìn thấy đôi sừng màu tím đại biểu cho tu la hoàng tộc kia đâu đây là có chuyện gì chẳng lẽ là lúc trước mình hoa mắt trong lòng hàn sâm tràn đầy nghi hoặc nhưng mà huyết cốt yêu vương cũng đã giống như là mãng xà muốn trực tiếp nuốt thiếu nữ tu la tộc kia vào trong bụng nếu là tu la tộc hàn sâm hy vọng cô ta lập tức bị ăn đi nhưng mà bây giờ thấy như thế nào cô gái kia đều là một thiếu nữ nhân loại không thể bình thường hơn hàn sâm không khỏi có chút dao động oành mắt thấy huyết cốt yêu vương sắp nuốt thiếu nữ kia vào hàn sâm cắn răng một cái gọi thánh chiến thiên sứ ra mình cũng triệu hồi dao găm cổ huyền lăng ra cùng thánh chiến thiên sứ vọt thẳng tới huyết cốt yêu vương huyết cốt yêu vương đã nếm qua vị đắng của thánh chiến thiên sứ nhìn thấy thánh chiến thiên sứ liền lập tức co rụt thân thể lại tránh né tay của thánh chiến thiên sứ chém tới thế nhưng mà hàn sâm lại đã bay đến trước mặt nó g i a o găm cổ huyền lăng liên tục chớp động mấy lần cứ thế cắt đầu của nó ra mấy vết thương huyết cốt yêu vương đau tới nỗi ngửa đầu lên hí dài cô gái kia cũng từ trong miệng của nó rơi ra ngoài hàn sâm trực tiếp đón lấy thiếu nữ kia từ trên không trung tránh né máu độc vẩy ra hướng về một bên bay đi con tê giác màu trắng kia hét lớn lên một tiếng sáu chân mạnh mẽ phát lực dùng hết sức đánh tới hàn sâm khí thế của nó giống như x é t đánh hàn sâm chỉ một ngón tay ra hoàng kim sa trùng vương nghênh đón tê giác màu trắng cùng c nó đối chiến ở cùng một chỗ. Mượn cơ hội này, hàn i hội ế n cùng Mượn n ở chỗ. cơ một y h à sâm lui qua một bên, trực tiếp tay một trực thò bên, s ờ soạn lên đỉnh nữ đầu thiếu đ a n hôn mê kia, muốn xác định xem đến cùng không. nhiên trên chẳng sừng nhỏ màu tím kia giống như đã đột ngột biến mất không thấy đâu nữa, không để lại một chút dấu vết vào. Hàn g gì phải hay hai thấy chút cô mê xem màu tím mất một Sâm kia, kia cái cái lại ta la tu Quả đầu đâu dấu xác có tộc có cả, đã đột để vết là là vào. sờ trái sờ phải thật sự không thể tin được vậy mà lại có chuyện như vậy hắn tin mình sẽ không nhìn lầm thiếu nữ này trước đây rõ ràng là có một cặp sừng màu tím giống như trăng khuyết nhưng mà làm sao bây giờ lại đột nhiên không có cơ c h ứ sừng của tu la tộc là không có cách nào che giấu được nếu không thì sớm đã có không biết bao nhiêu gian tế tu la tộc lẫn vào trong nhân loại rồi sừng của tu la tộc một mực sinh trưởng ở trên đầu cùng xương đầu hợp thành một thể cho dù cưa đứt sừng vẫn sẽ lưu lại hai cái gốc sừng chỉ cần kiểm tra là có thể biết rõ chỗ đó đã từng mọc ra sừng tu la hơn nữa vị trí sừng tu la đứt rời cũng sẽ không mọc tóc ra được rất dễ dàng có thể phân biệt ra nhưng mà thiếu nữ này lại không giống đỉnh đầu của cô ta vô cùng mượt mà tóc cũng mọc dày đen nhánh căn bản là cũng không có dấu vết sừng tu la từng mọc qua cũng không thể nào là vừa rồi bị chính cô ta đụng gãy mất chuyện này rốt cuộc là như thế nào đây chẳng lẽ cặp sừng vừa rồi là do cô ta sử dụng làm vật phẩm trang sức mới vừa rồi bị đập nát rồi cho tới bây giờ hàn sâm vẫn chưa từng nghe nói tới loại chuyện này trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra nên xử trí thiếu nữ kỳ quái này như thế nào trước cứ mặc kệ cô ta đã hàn sâm nhớ tới huyết cốt yêu vương cùng tê giác màu trắng còn có ghen sinh mệnh tinh hoa phía dưới tấm vải kia lập tức tạm thời để chuyện thiếu nữ kia sang một bên vốn là muốn để thiếu nữ ở một bên trước nhưng mà mặc dù hang động này khá lớn bốn con quái vật kia điên cuồng đại chiến ở chỗ này căn bản cũng không có chỗ nào an ổn nhất thời hàn sâm cũng không tìm thấy chỗ nào để đặt cô ta xuống đành phải ôm vào trong ngực huyết cốt yêu vương đã hoàn toàn bị thánh chiến thiên sứ áp chế bị chém rụng rất nhiều móng vuốt tương tự là siêu cấp thần huyết nhưng thánh chiến thiên sứ lại đạt trình độ cao nhất bên trong siêu cấp có thể so sánh với kim mao hống thành niên huyết cốt yêu vương chỉ sợ cũng chỉ tương đương với con thủy chết long ấu thể kia hơn nữa lúc trước đã bị trọng thương lúc này căn bản không phải là đối thủ của thánh chiến thiên sứ mà hoàng kim sa trùng vương bên kia chống lại tê giác màu trắng vậy mà rơi vào bên trong hoàn cảnh xấu tê giác màu trắng mặc kệ là sức mạnh hay là cường độ thân thể đều mạnh hơn hoàng kim sa trùng vương một bậc hàn s â m chỉ một ngón tay cho siêu cấp sủng vật trang giáp trang bị ở trên thân hoàng kim sa trùng vương lập tức khiến cho lực phòng ngự của nó tăng lên trên diện rộng đã có đủ tiền vốn chống lại tê giác màu trắng hàn s â m nắm dao găm cổ huyền lang hai cánh sau lưng vỗ lên trực tiếp giết tới chỗ huyết cốt yêu vương thừa dịp nó bệnh lấy mạng của nó cục xương khó gặm thu thập cuối cùng cũng không muộn huyết cốt yêu vương lúc này đã bị thánh chiến thiên sứ giết cho chạy trốn khắp mọi nơi hàn sâm nhìn đúng cơ hội cổ tà chú cùng phụ hà đồng thời bộc phát thân thể lập tức tiến vào trạng thái bùng nổ lách mình đã đến sau lưng huyết cốt yêu vương một đao chém cái đầu tam giác của nó xuống bành thân thể khổng lồ của huyết cốt yêu vương lập tức mềm n h ũ n ra rơi xuống đáy động hang động hình như cũng hơi run rẩy một chút săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết huyết cốt yêu vương không đạt được thú hôn thu được gen sinh mệnh tinh hoa không thể ăn thịt một âm thanh vang lên trong đầu hàn s â m nhưng mà bây giờ hàn s â m đã không có tâm tình vì không có được thú hồn mà ảo não trực tiếp lệnh cho thánh chiến thiên sứ lao thẳng tối con tê giác màu trắng sáu chân kia hàn s â m thì bay tới chỗ thân thể huyết cốt yêu vương đang phân giải từ bên trong lấy ra một khối tinh thể màu máu lớn cỡ quả bóng đá nhìn thoáng qua thiếu nữ trong ngực vẫn còn đang hôn mê ngoại trừ quần áo có chút tổn hại trên người cũng chỉ có một chút vết đỏ vậy mà không hề bị thương hàn s â m khẽ nhíu mày nhìn thoáng qua con tê giác màu trắng đang bị thánh chiến thiên sứ cùng hoàng kim sa trùng vương liên thủ vây công đã hoàn toàn bị áp chế thoạt nhìn cũng không cần hàn s â m ra tay nữa hàn s â m một tay ôm thiếu nữ một tay ôm ghen sinh mệnh tinh hoa của huyết cốt yêu vương hai ba bước đã chạy đến bên cạnh lều i vải lều i vải đã bị đá rơi phá hủy hàn s â m thỏ tay lôi chăn mền bên trong r a đặt thiếu nữ lên bên trên mình thì chạy về phía đống ghen sinh mệnh tinh hoa đang bị tấm vải đậy lên sau khi xốc tấm vải bạt kia lên ánh sáng óng ánh lập tức ánh vào trong mắt hàn sâm khiến cho hàn sâm đều đứng ngơ ngẩn ở chỗ đó chỉ thấy một vàng hai l a m ba khối tinh thể được đặt ở cùng một chỗ màu vàng lớn nhất giống như một cụ đá hai khối khác màu xanh nhạt một lớn một nhỏ lớn như cái trống trầu nhỏ nhất cũng lớn cỡ quả bóng rổ phát phát lần này thật sự phát đạt rồi hàn sâm vui mừng thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên đều có chút không dám tin vào hai mắt của mình nằm sấp ở phía trên liền thè lưỡi r a liếm một cái lên trên tinh thể màu vàng muốn xác định xem đây đến cùng có phải thật sự là ghen sinh mệnh tinh hoa hay không một tia chất lỏng màu vàng giống như sữa chảy vào trong miệng hàn s â m khuếch tán ra khắp thân thể đồng thời một âm thanh vang lên trong đầu hàn s â m ăn ghen sinh mệnh tinh hoa của sinh vật siêu cấp thần huyết địa long thú trong lòng hàn s â m mừng như điên tâm trạng đang lo lắng rốt cục đã để xuống những thứ này quả nhiên đều là ghen sinh mệnh tinh hoa thật sự của mình của mình đều là của mình hàn s â m gọi nhiêu quân ở trạng thái chiến đấu ra Treo một cái túi ở trên cái ở lưng, s a u chuyển đó của hết gen sinh mệnh tinh hoa lên trên. Hình thể gen lên trên. khối i m mau n lớn, g quá đ ợ lát nữa n ra đi c ũ ghen có c ú t bất tiện, thể vất miêu đi khối quân chỉ có thể để cho miêu quân vất vả vác để vả vậy. ra g sinh mệnh tinh hoa hơn nữa còn có g e n sinh mệnh tinh hoa của huyết cốt yêu vương trong tay hàn s â m cùng con tê giác màu trắng đã sắp bị giết chết kia hàn s â m đã có thể khẳng định mình có thể lấy tới tay năm khối g e n sinh mệnh tinh hoa rồi năm khối g e n sinh mệnh tinh hoa nói không chừng đã có thể trực tiếp khiến cho hàn s â m đạt được siêu cấp thần g e n đại viên mãn quả thực chính là miếng bánh từ trên trời rớt xuống còn vừa vẫn rớt thẳng vào trong miệng hàn s â m lạp lạp lạp lạp lạp lạp tôi là chuyên gia dọn nhà hàn s â m đang liều mạng vận chuyển g e n sinh mệnh tinh hoa lên trên lưng nhiều quân đột nhiên cảm thấy như có cái gì đó không đúng quay đầu nhìn thoáng qua thoáng cái đã sững ở chỗ đó chỉ thấy thiếu nữ bị hôn mê kia không biết lúc nào đã tỉnh lại đã ngồi dậy lúc này đang nghiêng cái đầu nhỏ đôi mắt to đen láy đang nhấp nháy nhìn hàn sâm mới vừa rồi là hàn sâm quá mức cao hứng trong lúc nhất thời đã quên mất thiếu nữ kia bây giờ nhìn thấy cô ta tỉnh lại nhớ tới chuyện cô ta có thể là tu la hoàng tộc trên người không khỏi đã đổ mồ hôi lạnh dô hàn sâm cười cười giơ tay lên tiếng chào thiếu nữ kia trong lòng thầm nghĩ mình sẽ không xui xẻo như vậy chứ nhìn thiếu nữ này cũng không giống như là tu la hoàng tộc cô gái kia lại không thèm để ý đến hắn vẫn chừng đôi mắt to giống như vô cùng tò mò nhìn hàn s â m giống như từ trước tới nay chưa từng gặp qua ai đó tương tự hàn s â m bị thiếu nữ kia nhìn thì trong lòng cảm thấy sợ hãi cũng không biết đến cùng cô ta đang suy nghĩ cái gì hơn nữa trong tay hàn s â m còn đang ôm một khối g e n sinh mệnh tinh hoa màu xanh nhạt lúc này cũng không biết nên đặt lên trên lưng m i ê u quân hay là đem nó thả lại vị trí cũ thế nhưng mà hàn s â m cũng đã đem hai khối khác đặt lên trên lưng m i ê u quân rồi lúc này nói cái gì nữa cũng đã trễ rồi mặc kệ ai cũng đã nhìn ra đây là hắn đang nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của vật này cô không dùng được đi tôi cầm nhé hàn sâm giơ khối g e n sinh m ệ n h tinh hoa màu xanh ra trời trong tay lên dặn ra khuôn mặt tươi cười hỏi thiếu nữ kia vậy mà lần này thiếu nữ kia lại hơi gật cái đầu nhỏ lập tức khiến cho hàn sâm mừng như điên vừa đem g e n sinh m ệ n h tinh hoa chất lên trên lưng nhiều quân vừa nói với thiếu nữ kia vừa rồi cô hôn mê con dị sinh vật kia muốn ăn cô là tôi cứu cô ra đấy toàn thân thiếu nữ này đều lộ ra vẻ cổ quái hàn sâm cũng không mò ra đến cùng là cô ta có lai lịch gì trước tiên nói về điều tốt thì cũng không có chỗ xấu gì có câu tục ngữ giơ tay không đánh mặt người tươi cười hơn nữa tốt xấu gì thì hàn sâm cũng coi như đã cứu cô ta mặc dù hình như cô ta cũng không quá cần cứu trợ c ò n huyết cốt yêu vương kia hùng ác cắn tới đều không thể làm bị thương làn da của cô ta chỉ là ở bên trên da thịt trắng nõn giống như sữa bò kia lưu lại vài dấu vết mờ mờ mà thôi chỉ tương đương với vết đỏ do chính mình dùng ngón tay gãi ngứa lưu lại trên da con mắt của thiếu nữ hơi chớp chớp nhưng không hề lên tiếng chỉ là nhìn hàn s â m chất ghen sinh mệnh tinh hoa lên trên lưng của m i u quân giống tê giác màu trắng ở bên kia phát ra một tiếng rú thảm hàn s â m chuyển mắt nhìn sang chỉ thấy đầu của tê giác màu trắng đã bị thánh chiến thiên sứ chém xuống mang theo máu tươi bay lên giữa không trung mà hoàng kim sa trùng vương vẫn còn quấn ở trên người của tê giác màu trắng đuôi gai vào da thịt của nó thật sâu tám cái móng vuốt móc chặt ở trên bụng nó cả người đều quấn chặt lấy săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết bạch ngọc lục túc tê không đạt được thú h ồ n thu được gen sinh mệnh tinh hoa không thể ăn thịt trong đầu hàn s â m lại vang lên âm thanh kỳ dị đây là lần thứ nhất chỉ trong vòng một ngày hắn liên tục giết hai con sinh vật siêu cấp thần huyết nói ra chỉ sợ sẽ không có ai sẽ tin tưởng thế nhưng mà một giây sau sắc mặt của hàn s â m đã thay đổi chỉ thấy cô gái kia đã di động nhanh đến không thể tưởng tượng nổi dùng thị lực của hàn sâm đều thiếu chút nữa không thấy được động tác của thiếu nữ kia chỉ thấy thiếu nữ kia bước ra một bước cơ hồ giống như là thuấn di đến trước mặt hoàng kim sa trùng vương duỗi r a ngọc quyền đánh lên trên người hoàng kim sa trùng vương tốc độ kia thật sự là quá nhanh hoàng kim sa trùng vương đang quấn lấy thi thể của bạch ngọc lục túc tê vậy mà không kịp tránh ra hàn sâm muốn thu hồi nó vào trong hồn hải đã không kịp nữa Bành, quả đấm trắng như Ngọc nhìn. quả đấm Như phấn nộn kia của thiếu nữ đánh thiếu kia của lúc ê trên siêu bên xuyên, Siêu siêu n người Hoàng Trùng Vương, Hoàng Trùng Vương sùng trang ngoài, Ngọc Quyền đánh đánh lớn. sùng trang cùng Hoàng Trùng Vương, giống như là làm bằng giấy vậy, hoàn toàn không chịu nổi một đòn. vật trực tiếp một vật một ra giáp giáp giấy Kim Kim cái Kim chịu là làm mặc Sa Sa Sa vậy, cấp cấp cấp ở bị bị lỗ l này hàn sâm điều thu hoàng kim sa trùng vương cùng thánh chiến thiên sứ m i ê u quân vào trong hồn hải không nói hai lời xoay người chạy liền ghen sinh mệnh tinh hoa rơi trên mặt đất cũng không cần bây giờ hàn sâm vẫn còn không biết thiếu nữ này có phải là tu la hoàng tộc hay không nhưng mà tố chất thân thể của cô ta tuyệt đối đã vượt một trăm điểm không chút nghi ngờ gì cô ta đã động thủ hàn sâm ngoại trừ trốn chạy để khỏi chết căn bản không có ý niệm thứ hai nào khác trừ phi là tiến hóa giả giống như nữ hoàng đích thân đến nếu không đến bao nhiêu người cũng vô dụng chỉ là ở không gian thứ nhất của tí hộ sở này sao mà có tiến hóa giả chính thức được tối đa cũng chỉ là một ít người vừa mới tiến hóa hàn sâm vừa mới chạy được hai bước đã thấy thân hình của cô gái kia lóe lên đã đến trước mặt hắn cơ hồ là sắp dán mặt vào mặt hắn rồi hàn sâm lại càng thêm hoảng sợ lui nhanh về phía sau đang muốn triệu hoán thánh chiến thiên sứ cùng hoàng kim sa trùng vương bị trọng thương ra ngăn cản trước một chút rồi nói sau không có cái gì quan trọng hơn cái mạng nhỏ thế nhưng mà hàn sâm lui về sau một bước lại phát hiện thiếu nữ kia cũng không hề công kích hắn chỉ là đứng ở nơi đó chừng một đôi mắt to nhìn hắn trong mắt tựa hồ cũng không có địch ý linh quang trong đầu hàn sâm lóe lên buông tha cho việc triệu hoán hoàng kim sa trùng vương cùng thánh chiến thiên sứ nếu như thiếu nữ này muốn động thủ với hắn có lẽ vừa rồi cũng đã động thủ nhưng mà lúc cô ta ở gần hàn sâm nhất lại vẫn không để ý đến chạy tới đánh cho hoàng kim sa trùng vương một quyền nói rõ là rất có thể cô ta cũng không muốn ra tay với hàn sâm bây giờ nếu hàn sâm triệu hoán hoàng kim sa trùng vương cùng thánh chiến thiên sứ ra tay với cô ta sẽ chọc giận cô ta đó chẳng phải là chính mình muốn chết hay sao truy cập haleji com để mời m c l y cà phê nhé trong lòng hàn sâm nghĩ như thế ánh mắt lại nhìn c h ầ m c h ầ m vào thiếu nữ vẫn đang cẩn thận đề phòng mặc dù coi như là thiếu nữ kia không có định ý với hắn nhưng đây cũng chỉ là thoạt nhìn mà thôi lòng người khó dò huống chi toàn thân thiếu nữ này đều lộ ra vẻ cổ quái thiếu nữ kia quả nhiên không động thủ với hàn sâm chỉ là t r ừ n g mắt nhìn hàn lâm bộ dáng tựa hồ rất là tò mò tiểu muội muội tôi là hàn sâm cô tên là gì hàn sâm cảm giác rằng có tiếp như vậy cũng không phải là biện pháp nhưng mà lại không biết nên nói cái gì cho phải đành phải dặn ra một nụ cười nói một câu linh hàn sâm vốn không ôm hy vọng quá lớn nhưng mà vượt qua suy nghĩ của hàn sâm vậy mà cô gái kia mở cái miệng nhỏ nhắn ra trả lời câu hỏi của hàn sâm giọng của thiếu nữ kia vô cùng thanh thúy dễ nghe chỉ là lại khiến cho hàn sâm nghe tới hơi nghi hoặc một chút không biết là cô ta họ lâm hay là họ gì lâm hàn sâm nhìn thiếu nữ kia nghi ngờ hỏi linh thiếu nữ kia nói xong ngồi xổm xuống mặt đất dùng ngón tay viết một chữ linh dĩ nhiên là văn tự vô cùng tiêu chuẩn của liên minh nhìn thấy chữ linh này trong lòng hàn sâm hơi buông lỏng ra một chút liên minh cùng tu la tộc chinh chiến nhiều năm đối với văn hóa của tu la tộc tự nhiên là cũng hiểu rất rõ chữ viết của tu la tộc thì nhân loại cũng có học tập qua mặc dù tu la tộc cũng biết chữ của loài người nhưng mà đừng nói là tu la hoàng tộc cho dù là tu la tộc thông thường cũng sẽ không dùng chữ viết của nhân loại thiếu nữ này sử dụng chữ viết tiêu chuẩn của liên minh rất tự nhiên có lẽ khả năng là nhân loại lớn hơn một chút linh đây là tên của cô à cô họ gì hàn sâm lại hỏi thêm một câu chính là linh thiếu nữ lại vẫn chỉ nói một câu như vậy cũng không giải thích gì thêm vẫn nhìn hàn sâm như trước giống như trên mặt của hàn sâm đang nở hoa vậy hàn sâm cảm thấy đầu óc của thiếu nữ này không tốt lắm thì phải liếm môi một cái cười dạng dỡ nói chúng ta là bạn chứ không phải là địch nhân đúng không là bạn không phải là địch nhân linh khẽ gật đầu hàn sâm vui mừng quá đỗi giang hai tay ra nói chúng tôi là bạn tốt không đánh nhau bạn tốt không đánh nhau linh lại gật đầu một cái giống như là đồng ý với hàn sâm vậy trong lòng hàn sâm càng thêm mừng rỡ cảm giác như thiếu nữ tên linh này quả nhiên là đầu óc có chút vấn đề hình như chỉ số thông minh cũng không quá cao giống như là một đứa bé ba bốn tuổi thôi vậy chẳng lẽ là vừa rồi dùng đầu đập xuống đất đập hỏng đầu óc mất rồi hàn sâm mừng thầm mệnh mặt mà trong lòng, ghen sinh tinh trên nói không? Lần này Linh không nói gì, nhưng mà nhẹ ràng đồng gì, gật thử tới tới đất tôi, tôi thể thấy hai chỉ hoa hỏi, cho cho đầu, rõ lấy là đi đi đã bước, cô có ở ý vui ớ i Hàn Hàn Sâm. Hàn sâm v mừng như điên vốn cho là lần này sẽ vô cùng thiệt thòi hoàng kim sa trùng vương cùng siêu cấp sủng vật trang giáp đều bị trọng thương chưa nói chính mình có thể giữ được mạng nhỏ hay không cũng là một vấn đề càng không cần suy nghĩ tới ghen sinh mệnh tinh hoa nữa thế nhưng mà ai lại biết phong hồi lộ chuyển hắn vẫn còn có cơ hội lấy đi những khổi g e n sinh mệnh tinh hoa này làm sao hắn có thể không thích được tôi thật sự có thể lấy đi những vật này ạ hàn sâm chỉ chỉ vào những khổi g e n sinh mệnh tinh hoa đó vừa chỉ về chính mình nhìn về phía linh xác nhận một lần nữa có thể linh gật đầu lia l i a thoạt nhìn thì bộ dáng rất chân thành cảm ơn cảm ơn cô thực sự là một người tốt bây giờ hàn sâm rốt cục đã có thể xác định đầu của cô bé này tuyệt đối là không dùng được nhất định là vừa rồi bị đụng hư rồi nếu không ai sẽ tùy tiện đem g e n sinh mệnh tinh hoa tặng cho người khác như vậy hàn sâm vẫn có chút không yên lòng thử thăm dò đi về phía một khối g e n sinh mệnh tinh hoa vừa cầm lên vừa nhìn sang linh nhưng cô gái tên linh kia đã ngồi xuống một tảng đá ở bên cạnh dùng đôi bàn tay nhỏ bé nâng cái cầm mượt mà hứng thú nhìn hắn thoạt nhìn căn bản là không có ý tứ muốn động thủ cô cho tôi vậy tôi có thể ăn chứ hàn sâm lè lưỡi làm ra bộ dạng muốn thẻ lưỡi r a liếm khối g e n sinh mệnh tinh hoa kia linh nhìn hắn cũng không nói gì ánh mắt lại cười thành trăng lưỡi liềm tôi thật sự ăn nhé hàn sâm làm bộ thẻ lưỡi r a liếm một cái ở phía trên linh chỉ là cười khanh khách ngồi nhìn mà thôi giống như là rất vui vẻ hàn sâm thấy hình như là linh thật sự cho hắn ăn cũng không có tâm tư hại hắn lại liếm thêm mấy cái linh cũng chỉ ngồi nhìn mà thôi khiến cho hàn sâm hoàn toàn yên lòng xem ra thật sự là đầu bị đụng hỏng rồi vậy thì dễ làm rồi hàn sâm không khách sáo nữa bắt đầu thẻ lưỡi r a liếm từng n ụ ăn g e n sinh mệnh tinh hoa của tinh tinh thú siêu cấp thần g e n cộng một rất nhanh một khối g e n sinh mệnh tinh hoa nhỏ màu xanh nhạt này đã bị hàn s â m liếm đi hơn phân nửa không ngừng có âm thanh siêu cấp thần g e n gia tăng văng lên trong đầu khiến cho trong lòng hàn s â m rất là hưng phấn bây giờ rốt cục hàn s â m đã có thể khẳng định được cô bé linh hình như đầu óc có vấn đề này cũng không có định ý gì đối với hắn trên cơ bản cũng đã yên lòng trên thực tế lấy thực lực của linh nếu quả thật muốn ra tay với hắn hàn sâm không nghĩ ra có biện pháp nào có thể tránh được độc thủ của cô ta tranh lệch về tố chất thân thể quả thật là quá lớn tố chất thân thể vượt qua một trăm điểm đều là cường giả đứng đầu trong số những tiến hóa giả huống chi hàn sâm còn chưa tiến hóa thế nhưng mà chuyện này cũng khiến cho hàn sâm rất nghi hoặc nếu như linh là nhân loại cho dù cô ta là siêu cấp thần ghen đại viên mãn cũng không thể có tố chất thân thể vượt qua một trăm điểm chuyện này chính hàn sâm cũng có nhận thức hắn đoán chừng coi như chính mình ở trong ao tiến hóa hoàn thành tiến hóa sau khi trở thành tiến hóa giả tố chất thân thể cũng chỉ trong khoảng sáu mươi đến bảy mươi mà thôi khoảng cách vượt qua một trăm điểm vẫn còn chút tranh lệch mặc dù vẫn có chút không rõ ràng cho lắm nhưng mà bây giờ hình như đầu óc của linh có vấn đề lại không có ác ý gì với hắn còn để cho hắn tùy tiện lấy ghen sinh mệnh tinh hoa món lợi dễ dàng như vậy không chiếm thì đúng là phí hàn sâm một lần nữa gọi miêu quân ra cũng nhặt ghen sinh mệnh tinh hoa của bạch ngọc lục túc tê trở về tính cả cảm ơn mỹ nữ lần sau có duyên sẽ gặp lại tôi nhất định sẽ mời cô ăn tiệc tôi đi trước đây hàn sâm phất phất tay nói với linh liền mang theo miêu quân hướng ra bên ngoài mà đi mặc dù linh không có ác ý gì đối với hắn nhưng mà cô gái này có lai lịch quỷ dị đầu óc lại có vấn đề ai biết lát nữa cô ta có thể sẽ nổi điên lên hay không hàn sâm cảm thấy vẫn là mau chóng cách xa cô ta một chút thì tốt hơn Thế trong phát theo tiếng theo Trong một tí trước mặt thấy bắt to nhưng Hàn hầm, hiện Linh không phía hắn như phòng hộ Hàn nhìn Linh mình, chỉ cảm thấy đầu mình đường cũng đằng liền nói nào gian cương đang ngồi giáp mà Sâm mới mà Sâm cảm vào lúc lại cứ sau, sau sở, đi đi đầu đầu vậy vậy. ra ra. ở ở ngày đó ở trong hang động trong lòng núi linh vẫn im lặng đi theo hắn hàn sâm đi cô ta cũng đi hàn sâm ngừng cô ta cũng ngừng hàn sâm nấu cơm thì cô ta liền ăn không khách sáo hàn sâm hỏi cô ta cái gì cô ta cũng chỉ lắc đầu hoặc là gật đầu hàn s â m quyết định không hỏi cái gì nữa nhưng mà cái đuôi nhỏ này lại như thế nào cũng không bỏ rơi được hàn s â m liền chiêu số cưỡi kim mao hống chạy trốn đều đã dùng ra hơn nữa còn là thừa dịp nửa đêm lúc cô ta ngủ để chạy trốn nhưng mà chờ cho hàn s â m cưỡi kim mao hống chạy một hơi hơn nửa ngày lúc dừng lại làm chút đồ ăn lại đã nhìn thấy linh đang chừng đôi mắt to tỏ vẻ trông mong ngồi sổm ở bên cạnh nồi hàn s â m trên đường đi đã nghĩ hết mọi biện pháp muốn vứt bỏ cái đuôi này ở trong mắt hắn thì đây chính là một quả bom hẹn giờ như thế nào cũng không thể giữ ở bên người được nhưng mà chiêu số mà hàn s â m có thể nghĩ tới đều đã dùng hết rồi làm thế nào cũng không bỏ rơi được cái đuôi này biện pháp duy nhất có thể vứt bỏ cô ta chỉ sợ là cũng chỉ có thể dùng sức mạnh nhưng mà nghĩ tới linh có thể dùng một quyền đánh bại hoàng kim sa trùng vương cùng siêu cấp sùng vật trăng giáp hàn s â m lập tức bỏ đi ý nghĩ này cứ như vậy hàn s â m một đường mang theo linh về tý hộ sở nguyên bản ý nghĩ của hắn là đạo hữu chết nhưng bần đạo không chết cương giáp tý hộ sở có nhiều người như vậy có lẽ là linh sẽ vừa ý những người khác đi theo người khác cũng không chừng nhiều lắm là đến lúc đó hắn giúp người nọ báo cảnh sát lại khiến cho liên minh đi nghĩ biện pháp thế nhưng mà ai biết linh lại như là đã nhắm chặt vào hắn vậy hàn s â m đi nơi nào cô ta sẽ đi theo tới đó quả thực giống như là một cái đuôi vậy nếu như nói cô ta ngốc nhưng mà có rất nhiều chuyện giống như cô ta rất rõ ràng ít nhất là lúc hàn s â m đi tiểu tiện linh đều rất tự giác không đi theo hắn cuối cùng hàn s â m không thể không đem cô ta về phòng mình ở cương giáp tý hộ sở nhìn linh mà âm thầm phát sầu hắn từ trong miệng linh không hỏi ra được cái gì lúc rời khỏi hang động hắn cũng lật nhìn những đồ vật của linh cũng chỉ là một ít chế phẩm bình thường của nhân loại từ đó cũng không nhìn ra cái gì cả hoàn toàn không có cách nào phán đoán rốt cuộc linh là ai cũng không biết tại sao cô ta phải một mực đi theo mình bây giờ cũng đã về tới tý hộ sở rồi cô có thể tự mình truyền tống về nhà hàn sâm bất đắc dĩ nhìn linh đang ngồi đối diện với mình nói ra linh nhìn hàn sâm đôi mắt to đen lấy chớp chớp nói tôi đói rồi hàn sâm không khỏi bưng lấy chán của mình cảm thấy mình đã nhặt được một cái đại phiền toái trở về tiểu mỹ nữ tôi nói với cô này tôi đã sắp tấn chức thành tiến hóa giả sau đó tôi liền sẽ rời khỏi không gian thứ nhất của tý hộ sở dù cô ở lại chỗ này cũng vô dụng hàn sâm nói lời thật lòng dọc theo con đường này hắn đều đang ăn những khối g e n sinh mệnh tinh hoa đó bây giờ siêu cấp thần g e n cũng đã đạt đến tám mươi hai điểm vẫn còn thừa lại hai khối giữa g e n sinh mệnh tinh hoa Sau khi ăn xong, có lúc ăn cơm hàn sâm nhìn linh đang lùa cơm vào trong miệng nói tôi nói này đến cùng là tại sao cô phải đi theo tôi thế linh hiếm thấy buông cái chén trong tay xuống nhìn hàn sâm rồi đứng lên khiến cho hàn sâm giật nảy mình sau đó hàn sâm liền thấy linh vậy mà thò tay cởi cúc áo của cô ta ra sau đó liền kéo xuống cô đừng làm như vậy tôi không phải loại người như vậy cô cho rằng dùng sắc đẹp là có thể rụ rỗ tôi hay sao nằm mơ đi tôi cho cô biết tôi rất kiên định hàn sâm vừa thò tay che mắt của mình lại vừa nhìn linh qua kẽ tay vừa nghĩa chính từ nghiêm nói linh cũng đã kéo áo xuống bên trong không mặc thêm cái gì nhưng mà đã đưa lưng về phía hàn s â m con mắt của hàn s â m lập tức chừng lớn trên tấm lưng mềm bóng loang óng ánh không có một chút khuyết điểm nhỏ của linh hàn s â m thấy được một hình xăm một cái hình xăm màu máu đó là một cái hình xăm hình thú giống như mèo không phải mèo như cáo không phải cáo đỏ tươi như lửa đầu đuôi tương liên tạo thành một đồ án kỳ dị cái đồ án này đương nhiên là hàn s â m không lạ lẫm gì sợi dây chuyền màu máu trên tay hàn s â m cùng với cái đồ án này giống nhau như đúc ninh nguyệt đã nói với hắn con dị thú này tên là cửu mệnh huyết miêu sợi dây truyền cửu mệnh huyết miêu này năm đó là vật tùy thân của hàn kính chi cơ hồ là chưa từng rời tay bây giờ hắn lại gặp được đồ án cửu mệnh huyết miêu ở trên người thiếu nữ kỳ quái này thật sự là khiến hắn cảm thấy có chút kinh nghi linh kéo áo trở lại bọc lại nửa người trên sau đó trực tiếp đi đến trước mặt hàn s â m thò tay ấn về phía ngực hàn s â m cô muốn làm gì hàn s â m lại càng thêm hoảng sợ đã định tránh khỏi tay của linh thế nhưng mà tốc độ của linh thật sự là quá nhanh thoáng cái đã luồn vào trong cổ áo của hàn sâm kéo sợi dây chuyền cử u mệnh huyết miêu từ trong áo hàn sâm ra ngoài sau đó buông tay lui về phía sau hai bước sau đó chỉ chỉ vào sợi dây chuyền trên cổ hàn sâm cô nói là bởi vì sợi dây chuyền này nên mới đi theo tôi à cô và sợi dây chuyền này có quan hệ gì hàn sâm có chút khó tin nhìn linh hỏi linh lại không để ý tới hàn sâm nữa ngồi trở lại bưng chén cơm của cô lên tiếp tục ăn giống như là không nghe thấy hàn sâm nói chuyện vậy bây giờ hàn sâm sâu sắc hoài nghi cô gái tên linh này căn bản là không hề ngốc nếu cô ta không muốn nói hàn sâm ngay cả một câu cũng không hỏi ra được xem bộ dạng của linh hàn sâm liền ý định hỏi một câu nữa cũng không có rốt cuộc chuyện này là như thế nào tại sao trên lưng của linh có hình xăm cửu mệnh huyết miêu được cái hình xăm kia cùng sợi dây chuyền này có quan hệ gì hay không cô ta và hàn kính chi có quan hệ gì ánh mắt của hàn sâm phức tạp nhìn sợi dây chuyền cửu mệnh huyết miêu đang bị mình nắm ở trong tay thế nhưng mà mặc kệ hàn sâm nghĩ như thế nào đều cảm thấy linh không thể nào có quan hệ gì với hàn kính chi nói như thế nào thì hàn kính chi cũng là người một hai trăm n năm trước linh mới vừa lớn lên không có khả năng có quan hệ gì được đại khái chỉ là một sự trùng hợp đi cử mệnh huyết miêu cũng không phải là vật mà chỉ hàn kính chi mới có hàn sâm đành phải tự an ủi mình như vậy tôi sắp đi ra ngoài cô ở chỗ này hoặc là chính mình truyền tống về cũng được hàn sâm sử dụng truyền tống trận bên trong căn phòng về tới trạm chuyên trở trong túi áo hắn còn một tấm thẻ nhớ lấy được từ trong hang động có lẽ là đọc được nội dung bên trong thì sẽ có thể biết rõ thêm một chút chuyện cái dương hợp kim kia xuất hiện ở trong hang động hẳn không phải đơn giản là trùng hợp như vậy có lẽ là nội dung trong thẻ nhớ sẽ có liên quan tới linh hàn xâm mới vừa đi ra khỏi truyền tống trận đang định dùng máy truyền tin đọc nội dung của thẻ nhớ nhưng mà một giây sau hàn xâm lại ngơ ngác ở chỗ đó chỉ thấy từ bên trong truyền tống trận có một thiếu nữ có dáng dấp ngọt ngào tóc đen dài qua eo đi ra quần áo lại có chút cũ nát không phải linh thì là ai không đúng đây tuyệt đối là không đúng hàn sâm nhìn linh quả thực giống như là đang gặp ma quy tắc truyền t ố n g là từ một cái trang bị truyền t ố n g nào tiến vào thế giới tý hộ sở mặc kệ người đó đang ở địa phương nào của thế giới tý hộ sở lúc truyền t ố n g đi ra đều bị truyền t ố n g về bên trong trang bị truyền vốn có nếu như cái trang bị truyền t ố n g này bị hủy diệt như vậy thì sẽ ngẫu nhiên truyền t ố n g đến bên trong trang bị truyền t ố n g ở gần đó Quy Truy này thay halayzi.com tắc tả chắc chắn sẽ không thay đổi. Truy cập hoặc MC, cà không link mình để ở phần để MC, nhé. phê sẽ mô đổi. để để mời ly ở hàn sâm thật sự không tin là trong thiên hạ lại chuyện trùng hợp như vậy vậy mà linh dùng cùng một cái trang bị truyền tống tiến vào tí hộ sở giống như hắn đánh chết hắn cũng không tin là sẽ trùng hợp như vậy thế nhưng mà sự thật lại là thế linh thật sự sống sờ sờ đi tới trước mặt hắn vẫn giống như là một cái đuôi nhỏ không nói một tiếng nào đi theo hắn hàn sâm vốn cho là chỉ cần mình rời khỏi thế giới tí hộ sở là có thể vứt bỏ cô ta không nghĩ tới cô ta lại có thể đi ra theo khiến cho hàn s â m không khỏi âm thầm nhíu mày đây chính là một quả bom hẹn giờ siêu cấp hàn s â m không dám mang theo cô ta về nhà nhưng mà muốn nói cô ta là tu la tộc đem cô ta giao cho liên minh nhìn bộ dáng này của cô ta là một nhân loại trăm phần trăm chỉ sợ là liên minh sẽ cho rằng hàn s â m bị điên rồi hoặc là hàn s â m cố ý hãng hại linh hàn s â m đứng ở chỗ đó nhìn linh một hồi lâu lúc này mới phản ứng tới Cũng không đi nữa rồi, trực tiếp quay người lại đi rồi, chăm chăm truyền tống trận trong căn phòng ở tý hộ sở bình thường đều chỉ có chính chủ mới có thể sử dụng người ngoài cũng chỉ có thể sử dụng truyền tống trận ở trên quảng trường nhưng mà linh lại có thể sử dụng truyền tống trận ở trong phòng hắn đi cùng một nơi với hắn lúc trở lại cũng là ở trong gian phòng của hắn gặp quỷ rồi chuyện này rốt cuộc là như thế nào hàn sâm thầm mắng trong lòng nhưng khi nhìn sang linh lại một chút biện pháp cũng không có một lần nữa truyền tống về liên minh quả nhiên là linh cũng đi theo ra ngoài mặc dù hàn sâm đã sớm biết là như vậy nhưng vẫn cảm thấy có chút buồn bực xem ra chỉ có thể mượn cơ hội tấn chức lên không gian thứ hai của tý hộ sở để vứt bỏ cô ta hàn sâm đi vào đại sảnh ở bên cạnh để nghỉ ngơi dùng máy truyền tin đọc nội dung trong cái thẻ nhớ kia hy vọng có thể tìm được một ít tư liệu hữu dụng thế nhưng mà rất nhanh hàn sâm đã phải thất vọng rồi mặc dù tư liệu bên trong thẻ nhớ cũng không ít nhưng mà đều là tư liệu về kỹ thuật chế tạo dịch gen căn bản là không có những thứ khác hoàn toàn là một tấm thẻ nhớ chứa tư liệu kỹ thuật đối với kỹ thuật dịch gen hứng thú của hàn sâm cũng không lớn hắn không học những thứ này nên có rất nhiều thứ bên trong xem cũng không hiểu cho nên không khỏi vô cùng thất vọng không có tư liệu về linh hàn sâm lại không thể mang linh về nhà đành phải một lần nữa trở lại cương giáp tý hộ sở sau đó hàn sâm mang theo linh đi ra ngoài săn giết dị sinh vật hàn sâm còn kém ba điểm thần ghen bổ sung ba điểm thần ghen cuối cùng này ăn xong những khối ghen sinh m ệ n h tinh hoa còn dư lại đại khái là hắn cũng có thể tấn chức thành tiến hóa giả rồi không biết có phải là gần đây hàn sâm đã dùng hết vận may rồi hay không hay là bởi vì có linh đi theo hắn đuổi vận may của hắn đi hết hàn sâm đã vòng vo vài ngày ở trong đại sa mạc bạch ma thậm chí ngay cả một dị sinh vật cấp thần huyết đều không gặp được mà sau khi những khối g e n sinh mệnh tinh hoa đó bị hắn ăn xong siêu cấp thần g e n của hắn lại ngừng ở con số 99 điểm vậy mà chỉ thiếu một chút là có thể khiến cho siêu cấp thần g e n đại viên mãn vận may phải nói là quá kém đi nhưng mà linh vẫn thành thành thật thật đi theo hắn quả thực giống như là một cái bóng vậy không nói lời nào cũng không gây chuyện cho dù là hàn sâm muốn mắng cô một trầu cũng không tìm thấy cơ hội hàn ớ n dùng Linh, g chi lực của h võ sâm chỉ có thể tiếp tục di chuyển ở bên trong đại sa mạc bạch ma không biết có phải là rốt cuộc vận may đã tới hay không vậy mà từ rất xa hàn sâm lại trông thấy một ngọn núi ngọn núi kia giống như là núi lửa đỉnh núi có tuyết trắng bao phủ đúng là ngọn núi lúc trước hắn đã thấy là chỗ con dị sinh vật giống như chim phượng hoàng kia ở lại hàn sâm vui mừng quá đỗi chỉ cần giết con dị sinh vật kia nữa là có thể bổ toàn một điểm siêu cấp thần ghen cuối cùng mà hắn đang thiếu hụt sau đó có thể nhẹ nhõm tấn chức lên thành tiến hóa giả thoát khỏi quả bom hẹn giờ linh đáng sợ này hoàng kim sa trùng vương cùng thú hồn huyết oa trùng đều bị linh đánh thành trạng thái trọng thương thiếu chút nữa đã bị đánh phát nổ bây giờ đang tĩnh dưỡng ở trong hồn hải trong thời gian ngắn khẳng định là không thể dùng lại nữa rồi hàn sâm đành phải gọi thánh chiến thiên sứ ra để cho cô ta đi lên trên ngọn núi kia thăm dò trước đối với con chim lửa kia Hàn vẫn còn Sâm có cố kị thánh r o n lòng, g k ô n muốn chính mình g mạo hiểm. h đi t chiến thiên sứ vỗ cánh bay về phía đỉnh ngọn núi tuyết mới bay được một nửa chợt nghe thấy trên đỉnh núi truyền ra một tiếng chim h ó t cao vút cái con chim quái lạ toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ giống như là phượng hoàng kia từ trên đỉnh núi vọt xuống vỗ hai cánh nghênh đón thánh chiến thiên sứ mái tóc màu vàng của thánh chiến thiên sứ đón gió bay múa bên trong đôi mắt màu vàng óng vậy mà lộ ra vẻ ngưng trọng hai cánh chấn động vậy mà tránh qua tránh né con chim lửa kia công kích không chính diện giao phong với con chim lửa kia chim lửa hót vang lên một tiếng vỗ cánh đuổi tới thánh chiến thiên sứ một người một chim liền triển khai một trận đại chiến ở trên bầu trời thánh chiến thiên sứ thỉnh thoảng trốn tránh công kích của con chim lửa giống như không quá muốn nhiễm phải ngọn lửa của nó mà con chim lửa kia lại hình như có chỗ kiêng rè không dám lộ ra sơ hở ở trước mặt thánh chiến thiên sứ một người một chim ở trên trời bay vút lập lòe thoạt nhìn tự hồ chiến đấu vô cùng kịch liệt nhưng mà trên thực tế thì cũng không chính thức va chạm qua mấy lần hàn sâm nhìn thấy thánh chiến thiên sứ đều có chút kiêng rè ngọn lửa của con chim lửa kia cũng không dám tự mình đi lên mạo hiểm dù sao thì tố chất thân thể của hắn vẫn còn kém sinh vật siêu cấp thần huyết ngọn lửa mà thánh chiến thiên sứ cũng không muốn nhiễm hắn đương nhiên không ngăn cản nổi rồi lên trên cũng không giúp đỡ được cái gì thế nhưng mà thánh chiến thiên sứ lại chiến khó phân thắng bại với con chim lửa kia thoạt nhìn rất khó phân ra thắng bại hai bên đều có chỗ cố kỵ người này cũng không thể làm gì được người kia hàn sâm nhìn tới sốt ruột cũng không có biện pháp gì tốt nếu như siêu cấp sủng vật trang giáp không bị linh làm trọng thương lại cho thánh chiến thiên sứ mặc vào món trang giáp đó chỉ sợ là cũng không cần kiêng rè ngọn lửa của con chim kia nữa sớm đã chém giết nó rồi thật sự là không may hàn sâm nhìn thoáng qua linh đang đứng ở bên cạnh mình trong lòng có chút có chút buồn bực nhưng mà sau khi nhìn thoáng qua linh ánh mắt của hàn sâm lại mạnh mẽ trở nên sáng ngời trong lòng thầm nghĩ không biết nếu mình nhờ cô ta trợ giúp săn giết con chim lửa kia cô ta có thể hỗ trợ hay không dù sao cô ta cũng không có hứng thú gì đối với ghen sinh m ệ n h tinh hoa không sợ sau khi cô ta giết chim lửa xong sẽ không để ghen sinh m ệ n h tinh hoa lại cho mình khụ khụ tiểu linh à cô có thể giúp tôi một chuyện được hay không hàn sâm ho nhẹ hai tiếng lúc này mới lên tiếng hỏi linh cũng không nhìn tới hàn sâm đột nhiên trực tiếp bay lên mấy cái lên xuống đã leo lên đỉnh núi nhảy lên trên không bàn tay như ngọc trắng vươn ra chụp vào con chim lửa đang cùng thánh chiến thiên sứ chiến đấu kia nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha